tại thần châu cảnh nội đạo tổ thọ thần sinh nhật vạn năm sẽ có một đại khánh ngàn năm có một tiểu khánh trước mắt chính là trăm năm chúc mừng có lẽ đối với phạm nhân mà nói là một cái l ễ lớn nhưng là đối với người tu hành tới nói cũng chính là một cái t r ợ p mắt thời gian thôi trên đường phố răng đèn kết hoa treo hồng treo xanh cơ hồ tất cả mọi người là tràn ngập ý cười bởi vì đối với một phương thánh giả kính sợ đạo tổ sinh nhật một ngày này chính là yêu tộc cũng sẽ không tiến phạm nhân tộc l ã n h địa vì vậy đối với nhân tộc tới nói ngày này là khó được ngày tốt lành phía trước cái đạo sĩ kia chờ một chút ngay tại thu quán lúc một tiếng thanh thúy kiều a âm thanh từ nơi không xa chuyển đến lý hành trong tay một trận ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một nam hai nữ hướng phía lý hành đi tới vừa vặn gọi hàng chính là trong đó một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tới ba người một nam hai nữ nam tử tại sau lưng đi theo phía trước hai nữ tử thì là tay nắm hai tên nữ tử một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn lúc hành tẩu nhảy nhảy n h ó t n h ó t tựa như một con sung sướng hí thước một bên nữ tử tuổi tác hơi lớn một chút mặc áo xanh khí chất già dặn nếu như mặc vào trang phục nghề nghiệp lời nói điển hình một bộ ngự tị phạm v ậ phần sau lưng đi theo nam tử một thân quy khí tay cầm có sếp trang bức không ngừng thế nhưng là đang gọi tiểu đạo lý hành tiếng cười hồi đáp, nơi này ngoại trừ ngươi còn có cái khác đạo sĩ sao dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhữ lại cái mũi như là tiểu khổng tức kiêu ngạo mà hỏi lý hành cũng không thèm để ý cười ha hả nói ra xung quanh đây thật đúng là không có cái khác đạo sĩ không biết cô nương hô tiểu đạo có chuyện gì một bên ngự tỷ nữ tử trên mặt lộ ra một vòng m ỉ m cười đối với lý hành tiền thân hành lễ nói đạo trưởng thứ tội ta cái này mội mội không biết cấp bậc lễ nghĩa còn xin trách móc theo sau l ư n g nam tử cũng đi lên t r ư ớ c cùng lý hành ôn q u y ề n thi lễ bất quá không nói gì lý hành khoát tay nào nói không ngại sự tình không ngại sự tình tiểu đạo liền muốn t h ú quán không biết ba vị chuyện gì n ữ tỷ nữ tử cười khanh khách hướng phía lý hành trước mắt trên ghế ngồi xuống cẩn thận đại lượng một phen lý hành nói đường phố này thượng truyền nghe tới một cái bói toán chi đạo cực chuẩn đạo nhân chúng ta mấy người rất là hiếu kỳ bởi vì đến đây tìm đạo trưởng xem như một chàng nếu là lời nói không ngoa tất có trọng kim dâng lên lý hành cái này một hồi cũng không vội mà đi một lần nữa để một bên trà b ả y lão bản bưng lên nhẹ nhàng nhấp một miếng đối với ba người nói ra cô nương muốn xem cái gì ba người theo bản năng trầm m ặ t dưới chính là nãy giờ không nói gì nam tử cũng là một mặt tò mò nhìn lý hành nếu là người bình thường gặp được loại chuyện này chính là lợi hại hơn nữa cũng sẽ khiêm tốn hai câu lý hành lại la k ó trực tiếp hỏi muốn biết thứ gì đây là có c ỡ nào tự tin không đúng phải nói là không muốn mà ta ngự thị cô nương còn chưa lên tiếng nhỏ nhắn xinh xắn cô nương một bộ ngươi là giả biểu lộ nhìn xem lý hành cao giọng nói ra vậy ngươi liền nhìn xem chúng ta hoa đ ả o đi hoa đ ả o cô nương này cũng không phải phàm nhân a những ngày này cũng có rất nhiều tiểu nương t ử đến đây hỏi quẻ, lúc bắt đầu đều là cha mẹ á k h à n g mệnh thế vân hà vân vân trước khi đi mới có thể tu tu đắp đắp vụng trộm hỏi một chút hồng loan tinh loại này ẩn dụ đồ vật chính là liền tương lai vị hôn phu cái từ này cũng không dám nói ngươi ngược lại tốt rồi trực tiếp chính là hoa đảo ngươi cũng không sợ ra cái hoa đảo trướng lý hành một mặt ý cười nhìn xem hai người lắc đầu nói ra hoa đảo ta không thấy được bách hợp ta đến lúc đó thấy được một đoá bách hợp cái gì bách hợp đạo sĩ ngươi nói cái gì a nhỏ nhắn sinh sắn nữ tử một bộ mộng bức biểu lộ hỏi lý hành nhìn thoáng qua nhỏ nhắn sinh sắn nữ tử lại liếc mắt nhìn ngự tỷ nữ tử khẽ cười nói âm dương luân c h u y ể n thiên địa cưng thường nhưng nếu là hư loan giả phượng nhưng chính là làm trái nhân luân nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử dưới gương mặt một k h ắ c soát một chút trở nên đỏ như máu thì t h ả o không dám nói lời nào chính là một bên ngự tỷ nữ tử cũng là sắc mặt có chút đỏ bừng chỉ có một bên nam tử một bộ biểu tình không dám tin tưởng nhìn xem hai người hai tay chỉ vào hai người run r i n g nói ra người các ngươi các ngươi dám như thế sau đó thật sâu thở dài một hơi chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn xem hai người nói ra trước đó nhìn hai người các ngươi động tác nặng lớn vốn cho rằng là tỷ ngươi mỗi hai người quan hệ vô cùng tốt nhưng là hai người các ngươi lại là ai nhìn xem đệ đệ của mình nói như thế vốn là còn chút ngượng ngùng ngự tỷ nữ tử hòa khí đằng một chút đi lên lớn tiếng quát lớn hư loan g i ả phượng lại như thế nào chẳng lẽ chỉ cần các ngươi châu quan phóng hỏa không cho phép chúng ta bách tính bóp đèn phụ thân cũng dám chữ sủng hạnh một gã sai vặt vì sao ta hai người không nói cẩn thận nam tử nghe đến mấy câu này sắc mặt biến thành có chút khó coi lớn tiếng quát lớn ngự tỷ nữ tử cũng biết tự mình nói sai c h ầ m mặc không nói sắc mặt có chút khó coi nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thì là một bộ vẻ mặt sợ hai trốn ở ngự tỷ nữ tử trong ngực hơn nữa còn là dùng sức đi đến chen cái kia nhô lên tốt có răn a lý hành l i ế c một cái trong lòng thở dài lãng phí a l người người đối với ba người lý hành cũng là rất có hào cảm trước mắt hai nữ tử này thế nhưng là chính mình năm đó huyễn tưởng bạn gái loại hình a nếu là một năm đòn như thế một người bạn gái vậy có phải hay không mang ý nghĩa mình có thể tận hưởng tệ nhân tri phúc mà lại hai người hình dạng khí chất đều là trung thượng c h i tư một trăm điểm lời nói đều có thể đánh lên chín mươi điểm trở lên về phần đi theo nam tử thực lực cường thịnh đã có hợp đạo tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể độ kiếp thành tiên thoát ly phạm nhân lý hành huyễn hóa đạo sĩ bất quá là một phạm nhân đạo sĩ thôi nhiều nhất thông điểm luyện khí chi pháp tương đối nam tử tới nói chỉ là một con kiến t hôi thôi nhưng là nam tử cũng không có vì vậy mà n g ạ mạ cũng không có đối lý hành có cái gì cái gì quá phận cử động cái này khiến đến từ địa cầu tiếp nhận ta loại hoa nhà chủ nghĩa cộng sản giáo dục lý hành rất là hài lòng ngươi ngầm miệng ta để ngươi nói hoa đạo cũng không có để ngươi nói nói nói cái kia nhỏ nhắn xinh xắn cô nương nổi giận đùng đùng nhìn xem lý hành nói tốt rồi lam nhi không được vô lễ ngự tỷ nữ tử ngăn lại lam nhi hành vi đối với lý hành nhẹ giọng nói ra đạo trưởng p h á p nhãn chỉ là hy vọng đạo trưởng không muốn đem sự tình hôm nay ngoại chuyện nam tử cũng ứng thanh nói ra không sai còn xin đạo trưởng không cần loại chuyển dù sao gia phụ cũng là thần hữu c ư cao vị người c h u y ế n đi người đối diện t r a thanh danh bất hảo càng là đối với đạo trưởng không tốt nói xong lúc trước trong túi xuất ra một viên t ỏ i vàng dòng đặt lý hành trước mặt những này là phí b ị miệng sao ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ s á t phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương Bách lý hành cũng không khách khí đưa tay đem trên bàn hoàng kim bỏ vào trong túi mà cái này cũng không để cho trước mắt công tử cho rằng là tham lam ánh mắt trái lại đây là thức thời vụ biểu hiện nhìn thấy lý hành như thế nệ tình nam tử sắc mặt cũng trở nên khá hơn một chút đối với lý hành chắp tay nói đạo trưởng bởi vậy năng lực là gì luân lạc tới chợ búa bày quậy bán hàng sống qua ngày lý hành k h é mỉm cười nói nha ngươi vì sao nói là lưu là đâu liền như là ngươi nói tiểu đạo có năng lực này chỉ cần nguyện ý nhất định có bó lớn người mời tiểu đạo vì đó m u ô n khách cái kia không biết vì sao nam tử càng thêm tò mò lý hành nhìn xem toàn bộ đường đi người đến người đi cảnh tượng nói tuy nói cái kia đại viện tường cao không sai nhưng trước mắt cái này t r ợ bữa muôn màu mới là nhất hài lòng ba vị cho rằng nhưng hay không ba người xem xét chính là đại viện tường cao bên trong công tử tiểu thư nhất là hai nữ càng là như vậy lý hành một câu cao cường đại viện để cho người ta nghĩ tới không phải giàu có chân tu mà là cao lớn môn tường cùng thế giới ở giữa khoảng cách cái này khiến như là chim hoàng yến hai người lòng có đồng cảm làm nữ tử nếu như không có thực lực tương đại sinh tại trong gia tộc cuối cùng ổn thỏa là thông gia công cụ đạo trưởng cao kiến nam tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia mê man nói hai nữ cũng là đối lý hành thành kiến cũng phai nhạt mấy phần nhìn lý hành ánh mắt cũng có vài tia khác biệt n ữ tỷ nữ đối với lý hành nhẹ dọn g dò hỏi còn không biết đạo trưởng p h á p hiệu ngươi có thể gọi ta m ẹ lìn đạo trưởng m ẹ lìn tên rất hay mai vàng n ạ o tuyết độc lập hương viễn đích thanh đạo trưởng coi đây là hào nhất định là tâm cảnh cao nhã người nam tử vừa cười vừa nói tại hạ tô tín nô gia tô khiết bản cô nương lê lam ba người lẫn nhau báo họ tên công tử ca tên là tô tín ngự tỷ là tỷ tỷ của hắn tô khiết v ề phần cái kia nhỏ nhắn xinh xắn cô nương chính là lê lam lý hành xem xét cẩn thận một chút tô tín nghi ngờ hỏi ngày này đều bên trong họ tô tuy nhiều nhưng có thể nuôi dưỡng được công tử ánh tư người hẳn là chỉ có trường tín hầu một nhà đi không biết công tử là tô tín trong tay q u ạ t xếp bay xuống cao giọng nói ra không sai tại hạ hoàn toàn chính xác đến từ trường tín h ầ u phủ đại chu hầu ra tuy nhiều trường tín hầu nhưng cũng là trong đó người nổi bật bản thân thực lực cao cường càng là thâm thụ bệ hạ tín nhiệm trách không được tô tín một bộ kiêu ngạo biểu lộ、Nha. nguyên lai、like、cái k i a phóng hỏa châu quan là trường tín hầu a lý hành một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ tô tín cùng tô khiết sắc mặt trong nháy mắt đen lại nhìn g tính và tính lại không nghĩ rằng chính mình đem trước đó nội t ì n h cho tiết lộ ra hai người ánh mắt bất thiện nhìn xem lý hành phản phất chỉ cần lý hành đang nói sai một câu liền muốn sinh khí Điều khiển. điều khiển điều khiển điều khiển điều khiển điều khiển Thương、tiếng ừ n g t tiếng vó ngựa r ồ n r ậ p để ba người ánh mắt đều hấp dẫn tới đường phố xa xa chỗ một cái thân m ặ c thanh sam công tử ca cơi thượng cấp tấn u mã một đường phi nhanh ở sau lưng hắn thì là đi theo đại lượng nô bộc cấp tốc chạy những cái kia nô bộc bên trong cũng không thiếu một chút tiên đạo chân nhân nhắc tới cũng là b u ồ n c ư ờ i cái này đại chu chính là đạo tổ chi tử tự mình thành lập càng có đạo tổ tòa c h ấ n toàn bộ thiên đô chi thành chỉ cần tiến đến chỉ cần tại kim tiên phía dưới toàn thân không còn chút sức lực nào tất cả đều bị giam cẩm phảng phất giống như phản nhân chỉ có cái gì bất hủ kim tiên mới có năng lực tại thiên đô bên trong tùy ý phi hành nói cách khác chỉ cần là có thể vận dụng pháp lực nhất định là đại tiên ngàn vạn không thể gây luôn luôn lấy quân tử rời xa cột bùn lý hành sở dĩ dám tới cũng là mọc ra nhục thân của mình chi lực cùng cái kia kim tiên cũng có thể khốn thụ k h ố n tiên thằng mới dám đến có k h ố n tiên thằng chỉ cần không nên đến cái kia sáu đại thánh nhân cùng bị kim tiên vây công lý hành liền không sợ hãi bất luận kẻ nào thanh sam công tử một đường phóng ngựa phi nước đại hoàn toàn không thèm để ý đường phố này bên trên phải chăng có người đi đường người qua đường cuốn quýt trốn tránh nhưng ở cái này không cách nào vận dụng pháp lực thiên đô bên trong vẫn như cũng là bị ngựa chạy ra thậm chí trực tiếp bị ngựa đạp thân m ạ qua ngắn ngủi một hồi vốn đang náo nhiệt đường đi biến thành lần này bộ dáng ngã xuống đất kẻ thụ thương vô số k ể lý hành càng là nhìn thấy còn có mấy người miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệnh mắt thấy không sống nổi những người này chính là sinh hoạt tại thiên đô bên trong p h à m nhân không có pháp lực hộ thân đối với những thương thế này căn bản là không có cách chống cự lý hành không có đi chạy lên tiến đến làm cái gì thánh mẫu mà là liếc qua một bên tiểu hầu gia tô tín nói các ngươi thiên đô quý công tử đều phách lối như vậy sao tô tín cũng không có bởi vì lý hành lời nói mà tức giận vẫn như cũ dạng dỡ nói người này là trấn bắc hầu tứ tử lâm cốc có quyền lợi tại cái này thiên đô bên trong cưới ngựa mà đi về phần phách l ố i cũng chỉ là cá nhân hắn thôi Nha! Cái kia vì sao tiểu đạo tại cái này quảy bán hàng mỗi ngày đều sẽ thấy 4, lần loại tình huống này?、Lý、hành cười tủng tìm hỏi ngược、lại. Tính như vậy, mỗi ngày đều sẽ rất nhiều người ngựa phi nhanh,、về、phần đường phố này phía trên sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, bọn hắn căn bản sẽ không đi quảng.、Một、bên Lê Lam rất không quen nhìn、Lý、Hành nói chuyện hành động, lớn tiếng nói thơi hỏi phi phố phía thế kia sao Lam ra, Cái cái cười tiểu tại mỗi loại lại. mỗi đi vì vậy, về tìm sẽ sẽ sẽ sẽ đạo rất rụt xuất Một rất một quảy đều đều bảy Lý Lê Lý nếu như ngày này đều bên trong một chút công tử ca bởi vì n g o ạ i ý muốn đánh chết người sau l ư n g quan p h ụ trở về căn cứ cái này người chết thân phận địa vị tu vi tổng hợp đánh giá đến cho cho đền bù về phần bồi thường là cái gì cũng là căn cứ những thứ này tổng hợp đến xem nếu như là tu sĩ lời nói sẽ có linh thạch chống đỡ về phần vừa vặn bị ngựa đâm chết phạm nhân chỉ là một cái dân đen thôi nhiều nhất bồi thường một chút bạc về phần bồi thường về sau cái k i u chết đi phạm nhân có phải hay không trong nhà duy nhất sức lao động trong nhà phải chăng có l a phụ ấu tử chủ yếu nuôi dưỡng liền không lại quản liên hòa nấu g i u lý hành trong lòng thầm than một câu nói nhìn như cái này đại chu phồn hoa vô cùng nhưng cũng bất quá là bề ngoài ngăn nắp p h ả n phất giống như cái kia liệt hỏa nấu dầu nhìn như hỏa diễm tràn đầy nhưng cũng là bẻo trôi không dễ chỉ cần cái này dấu đất hết l ử a tự nhiên cũng liền dập tắt bất quá ai bảo đây là một cái vĩ lực quy về tự thân thế giới đâu có đạo tổ c h ấ n áp nhiều nhất đổi một cái quốc q u â n thôi bất quá đây cũng là vì cái gì toàn bộ đại chu cảnh nội loạn trong giặc ngoại không ngừng nguyên nhân không nói cái khác cái kia tung hoành đại chu cảnh nội ba mươi hai cự khấu chính là chứng minh còn có những cái kia bốn loạn thiên hạ bạch liền giáo kim cương tông lý hành cười ha hả đem trong chén cuối cùng một ngụm trà xanh uống hết đứng dậy thu thập quầy hàng nói ra thời điểm không còn sớm tiểu đạo muốn trở về nghỉ ngơi t ô tín kinh ngạc nhìn lý hành một chút cười nói ra vậy liền không q u ấ y dày đạo trưởng không biết đạo trưởng ngày mai là không còn sẽ tới này b à y quầy bán hàng tại hạ ngày mai muốn mời đạo trưởng cùng một chỗ vây vùng bách hoa vườn lý hành động tắt trong tay cũng không ngừng cũng không ngẩng đầu lên nói ra không được tiểu đạo đi ra ngoài hồi lâu nên lúc trở về kiến thức thiên đô phồn hoa cũng coi như không có buồng phí đến ngày mai liền đi t ô khiết mi tâm k ẽ n h hữu tiến lên một bước nói ra đạo trưởng nếu như lo lắng vừa vặn sự tình cứ yên tâm đi Ta hai huynh mội m ặ c dù k h ô n muốn trong nhà sự tỉnh chuyên n g h sự bá, ư n g c ũ n g s ẽ không t h hỏa a đạo t r ư n g Ta t ạ i dị dưới i soát k n h n g hai i ệ m màn tính cách dung cách h ò g ữ a cực độ cầu, độ vô sỉ, sát p hồ ạ t quyết đoán và rất chết. đoán Trường và là sợ h 602, li u lý hành rất tùy ý khoát tay h à o nói ra cùng ba vị không quan hệ tiểu đạo đi ra ngoài m ấ y tháng cũng nên là lúc trở về coi như ba vị không đến ngày mai tiểu đạo vẫn như cũ sẽ đi nhìn xem lý hành kiên quyết bộ dáng tô tín cũng biết khuyên không đi qua lại nói cùng lý hành cũng là bèo nước gặp nhau về phần mời đi bách hoa vườn dung o ạ n cũng bất quá là xem ở lý hành năng lực bên trên một cái đại chu tiểu hầu ra tuy nói không có cái gì ra đỡ nhưng là ngạo khí vẫn phải có không phải là cái gì người đều có thể nhập pháp nhãn của bọn họ tô tín đối với lý hành chắp tay ra hiệu nói cái kia đạo trưởng thuận buồm xuôi gió tô khiết đối với lý hành cười nói ra đạo trưởng một đường thuận phân về phần lê lam thì là trực tiếp trận nhìn lý hành một chút không nói thêm gì nữa lý hành đối với ba người khoát tay áo cười cầm lấy một bên lá cờ vải cất bức hướng phía ngoài thành đi đến nhìn xem lý hành tiêu sái rời đi bóng lưng tô khiết ánh mắt bên trong toát ra một vòng ám áo mã ước sau đó cười khổ lắc đầu tỉ tỉ người thế nào tô tín kỳ quái nhìn xem tô khiết nói tô khiết điều tiết một chút cảm xúc lắc đầu nói ra không có việc gì đi thôi thời gian không còn sớm chúng ta trở về đi trước khi ra cửa lý hành mua một thất con lửa nhỏ thoải mái nhàn nhã cơi ư tại phía trên ra khỏi thành đối với tương lai tại đại hoàng suy nghĩ lý hành đã có kế hoạch bất quá còn cần chuẩn bị chút gì đi hướng đông lý hành đối với dưới thân con lửa gào to một câu nói con lửa nhỏ cũng rất tự giác nhẹ nện b ư ớ c tứ chi nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới chỉ để lại sau l ư n g thiên đô bối cảnh đại chu phương đông ngoại trừ một chút tiểu quốc vườn quanh bên ngoài lại hướng bên ngoài chính là yêu tộc hoàn cảnh kia là một cái thụ giới u minh cùng đại chu chỗ giao giới ở vào thập vạn đại sân chỗ là một cái việc không ai quản lý khu vực ngay cả yêu tộc cũng tới nơi này định cư không phải là bởi vì nơi này yên ổn tương phản nơi này càng thêm h ỗ n loạn chính là một cái không có chút nào luật pháp chỉ có giết chóc địa phương nơi này xem như một cái giảm sắc khu vực bởi vì các tộc đến nay hôn chiến không chịu nổi giao lưu không t i ệ n bất quá lại cho thương nhân cơ hội tốt nhất có lẽ đi một chuyến liền có thể đạt được vạn lượng giá trị bản thân từ một cái nghèo khó tử biến thành ông nhà giàu những cái kia các tộc tu sĩ cũng là như thế thủ giới linh dược quỷ tộc hùng thạch yêu tộc khoáng thạch nhân tộc pháp khí liên hệ có đến để trong này mặc dù là một cái càng tàn khốc hơn địa phương nhưng lại uy nguyên để cho người ta chạy theo như vịt vừa đi vừa nghỉ tâm tình phiền m u ộ n thời điểm lý hành bằng hương ngự phong đặc không mà đi tâm tình tốt thời gian lại sẽ cơi chính mình cái kia con lửa nhỏ chậm rãi chạy trước nói một cái lại là ba tháng trôi qua ngày này lý hành đi vào một chỗ trên núi bên trong mắt thấy sắc trời tối đen lý hành liên tục phi hành mười ngày mặc dù điểm ấy pháp lực đối với tự thân tới nói không có ý nghĩa nhưng là liên tục đi đường cũng làm cho lý hành có chút phiền muộn khinh thân rơi xuống lần nữa cơi chính mình con lửa nhỏ trong tay cầm một bản tại đại chu mua được du ký chậm dại thưởng thức đây là một cái thích du lãm đại thiên tu sĩ viết miêu tả chính mình tại du lãm bên trong chứng kiến hết thảy con lửa nhỏ cần cổ chung đồng theo mảnh chân phóng ra phát ra tiếng vang lanh lạnh để nhàm chán hành trình biến thành có vị một chút sắc trời mặc dù đen nhưng là đối với lý hành lần này tu vi tới nói nhưng không có cái gì khác nhau v ẫ n t ạ i t h à n h thơi cưới tại trên lưng lửa xem sách yêu khí đang xem sách lý hành mi tâm những một cái ngầm đầu nhìn phía trước rừng cây đến nay hình bóng trùng điệp ở giữa con lửa nhỏ chạy tới rậm rạp trong rừng cách đó không xa nhàn nhạt, nhạt yêu khí thì là bừng tỉnh lý hành kẻ cầm đầu lý hành cười khổ nhìn rừng cây trước mắt đưa tay tại con lửa nhỏ trên đầu vỗ vỗ cười mắng ngươi x u ấ t sinh này hảo hảo đại lộ không đi làm sao lại chạy đến cái này trong rừng rậm tới con lửa nhỏ lung lay đầu to lớn đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi móng trước càng là trên mặt đất dùng sức rút hai lần một bộ làm sai sự tỉnh bịo lộ mà trên thực tế lại là tú được rồi hôm nay liền tùy ý chấp nhận một chút đi cũng lười đang bay hai lần ngẩng đầu hướng phía cách đó không xa một chỗ ánh đèn nhìn lại khoe miệng lộ ra một vòng không hiểu mỉm cười nước sâu có l ò n g thâm sơn có yêu cái này còn không có r a đại hoang đâu thực sự là chật chật thúc d ụ c o n lửa nhỏ hướng phía ánh đèn chỗ đi đến cái này hoang sơn g i ã linh còn không có gì tá túc chi điệm qua trước mắt núi nhỏ lầm ánh đèn rộng mở trong sáng chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái lối nhỏ mà tại cách đó không xa tia sáng phát ra vị trí thì là một chỗ trang viên về phần vừa vận ánh sáng thì là trang viên trước cửa hai cái đỏ chót đèn lồng phát ra nhìn xem lý hành đến nơi cửa đứng hai cái g ã sai vặt ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ trong đó xoay người một cái hướng phía trong nội viện chạy tới một cái khác thì là đón lấy lý hành công tử mạnh khỏe ngài đây là đánh lấy ở đâu a g ã sai vật tiến lên đối với lý hành hành lễ nói chỉ là ánh mắt thẳng tắp đánh giá lý hành thừa dịp sáng ngời thấy rõ lý hành hình dạng về sau trong hai mắt vui mừng càng thêm dày đặc lý hành nhẹ nhàng tùy ý đánh giá g ã sai vật một chút cười nói ra ta đánh phía nam mà đến đêm khuya đi ngang qua nơi đây muốn ta túc một phen còn xin thông báo tiểu chủ nhân nhà ngươi ga sai vật cười đồ nói không cần không cần Chủ g h sai, sai vật cười đối với lý hành nói ra thật đúng là vừa vặn công tử ngày trước khi đến có một đám thương nhân đi ngang qua tá túc hh <cười> hôm nay thật đúng là não như ta đích thật là rất vừa vặn lý hành vừa cười vừa nói ánh mắt bên trong chạy ra một vòng thương hại ai xui xẹo như vậy vậy mà chạy đến cái này hồ li ổ bên trong tới không sai trước mắt cái này cao lớn trang viên còn có cái này một mực đi theo lý hành gã sai vật đều là huyễn thuật huyễn hóa đối với chuyên môn thích làm huyễn thuật hồ ly tới nói người bình thường thật đúng là nhìn không ra nhưng là vạn thú thiên kinh thứ ba chuyển lý hành lựa chọn huyễn thần điệp lại là đến từ tâm ma giới tâm ma giới là địa phương nào lý hành còn chuyên môn tìm hiểu quá đây là một cái rất có xâm lược thế giới tại rất nhiều thế giới đều có lưu bọn hắn truyền thuyết mà bọn hắn thế giới kia người tu hành bị ngoại nhân gọi là vượt ngoại thiên ma lấy huyễn hóa chi thuật nội danh thế giới d a n h nhất về dẫn động tu sĩ tâm ma lý hành huyên thần điệp chính là tâm ma giới lừng l ấ y nổi danh ma thú thiện nhập động lấy mộng cảnh làm thức ăn lặng yên không một tiếng động ở giữa giết người ở vô hình trước mắt những thứ này hồ ly mặc dù huyên thần u huyện ậ t t không sai, nhưng h sai, đối với là điệp loại này chơi huyên thuật tổ tông tới nói cũng có chút không đủ suy nghĩ ở giữa trang viên chỗ sâu đi tới một cái áo b à o màu vàng là ông là ông một bộ ông nhà giàu cách căn mặc trong tay chống một bộ quà trượng tay trái phía trên một chuỗi chẳng hạn trên mặt tùy thời tùy khắp đều treo nụ cười hiền hòa nhìn thấy lý hành đến nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc nhanh chóng đi đến lý hành trước người chắp tay nói công tử không biết công tử đại giá lao hủ không thể tới thời gian nên đón thất lễ thất lễ Chương 603, công rượu khách. c tử mạnh khỏe không biết công tử đại giá lao hủ không thể tới thời gian nên đón thất lễ thất lễ cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười liền xem như một đám hồ ly lý hành sẽ không đi tùy ý đánh một chút giết đối với trước mắt lao hồ ly cây nói gặp qua lao trượng tại hạ đi ngang qua nơi đây nhất thời nóng vội bỏ qua lưu điếm đêm nay tá túc một đêm sáng sớm ngày mai liền sẽ rời đi còn xin láo trượng tạo thuận lợi lao hồ ly cười ha hả khoát tay não một bộ vẻ mặt không sao cả nói ra lão hủ một tiếng ăn chay n i ệ m vật nhất thiện giúp người làm niềm vui có thể đến giúp công tử cũng là một kiện chuyện vui tiểu tá điền phòng sung túc công tử tùy ý mời mời lão hủ theo lão hồ ly hướng phía trong trang viên đi đến trước mắt chính là phòng khách trong đó đèn đốt sáng trưng mắt người thanh em hỏng m é t t ạ n lý hành cùng lão hồ ly cùng một chỗ cất bước đi vào khách này trong sảnh các vị ta cái này tiểu trang hôm nay thật sự là đồng tất sinh huy không nghĩ tới chỗ hẻo lánh vậy mà nên đón hai nhóm cá nhân lão hồ ly cười ha hả đối với trong phòng khách ngồi so lý hành tới sớm hơn một chút người cười a a nói nói đang khi nói chuyện làm tại đại sảnh hai bên khách nhân khác cũng đối với lý hành chắp tay ra hiệu bất quá cũng không có đứng dậy cũng thế bọn hắn cùng lý hành cũng không nhận ra chắp tay ra hiệu đã là cơ bản nhất lễ phép lý hành lúc này mới đảo mắt một chút đại sảnh so lý hành tới trước người tổng cộng có năm người nhìn hẳn là một nhà người ngồi tại nhất vị trí chính là một cái tuổi trẻ công tử nhìn bất quá hai mươi số lượng mặt trắng không dâu hốc mắt phẳng có nhàn nhạt màu đen trong hai mắt mặc dù cực lực che giấu bất quá cũng khó có thể che đậy qua cái k i a chỗ sâu mọi mệnh ngồi ở một bên cùng rót rượu hẳn là hắn gã sai vặt người hầu ba người khác một cái là một cái lao giả trong hai mắt hiện có từng điểm từng điểm k h ô n khéo chi sắc hẳn là quản gia phòng thu chi loại hình nhiệm vụ về phần mặt khác hai cái dáng người khôi ngô hữu lực khí huyết sung túc trong thân thể còn có chút linh khí lưu、chuyển. hai cái này hẳn là bảo tiêu hộ viện loại hình nhiệm vụ nói tóm l hại cái kia mặt trắng công tử hẳn là năm người này bên trong người chủ sự lý hành đối với năm người chắp tay ra hiệu nói tại hạ lý hành gặp qua c h ư vị mặt trắng nam tử đối với tùy ý nhẹ gật đầu cái kia hai cái bảo tiêu hộ vệ cũng là rất có giang hồ hiệp khách hào khí nhưng cũng chỉ là chắp tay không nói lời nào chỉ có lao giả c ư ờ i tùng tìm đối với lý hành nói ra gặp qua lý công tử lý công tử mời ngồi nơi này cái này tự xưng hồ lao lao hồ ly cởi tùng tìm đối với lý hành nói lý hành cáo tạ một tiếng cất bước hướng phía làm đi đến k h a n h chân ngồi xuống vừa vặn ngồi tại mặt trắng công tử đối diện hồ lão làm chủ nhân ngồi ngay ngắn chủ vị d ơ lên trong tay chén rượu đối với đám người nói ra hôm nay tiểu trang cũng có thể nên đón chư vị thật sự là đ ồ n g tất sinh huy lão hủ cái này tiểu trang vị trí vắng vẻ nhiều năm không thấy dấu chân người lại ngay có thể đồng thời nên đến các vị thật sự là d u y ê n phận đến uống vào chén này hồ lão một bộ gặp được các vị ta phi thường vui vẻ biểu lộ để cho người ta theo bản năng cảm thấy ý động cho rằng đây là một cái n h i ệ t tình hiếu khách người tốt lý hành đối diện mặt trắng công tử g ơ lên trong tay chén rượu xa xa đối với hồ lão cười nói ra đa tạ hồ lão tại cái này hoàng sơn giã linh bên trong có thể gặp được hồ lao tốt như vậy khách người cũng là vận may của ta không phải chúng ta tất nhiên là ngủ ngoài trời hoang dã ai không cần như thế nói xong hồ lao bưng chén rượu lên một ngụm uống vào những người khác nhìn thấy như thế cũng rất tự giác uống một hớp nhắm rượu rượu trong ly lý hành nhìn xem tản mạn lấy mùi rượu rượu khỏe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát rác cười lạnh cũng theo mọi người bưng chén rượu lên chỉ là cái này cũng không có uống mà là bị đổ vào vạn thú viên bên trong nhìn thấy mọi người uống rượu xong nước hồ lao cười ha hà theo ngoài cửa lớn tiếng phân phó nói mang thức ăn lên ra lệnh một tiếng trang viên tôi tới lục tục bưng các thức món ăn đi vào bày ra tại người trước mắt bàn phía trên mỗi một đạo mặc dù không phải tinh mỹ hoa lệ nhưng cũng làm ù i thơm một phía để cho người ta khẩu vị mở rộng trước mắt đám người này càng là bởi vì hành tẩu tứ phương màn trời chiếu đất đã thật lâu không có h ả o h ả o n ế m qua một bữa cơm thức ăn từng cái nước b ọ t một phía hồ lão nhìn các vị biểu lộ khẽ cười một tiếng nói ra các vị tiểu trang nghèo hèn chỉ có như thế c ầ u thả ăn cung cấp mọi người xin hãy tha lỗi nơi đó nơi đó chúng ta hành tẩu tứ phương người có thể có này cơm canh đã là khó được mỹ vị đa tạ hồ lão Ngồi tại lý Hành bên n tại Lý g ư ờ i cực giống p hồ ò n g thu h lao càng một ờ i Hổ lao m tiếng về sau lại ngồi mấy vị bắt đầu cao hứng bừng bừng miệng lớn ăn uống có lẽ thật là rất lâu không có ăn vào như thế cơ canh từng cái lộ ra ăn như hồ đói chính là tương đối cao nạo mặt trắng công tử cũng là như thế lý công tử vì sao không ăn a thế nhưng là lão hủ trang viên này đồ ăn không cùng khẩu vị nhìn thấy lý hành một mực ngồi tại nguyên chỗ không ăn hồ lao nhữ mày hỏi lý hành khoát tay h áo xin lỗi nói không hồ lao thứ tội tại hạ tại đến quý trang trước đó may mắn săn được một con gà rừng thật sự là bởi vì rất lâu không có bữa ăn ngon một hơi ăn quá nhiều dưới mắt vừa vặn quá không không đến nửa canh giờ hồ lao cái này mị thực tuy là mê người làm sao có lòng không đủ được à ha ha xem ra lý công tử thực sự vận khí không tốt ta một bên láo giả quản gia cầm một cây to mọng đùi gà đối với lý hành cười ha ha nói nói xong còn tại trên đùi gà lần nữa thật sâu cắn một cái lý hành thì là một mặt thương hại nhìn xem đám người sói nôn hồn ớt thâm thụ h u y ễ n thuật bọn hắn cho là mình đang ăn mỹ thực nhưng là ai nào biết cái kia cái gọi là mỹ thực bất quá là con cóc cho chết doi bọ loại hình huyễn hóa mà thành đâu như vừa vặn quản gia láo giả trong tay đ u ổ i gà chính là một cái hư thối ngạch không biết bao lâu cho chết lý hành cười ngượng ngùng nói ừng ngươi tùy ý ngươi tùy ý nhìn thấy lý hành chỉ là bởi vì ăn nhiều mà ăn không vô hồ lao hít mắt cũng không có hoài nghi cái gì phủi tay hấp dẫn đến chú ý của mọi người sau nói ra lúc này ăn cơm uống rượu rất có chút đơn điệu lao hủ trong nhà có mấy tên nữ nhi đã thật lâu không có gặp khách không nếu như để cho bọn hắn tới gặp gặp chư vị vì chư vị nhảy một đoạn vũ đạo đến trợ hứng l a phúc gọi các tiểu thư tiền đến hồ lao đối với một bên quản gia phân phó nói vâng lao ra mặt trắng công tử cùng quản gia lão già ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi ngờ biểu lộ hai người liếc mắt nhìn nhau nhưng cũng không có nói cái gì để vũ cơ khiêu vũ trợ hưng cái này rất bình thường tại rất nhiều đại gia tộc bên trong đều sẽ có làm như vậy nhưng là để cho mình nữ nhi đến khiêu vũ cũng có chút không tầm thường thế giới này còn cùng loại với địa cầu phong kiến vương triều chương sáu trăm lẻ bốn hồ ly đang khi nói chuyện một đám người mặc lụa mỏng làn gió thơm từ một bên cửa hông t i ề n đến người chưa đến âm thanh đã nghe hết thể năm tên nữ tử toàn bộ thân mang cung trang mây trôi nhẹ tay áo chần chùi mắt cá chân trên mặt đất trên sàn nhà trắng đón hai chân để những cái tia luyến chân đ a m mê người thậm chí muốn quỳ liếm eo nhỏ giống như liễu rủ trong gió lộ ra tay trắng trắng như tuyết mà mê người nhất làm cho người chú mục thì làm mấy cái này nữ tử hai mắt phảng phất hoa đảo ngập nước giống như thanh t u y ể n để cho người ta không tự chủ lâm vào trong đó từ cái này nằm tên nữ tử sau khi đi vào mặt trắng công tử năm người hai mắt liền không co rời đi không n g á y một cái nhìn chăm chú lên cái này nằm tên nữ tử cha cha nam tên nữ tử quay chung quanh tại hồ lão bên người thanh thúy từng tiếng gọi thanh âm kia tràn đầy dụ h o ặ để khí tức sung túc người trẻ tuổi có thể nói là sắc mặt đỏ bừng nhất là cái kia hai tên hộ viện càng là không che giấu chút nào dục vọng của mình hồ lao nhìn xem vẻ mặt của mọi người khẽ cười một tiếng nói ra cái này năm cái chính là lão hủ nữ nhi vốn đã đến s u ấ t các tuổi tác thay vào đó hoang sơn giã lĩnh khó có nhân ra ai thật sự là sầu chết lão hủ mà lại ta cái này to như vậy gia nghiệp cũng năm người kế thừa bởi vậy muốn chọn lựa mấy cái con rể tới nhà tới ai nha cha nữ nhi không cho phép cả nữ nhi còn muốn tiếp tục buổi tiếp này đâu hồ lao khỏe miệ vỡ ra ý cười vô vô đầu nói ra này không nói những thứ này chúng nữ nhi đến nhảy điệu nhảy vì chư vị khách nhân trợ hứng vâng cha năm người cùng kêu lên nói nói xong liếc mắt n h ì nhau n t ề thân đi đến trung ương chỗ nhẹ tay háo v u n g gậy bước chân nhẹ nhàng nhảy lên một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phảng phất vô tận mị lực hấp dẫn lấy chú ý của mọi người trước mắt đại điện bên trong cùng nhau nhàn n h ạ t xương đỏ dâng lên hướng phía bốn phía k h u ế c tán hốt tới cái này xương đỏ người cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu ngược lại càng thêm tinh thần ánh mắt có chút mê ly đối đại hổ lao ngũ nữ ánh mắt càng thêm là tràn ngập dục vọng mà ngồi trên một bên lý hành ánh mắt bên trong lại hiện có nhàn nhạt len ý theo người khác kia là vô tận mị hoặc nhưng là theo lý hành trung ương lại là năm con tiểu hồ ly tại nhảy nhảy nhót nhót mỗi một cái hồ ly đỉnh đầu đều có một khối màu trắng cốt phiến mỗi một cái hồ ly đều đang nhảy nhót lấy bước chân trong thân thể tán có nhàn nhạt hưởng mang cố ý tao thủ lập tư nhìn đến đây lý hành nghĩ đến hồ yêu một loại truyền thuyết truyền thuyết hồ yêu hóa hình bởi vì có cái đuôi khuyết điểm này không cách nào viên mãn còn có một số còn chưa tới hóa hình tu vi hồ yêu muốn hóa thành hình người đều sẽ tìm người xương sọ đỉnh cốt phiến mang cách đỉnh đầu lấy nhân khí hơn nữa còn sẽ không bị người phát giác lý hành gặp phải h ồ yêu đều là một chút tu hành có thành tựu h ồ yêu tựa như là tiểu duy còn có một số tại tinh thần biến thế giới yêu tộc nơi đó yêu tu đông đảo không có như thế không cần như thế hóa hình tại cho nên loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp theo h ồ yêu trên người màu đỏ nhà xương mù càng ngày càng dày đặc trong phòng khách sắc mặt của mọi người cũng bắt đầu biến thành đường hồng ánh mắt mê ly hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm khiêu vũ năm cái tiểu hồ ly tràn đầy dục vọng tri xác toàn bộ đại sảnh đều bị xương đỏ bao phủ mà trong phòng hồ lão một nhóm người trên mặt bắt đầu lộ ra khác biệt dĩ vãng tiểu dung từ vừa vặn hiền là khiêm tốn biến thành tùy tiện tàn nhẫn vận ứng ở một bên phục thị quản gia ánh mắt sông lộ ra khát vọng thần sắc ở phía sau hắn một đầu màu lửa đỏ cái đuôi đột nhiên từ trường sang bên trong chui ra tại sao lưng càng không ngừng lắc lư đây là muốn chân tướng phơi b à i sao lý hành híp mắt thầm nghĩ nam tên i khiêu vũ hồ ly dừng lại trong tay động tác khinh thân hướng phía lý hành một nhóm người đi tới một cái thân mặc quần áo màu vàng hồ ly thì là đi vào lý hành bên người khoe miệng lộ ra một vòng mịt tiêu hướng phía lý hành trong ngực chui vào vị công tử này nô ra cùng ngươi uống một chén đi thanh âm nén xấu hổ cười thẹn thùng không thôi v ề phần mấy vị kia bị tại hồ ly nữ tử đi vào bên cạnh mình thời điểm nói chuyện thời điểm trực tiếp đem nó ôm vào trong ngực dở trọ bầu không khí biến thành lửa nóng dâm phi tức lý hành k h é p cười một tiếng tại hồ ly nữ tử đi bưng rượu thời điểm tay phải hướng phía sau người t r ụ tới bắt được ngươi lý hành v ô mạnh ở hồ ly nữ tử cái đôi tay phải đ ỗ n g nhiên hướng lên nhấc lên hồ ly nữ tử kinh hô một tiếng thân thể trong nháy mắt sủi lơ bất lực sau một khắc thân hình tản ra lúc thì đỏ sương mù tàn đi chỉ thấy một con màu lựa đỏ hồ ly bị lý hành kéo lấy cái đôi không ngừng lay động thét lên dân gian có lời bắt lại ngươi cái đôi hồ ly trong truyền thuyết hồ ly nhược điểm chính là nó đầu kia cái đuôi chỉ cần bắt được cái đuôi của nó liền có thể để nó liền sẽ nguyên hình lý hành cái này một động tác làm cho cả đại s ả n h trong nháy mắt biến thành lúng túng biết mình đã bại lộ đông đảo hồ ly trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn ánh mắt trong nháy mắt liền sẽ nguyên hình ngồi ở chủ vị hồ lao càng l à quanh thân khí thế của nó đ i biến từ một cái hòa ái lao trượng hình tượng biến thành một cái toàn thân lông trắng sau lưng chập trần một đầu mập mạp cái đuôi lao yêu hình tượng trong đại s ả n h xương đỏ cũng theo đó tàn ra không có xương đỏ che lấp bị mê hoặc đám người cũng biến thành thanh tỉnh bất quá sau khi tỉnh lại cũng là vong hồn đại mạo vừa vặn vẫn là mỹ nhân trong ngực mỹ hảo cảnh sát bây giờ lại là một cái yêu nghiệt mọc lan tràn quỷ dị chi địa áo yêu quái yêu quái mặt trắng công tử vong hồn đại mạo sắc mặt tái nhuận bỏ thân hướng về sau trốn tránh bên người phục vụ gã sai vật cũng là trực tiếp dọa đến tiểu trong quần run lẩy bẩy không dám động đậy về phần quản gia kia bộ dáng lao giả thì là một c ố khí tức không có đi lên k é xịu trên đất chỉ có hai người hộ vệ kia hào hảo một chút mặc dù vẫn như cũng là sắc mặt tái nhuận toàn thân run r u y nhưng là ra ngoài võ giả không thể cơ lấy trong tay chừng nào l ư n g tự l ư n g đối với trước mắt hộ yêu nhóm người là bắt yêu、sư. hồ lao sắc mặt âm t r ầ m khó coi nhìn xem nói bắt yêu sư lý hành khép cười một tiếng nói ra xem như thế đi nghe được lý hành trực tiếp thừa nhận hồ lao mắt lạnh nhìn lý hành nói đáng chết bắt yêu sư dám chạy đến ta hồ trùng bên trong thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới đã tới cũng đừng nghĩ rời đi lý hành cũng không tức giận lắc lắc bị bắt lấy cái đuôi mà run lẩy bẩy tiểu hồ ly đùa cờ nói ngươi l á o hồ ly này không hào hào tại trong núi sâu tu luyện liền nhưng chạy đến thần châu đến làm loạn không sợ bị người đốt hồ ly ổ sao hừ ai dám đốt ta hồ ly ổ n g ư ơ i nhân tộc vốn là dê hai chân tồn tại còn dám như thế nói lớn không ngượng có thể đem các ngươi làm huyết thực là vinh hạnh của các ngươi hồ lao trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thần quang mắt lạnh nhìn lý hành nói mặt trắng công tử một đoàn người rốt cục đem trước mắt tràng diện làm rõ ràng thân thể nhanh chóng hướng phía lý hành sau lưng chạy tới trong miệng lớn tiếng la lên đại nhân cứu ta đại nhân cứu ta lộn nào hướng chạy đến lý hành bên người trong hai mắt đều là thần sắc sợ hãi đôi kia hộ vệ cũng là cầm đao thận trọng hướng phía lý hành hai bên đi tới một trái một phải hộ vệ lý hành liếc qua quỷ dạp xuống đất mặt trắng công tử lắc đầu nói ra cái này hoang sơn giã linh bên trong vì sao lại có lớn như thế trang viên trong lòng ngươi liền không có điểm bê số sao hảo hảo đại lộ không đi chỉ toàn hướng cái này dừng g i ả bên trong chui ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương sáu trăm lẻ năm cổ mộ hồ còn xin đại nhân cứu ta t ử tâm cũng không dám nữa mặt trắng công tử sợ hãi nhìn trước mắt đông đảo hồ yêu run r ộ n g nói lý hành túi đầu nhìn thoáng qua tự xưng tử tâm mặt trắng công tử lại liếc mắt nhìn thân thể yêu hóa đông đảo hồ yêu trong đầu không biết làm sao đột nhiên nghĩ đến khi còn bé lúc đi học nhìn thấy một bài thơ m ộ theo bài đại t i bài nhân bạch thơ. h cư dị sở tắt một k o miệng mỉm cười, nhẹ giọng âm nói, cổ mộ cười, giọng nói, lại nhẹ sướng cổ hồ, yêu l a hóa thành phụ nhân nhan Theo tốt. sắc lý hành câu đầu tiên đọc lên toàn bộ trong đại điện hồ yêu sắc mặt soát một chút biến sắc trong hai mắt hiện lên nhàn nhạt quỷ dị mà lực lượng, vô, danh nhận vào trong đó. Lực lượng này vô hình vô chết nhưng lại tính thực chất tác dụng tại đông đảo hồ yêu chiến thân đầu biến mây hoàn mặt biến trang đuôi to rắt làm dài váy đỏ chấm chấm đi bảng thôn hoang vắng đường ngày muốn lúc hoàng hôn vắng người chỗ làm câu này từ lý hành trong miệng thốt ra thời điểm toàn bộ hồ p h ụ trang viên giống như nước sông tạo nên từng đoàn từng đoàn ọ ợ sóng trong nháy mắt thậm chí có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy trang bên ngoài cảnh sắc hoặc ca hoặc múa hoặc bị thương khóc thúy lông mày bất lực hoa n h ă n thấp đ ỗ n g nhiên cười một tiếng ngàn vạn thái người gặp mười người tám chín m ê vừa vặn còn tại khiêu vũ năm tên nữ tử trừ bỏ bị lý hành bắt lấy cái đuôi con kia cái khác trên mặt lộ r a thần tình thống khổ trên người huyễn thuật trong nháy mắt bị đánh nát một cái vung lấy to lớn cái đuôi đỉnh đầu đỉnh lấy người bầu trời che hồ ly thình lình xuất hiện tại mọi người trước mặt a cha chúng ta pháp thuật bị đánh nát. trong đó một con hồ ly hai mắt sợ hãi lớn tiếng trốn tránh lý hành nói giả háo sắc người như là thật háo sắc người ứng qua đây k i a thật này giả đều mê người lòng người ác giả trân trọng làm câu nói này từ lý hành trong miệng thốt ra thời điểm không phải trước mắt hồ yêu chính là lý hành sau lưng mặt trắng công tử tử tâm một đoàn người nội tâm tựa như cũng bị đánh trúng trong đầu không ngừng hiện lên chính mình trong cả đời thật thật giả giả sự tình khắp khuôn mặt là hối hận cùng xoắn suýt chi sắc hồ giả nữ yêu hại còn cạn một sớm một chiều mê người mắt nữ vị quyến g ũ hại tức sâu ngày dài nguyện tăng chìm lòng người a a tiếng kêu thảm thiết bên t a i không dứt vừa vặn còn tại ba khí lộ ra ngoài hồ yêu bị lý hành quanh thân cái kia quỷ dị mậu ảo chi lực đánh vỡ quanh thân pháp t h u ậ t từng cái duy trì không được yêu khí thân hình thấp l i ế m túi người hóa thành hồ hình chính là tu vi kia cao nhất hồ lao lúc này cũng là hoảng sợ bất an hóa thành một mực nghẽ con lớn nhỏ hồ ly nằm dạp trên mặt đất thượng tiên không muốn niệm thiểu yêu biết sai rồi thiểu yêu biết sai rồi lúc này hồ lao mới bắt đầu bắt đầu sợ hãi phục trên đất đối với lý hành c h ắ p tay quỷ lệ cầu xin húng chi bao đắt chi xác thiện mê hoặc có thể tăng nhân già che người nước quân nhìn làm hại cạn sâu ở giữa há có thể thêm sắc cùng thật sắc lý hành cũng không để ý tới mà là đem cuối cùng hai câu một hơi nói ra theo cuối cùng đôi câu đ ọ c lên toàn bộ không gian phát ra một tiếng vang trầm thanh âm vê anh trước mắt trang viên hóa thành một tia cho bụi biến mất không thấy gì nữa mà trước người đông đảo hồ ly phát ra từng tiếng tiếng kêu thắng thiết trong khoảnh khắc chết oan chết h u n g tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có yêu khí che chắn xung quanh hoàn cảnh cũng thay đổi trở về trước đó bộ dáng lý hành đ ỉ n h chỉ thơ ca ngâm sướng đảo mắt một chút b ố n phía chung quanh nơi này nơi đó còn có cái gì trang viên lúc này đám người ra ngoài đất hoang phần mộ ở giữa vừa vặn trang viên đều là trước mắt phần mộ biến h à n h bàn băng ghế cũng là những cái kia năm đó trước mộ phần tế bái dùng bàn đá băng ghế đá đã là tàn p h á không chịu nổi tại trên bàn đá một chút thiếu cái bắt bát xứ bày ra bên trong là một chút chót chết dói b ỏ con cóc loại hình đồ vật mười mấy con không có sinh khí hồ ly nghiêng vào tại phần mộ ở giữa không có huyên thuật che l ớ p mặt trắng công tử một đoàn người cũng thấy rõ cảnh tượng trước mắt từng cái sắc mặt tái nhuận như tờ giấy nhất là nhìn thấy trên bàn đá ăn uống thời điểm càng là trong bụng một trận x ô i t r à o lớn tiếng nôn mửa liên tục chỉ chốc lát sắc mặt tái nhận khoe miệng có treo một tia nước b ọ t mặt trắng công tử tử tâm đi đến lý hành bên người quỳ dạp xuống đất lớn tiếng nói ra đa tạ đại nhân cứu mạng người nếu như không phải đại nhân tử tâm chắc chắn trở thành hồ yêu kia trong miệng c h i vật lý hành nhìn lướt qua còn tại nôn mửa đám người rất tùy ý k h o á t tay nào nói không có việc gì liền đi đi thôi về sau không muốn hướng trong rừng này chui vâng đại nhân dậy phải mặt trắng công tử cung kính nhẹ gật đầu sau đó trên mặt lộ ra một cỗ phức tạp chi ý lần nữa lễ bài nói không biết đại nhân vừa vặn ngâm sướng câu thơ có thể có thể hay không cáo chi tử tâm lý hành giống như cười mà không phải cười nhìn xem mặt trắng công tử nói ra ta cái này thơ không có người tưởng tượng như vậy có thể hàng yêu trừ ma mặt trắng công tử lần nữa lễ bài nói tử tâm biết được có thể hàng này yêu ma toàn bộ đến đại nhân pháp lực cao thâm tử tâm vốn là đọc sách người cái kia thơ để tử tâm nghĩ đến trong nhà chờ t r u y ế t kinh tử tâm những năm này t r ậ t có tiền h tài nhưng lại vắng vẻ năm đó cùng ta cùng chung hoạn nạn t r u y ế t kinh thực sự tội đáng chết và l ậ n trải qua này về sau tử tâm lòng có hối hận lần này trở về trong nhà chắc chắn tiến đến sám hối tử tâm tử tâm muốn hỏi đại nhân vừa vặn cái kia thơ ra sao danh、tự? đợi tử tâm về đến trong nhà chắc chắn ngồi ngày đêm đọc để cầu giặt tụng thể s á t tinh thần lý hành nhìn lướt qua nói chuyện cái này tự xưng t ử tâm công tử đến từ huyên thần điệp mậu ảo chi lực để hắn rất rõ ràng liền có thể phân biệt ra được t ử tâm bánh trưng nói chuyện thật giả này thiên tên là cổ mộ hồ giới diễm sắc nói xong nắm còn như là giống như kẻ ngu ăn có con lựa nhỏ chậm rãi rời đi chỉ để lại mặt trắng công tử một đoàn người đối với lý hành bóng lưng không ngừng lễ bái cái kia mặt trắng công tử sau khi trở về đích thật là thống cải tiến p i cùng vợ cả gắn bó yêu nhau không rời không bỏ đồng thời đem lý hành ngầm xương cái kia thủ hơn nữa còn để bộc lộ dân gian để bài thơ này từ vang vọng lòng người lý hành bất đắc dĩ nhìn xem dưới thân nhảy nhảy n h ó t n h ó t con lửa nhỏ rợ khóc rợ cười đầu này con lửa nhỏ mệnh thật đúng là lớn cũng may mà là đám kia hồ yêu một lòng một ý muốn ăn lý hành b ọ n người chỉ là đưa nó cái chốt đến một bên trên t â y không phải sớm đã bị ăn đưa ngươi thu nhập vạn thú viên ta đều cảm giác sẽ kéo thấp vạn thú viên trí lực trình độ lý hành cười mắng một tiếng nói đáp lại lý hành thì là một tiếng đại đại phát ra tiếng phì phì trong núi vẫn như cũng là không nhanh không chẩm hành tàu tại trên sân đạo đại lộ tuy tốt đi bất quái cần đường vòng mà lại lý hành đã đi lâu như vậy. cũng lời tại trở về tìm kiếm đại lộ lý hành cũng liền đâm lao phải theo lao tại núi rừng bên trong tiếp tục hành tẩu vừa vặn hồ chủng sự tình đối với lý hành tới nói bất quá trong sinh hoạt gia vị tề một cái muốn ăn chút phạm nhân đều có như thế tốn công tốn sức lợi dụng h u y ễ n thuật dẫn dụ hồ yêu có thể có cái gì tu vi tu vi tiêu cao nhất hồ lao cũng bất quá là mới vào phản hư cảnh tiểu yêu quá thôi từ vạn thú viên bên trong xuất ra một bầu rượu tay phải cầm một bản cổ thư thoải mái nhàn nhã ngồi tại con lửa bên trên đi vừa nhìn bên cạnh uống đã thật lâu không có như thế thì chí nếu như không có chủ thần nhiệm vụ thúc giục lộ ra thật muốn tiêu sái như vậy sinh hoạt chương sáu trăm lẻ sáu tô h ò a thoải mái nhàn nhã ở giữa lý hành hướng phía cách đó không xa đỉnh núi hành tẩu trong đầu tự hỏi vừa vặn chiến đấu bất quá cùng hắn nói là chiến đấu còn không bằng nói là đơn thuần ngược sát chỉ là cái này ngược sát càng thêm có kỹ thuật hàm lượng thôi tại gặp được cái này hồ chủng một nhà về sau lý hành trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến cổ mộ hồ bản ngài thơ lòng có cảm giác đem nó niệm đi ra tâm huyết dâng trào ở giữa đem h u y ễ n thần điệp mộng nguyễn tâm ma chi lực dung nhập trong đó chỉ là lý hành cũng không nghĩ tới sẽ có uy lực lớn như vậy mộng ảo chi lực dung nhập thơ bên trong sẽ đối với hồ yêu kia có này sát thương cái này khiến lý hành đối nhìn núi làm ngựa chết câu nói này thật đúng là không phải nói nói trước mắt một đỉnh núi nhỏ lại làm cho lý hành chạy hơn nửa đêm thời gian mới trôi qua phương đông ánh bình minh vừa ló dạng dưới thân con lửa nhỏ cũng là hai mắt sông tràn đầy m ỏ i mệt bước chân cũng không có vừa vặn nhẹ nhàng hiện tại đứng thẳng lôi kéo đầu đi một bước làm một bước lý hành vỗ vỗ con lửa nhỏ đầu đang muốn nói cái gì cái gì đột nhiên mi tâm nhữ một cái ngầm đầu hướng phía phía trước nhìn lại hư lạnh một tiếng nói ra có hết hay không cái này nhân tộc thần châu chi địa làm sao nhiều như vậy yêu ma quỷ quái vẹn vẹn chỉ là một cái đỉnh núi lại tới một đợt yêu quái mà lại căn cứ cái này yêu khí đến xem còn giống như là hồ ly hôm nay đây là đi vào hồ ly ổ sao một tổ lại một tổ cho dù đối với mấy cái này tiểu yêu q u á i lý hành cũng không thèm để ý chỉ là khó chịu thôi tựa như ngươi gặp được chuột mặc dù loại vật nhỏ này d â u d ị a nhưng là tổng gặp được cũng là không thoải mái nhất là còn chứng kiến nó khắp nơi cắn đ ổ vật cách đó không xa mấy cái tiểu hồ ly tại như thường hạ bàn đầu gối mà ngồi ngồi xuống l u y ệ t khí mặt hướng phương đông một hít một thở ở giữa thu nạp chiều này dương bên trong t ử khí quanh thân tuy có yêu khí vân quanh nhưng càng nhiều hơn chính là tường hóa tự nhiên chi khí điểm ấy để lý hành rất là có ý tứ không giống với trước đỉnh núi hồ trùng bên trong những cái k i a đ ầ y người ô huế sắc khí hồ ly trước mắt bọn này tiểu gia hỏa càng muốn là tiểu tinh linh đáng yêu tự nhiên tràn đầy linh động cảm giác lý hành tiếng bước chân khiến cái này tiểu hồ ly lỗ thai lấp lánh hít sâu một hơi mở hai mắt ra manh manh mắt to nhìn xem lý hành sau đó năm con tiểu gia hỏa xoay người hướng phía rừng c â y chỗ sâu chạy tới đồng thời trong miệng hô lớn ra ra ta nhìn thấy người có người đến trong chớp mắt biến mất trong rừng chỉ để lại từng c h u ô i dấu chân để lý hành cười khổ không được lý hành lắc đầu tiếp tục hành tẩu vừa vạn đám kia tiểu hồ ly rất rõ ràng chính là một đám rất phổ thông yêu tu quanh thân không có sắt khí xem như yêu tu bên trong người tốt đi tiếp tục hướng phía trước h à n h t ầ u bên cạnh rừng cây phát ra một trận s ả n sạt nhẹ vang lên âm thanh từ đó chui ra một mực sói hoang lớn nhỏ hồ ly cái này lông hồ ly phát vì màu đỏ bất quá cái này màu đỏ ở giữa chứa nhàn nhạt, nhạt lông trắng cái cầm chỗ một t ú m sợi dâu dài nhìn hẳn là một mực lao hồ ly ở giữa con hồ ly đi đến lý hành trước người nhét lên chân trước chắp tay thở dài nói ra mắt công tử nhân ra đều như thế lễ phép lý hành cũng không ra vẽ thanh cao cũng chắp tay hoàn lên ó i gặp qua vị này ân h nghe được lý hành hồ tiên xưng hô thế này lão hồ ly cười ha h a cười d â u ria đều có chút vểnh lên hiểu rõ l ắ c lác chân trước nói ra không dám không dám l ã o hủ không dám nhận hồ tiền toàn bộ xưng hô lão hủ chỉ là núi này ở giữa một cái lao tú tài tôi h nói đến tú tài sự xưng hô này thời điểm lão hồ ly dị thường tự hào phản phất đây là một cái rất cao xưng hô tú tài lý hành hơi nghi hoặc một chút nói nhìn thấy lý hành thật hỏi cái này vấn đề lão hồ ly rất là hưng phấn nói ra đúng l ã o hủ lúc còn trẻ đã từng huyên hóa hình người tiến về cái này lưu quốc tham kiến khoác hảo may mắn thu hoạch được tú tài chi danh may mắn may mắn mặc dù trong miệng một mực tại nói may mắn nhưng hai mắt hơi mật mặt m ũ i tràn đầy tự hào phản phất đối với lý hành lớn tiếng nói mau tới khen ta a mau tới khen ta a l ư u quốc lý hành biết cái này cũng là cùng loại với tinh quốc đồng dạng tiểu quốc ngay tại cái này một bên cách nơi này cũng chính là nửa tháng lộ trình lý hành buồn cười nhìn xem lão hồ ly biểu lộ r ấ t bên trên đạo tán âm thanh nói ra nguyên lai là tú tại ở trước mặt thất kính thất kính lý hành một câu để lão hồ ly dị thường vui vẻ có thể nói là trên nhảy giới tránh đối đãi lý hành biểu lộ cũng thay đổi rất là hài lòng vui vẻ trực tiếp đem lý hành dẫn là tri kỷ hưng ơ phấn mời nói không biết công tử cao tính đại danh tại hạ họ lý tên một chữ một cái chữ hành nguyên lai là lý công tử lão hủ tô hòa ra mắt công tử lão hồ ly tô hòa đối với lý hành lần nữa chắp tay nói lão hủ nhà liền tại phụ cận lý công tử có thể nguyện đạo ra bên trong uống chén trà xanh lý hành n g n g đầu nhìn thiên lại nhìn mắt một bên mọi mệnh con lừa nhỏ ứng thanh nói ra cố mong muốn vậy không dám mời mà thôi mời mời tô h o a n ệ n bước tiểu chân ngắn ở phía trước dẫn đường hành tẩu lý hành nắm con lừa nhỏ theo sát phía sau trong núi hoa đảo nở rộ tô hộ lĩnh đường ở vào cái này trong rừng đảo chỉ là tương đối h ố lượng một hồi phía bên trái một hồi phía bên phải ở giữa còn có mấy cái đừng rẽ lão hủ một nhà lao tiểu không muốn cùng người tranh đấu chỉ nguyện tại cái này trong rừng đạo đọc sách sáng lý luyện ký tu tiên cho nên nhà này vườn tu kiến có chút bí ẩn còn xin l ý công tử không muốn trách móc tô hộ giải thích nói lý hành khoát tay áo cười nói ra thế phong nhật hạ lòng người không cổ có câu nói là ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không tô lão tiên sinh có thể có như thế hành vi cũng là lẽ t h ư ờ n g lý hành lời nói để tô hòa đột nhiên d ư n g bước trong miệm một mực nhai nuốt lấy nói ra ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không、rượu. rượu rượu thật sự là câu hay một câu nói toạc ra chân ôn công tử đại tài lý hành một mặt mộng bức nhìn xem luồn lên nhảy xuống tô hòa không phải liền là một câu sao coi như thế giới này không có nói như thế cũng không cần như thế hưng phấn đi ngươi để cho ta rất hoài nghi ngươi tú tài là thế nào đạt được lần nữa đi một hồi rốt cục đi vào hồ ly động trước đó tại chỗ cửa hang một đám tiểu hồ ly đang đợi lấy tô hòa đến thình lình chính là vừa vặn nhìn thấy lý hành chạy trốn cái k i a năm con tiểu hồ ly nhìn thấy tô hòa đến năm con tiểu hồ ly nhanh chóng hướng phía tô hộ chạy tới trong miệng lựu dĩu hô hảo ra ra ra ra ra ra vui mừng bay chung quanh tại tô hòa bên người ánh mắt thì là thỉnh thoảng lại hướng phía lý hành phía tới len lén đánh giá lý hành tô hòa ra vẻ tường giận q u á lớn không thấy được có khách đến sao điên điên k h ủ n g k h ủ n g còn thể thống gì ra ra trước đó dạy bảo các ngươi lễ nghi đều quên sao còn không mau cùng khách nhân hành lễ a biết ra ra năm con tiểu hồ ly trăng miệng một lời nói nói xong đi đến lý hành trước người xếp thành sắp xếp đứng thẳng đứng thẳng người đối với lý hành chấp tay ân ủi chảo hành lễ nói khách nhân hữu lễ nhìn trước mắt xếp thành sắp xếp đồng âm miễu miễu năm con tiểu hồ ly lý hành trong nháy mắt cảm giác dị thường có ý tứ ra tại dị giới soát kinh nghiệm tính giới kinh dị nghiệm mảnh chương á c sáu trăm linh bảy t ặ n g sách nhìn trước mắt xếp thành sắp xếp đ ồ n g âm m i ệ u m i ệ u g năm con tiểu hồ ly lý hành trong nháy mắt cảm giác dị thường có ý tứ thậm chí cảm giác chơi vui tay phải vung lên giữa thiên địa nguyên khí bị kéo tới áp xúc thành một cái cầu ngay sau đó chia làm năm phần rơi vào năm con tiểu hồ ly trên đầu cái này năm đoàn linh khí mặc dù không nhiều nhưng cũng coi như nhiều cái này nằm cái tiểu ra hỏa một năm khổ tu a ra ra thu vi của ta tăng lên trong đó một con hồ ly lớn tiếng gào lên đúng thế đúng thế ra ra ngươi nhìn ta giống như trưởng thành thật là lợi hại a tô hòa hít mắt xem xét cẩn thận một chút lý hành vừa vặn còn tưởng rằng lý hành chỉ là một cái đọc sách phàm nhân thôi không nghĩ tới lại là một cái tu vi cao như thế người tu hành dù sao cái này đem thiên địa nguyên khí luyện hóa thành cầu ban cho người khác năng lực chính là mình cũng làm không được nghĩ tới đây tô hòa tranh thủ thời gian hành lễ nói tiểu lão nhân mắt vụ vệ không biết chân nhân tiên dùng còn xin thứ tội nói xong đối với năm con tiểu gia hỏa lớn tiếng nói ra còn không mau cảm ơn chân nhân năm con tiểu gia hỏa lần nữa đứng xếp hàng ôm lấy chân trước dùng lại thanh mãi khí thanh âm lớn tiếng nói ra Cảm ơn chân nhân lý hành cười ha ha một tiếng khoát tay háo nói ra một điểm nho nhỏ lễ vật tôi không cần như thế cũng không cần cứ gọi ta chân nhân vẫn là lý công tử tương đối tốt nghe chúng ta đi vào đi là là lý công tử mời tô hòa vừa cười vừa nói tô hòa hồ ly động không có trước đó c ổ mộ ác tâm như vậy trước đó cái kia căn bản chính là tại phần mộ ở giữa thành lập tô hòa cái này thì là một cái cái bóng mặt dương sân động trước cửa là mười dặm rừng đào trong động phủ bàn đá băng ghế đá đồ dùng trong nhà nồi b á t cái gáo bùn vân vân hết thể đều đủ nhìn càng giống là một ngôi nhà mà làm người ta chú ý nhất thì là tô hòa để lý hành nhìn thấy thư phòng chậm rãi một giá sách sách chỉnh tề bày ra nhàn nhạt, nhạt mùi mực sâm nhấp toàn bộ đậu phủ đây cũng là tô hòa tự hào nhất đồ vật tô hòa chỉ vào giá sách thư tịch tự hào nói ra những sách này đều là l a o hủ năm đó ở lưu quốc cầu học thời điểm đọc được là l a o hủ bỏ ra ba mươi năm thời gian mới thu thập m à t h à n h trước mắt giá sách cũng c ũ n g lớn c o、so、là là lý hành tiến lên một bước cẩn thận đại lượng một chút trên giá sách thư tịch nhẹ gật đầu nói ra tô lão tiên sinh có thể có như thế thức tỉnh hoàn toàn chính xác để cho người ta kính nghệ tại hạ hôm nay tới vội vàng không có mang lễ vật gì hôm nay liền đem những thứ này tảng thư làm lễ gặp mặt đi tay phải bãi xuống tại trên b à n sách thêm ra hơn mười bản thư tịch đây đều là trên giá sách không có đồ vật qua một hồi thật lâu tô hòa thật vất vả đem ánh mắt từ thư tịch bên trên r ờ i đối với lý hành không người làm một đại lễ nói lý công tử đại đức có thể làm cho lão hủ mắt thấy tiền bối phong thái lão hủ chính là chết đều nhắm mắt lý hành rất là tùy ý khoát tay h à o nói ra những vật này đối tô lão tiên sinh tới nói là c h â n quý chi bảo nhưng đối với tại hạ tới nói bất quá là tiện tay mà thôi thôi không cần khách khí như thế tô hòa cười khổ một tiếng nói lý công tử tiện tay mà thôi lại là lão hủ trăm năm khổ t ì m à. không biết công tử là từ chỗ nào được đến những thứ này cổ tịch theo ta được biết có thể có lưu những thứ này cổ tịch chỗ cũng chỉ có đại chu lý hành cười ha ha một tiếng nói không khéo tại hạ chính là từ đại chu thiên đô mà tới lý hành câu nói này để tô hòa toàn thân chấn động lưu quốc mặc dù cũng là nhân tộc thần châu t r i địa nhưng là khoảng cách cái kia đại chu thiên đô đâu chỉ ước vạn dặm có thể từ phía trên đều một đường mà đến không phải thực lực cao cường chính là thân có đại bối cảnh dù sao bất luận như thế nào cũng phải cần thực lực lúc này một mực tiểu hồ ly chạy vào đối với tô hòa nói ra ra ra ra ra sớm tiệc rượu chuẩn bị xong tô hòa nhìn xem dưới chân thuần trắng tiểu hồ ly trên mặt lộ ra mỉm cười hiền hòa chân trước nâng lên vỗ tiểu ra hòa đầu ử n đi chơi đi lý hành một mặt có ý tứ nhìn xem cái này nhảy nhảy nhót nhót rời xa tiểu tinh linh nói cái này nằm cái tiểu g i a hòa rất đáng yêu tô hòa nhìn xem tiểu ngũ bóng lưng gật đầu nói bọn hắn là tâm can bảo bối của ta ta nghe bọn hắn bảo ngươi ra ra vậy bọn hắn phụ m n u đâu tô hòa hành tàu bước chân chấn động thật sâu thở dài một hơi ánh mắt bên trong hiện lên một tia bi thường nói qua đời thật có lỗi không có gì đáng ngại đã rất lâu rồi lý công tử mời mời thái dương vừa mới ra tô hòa chuẩn bị cho lý hành một chút điểm tâm nói là điểm tâm kỳ thật bất quá là một chút quả tôi đều là một chút trong núi quả dại bởi vì đứng tại trong núi sâu chứa nhàn nhạt, nhạt linh khí cũng là một loại khó được mỹ vị đều là cái k i a n ă n cái tiểu gia hỏa tinh tiêu tế tuyển quả lý hành cũng không k h á c h khí miệng l ớ n ăn dạng này mới là đối lũ tiểu gia hỏa thành quả lao động lớn nhất khẳng định vừa vặn nghe lý công tử nói là từ đại chu thiên đô mà đến tô hòa mỉm cười nhìn lý hành hỏi không sai lý hành cũng không có dấu diếm rất là hào phong nói ra tại hạ du lịch đến tận đây muốn đi thập vạn đại sơn nhìn xem thập vạn đại sơn a nơi đó cũng không phải một cái dễ đối phó địa phương lý công tử đi nơi nào làm cái gì tô hòa nhữ m ạ n hỏi thập vạn đại sơn làm nhân tộc cùng tụ giới quỷ tộc giao giới chi địa càng có đông đảo yêu tộc sinh hoạt trong đó ở nơi đó cường giả vi tôn hết thể lấy thực lực nói chuyện mỗi ngày đều có nhiều loại giết chóc người bình thường thật đúng là không dám đi nơi đó lý hành cầm trong tay một cái rất như là nho đồng dạng trái cây để vào miệng nói đi vòng vòng nhìn thấy lý hành cũng không muốn nói tô hòa cũng không tại hỏi thăm những thứ này thân thiết với người quen sơ loại chuyện này hắn vẫn hiểu lý hành ăn xong trái cây đột nhiên hỏi tô lão tiên sinh không biết ngươi cũng đã biết phương đông ngoài mười dặm hồ trùng tô hòa nghe vậy sắc mặt đại biến đang một tiếng đứng lên kinh thanh nói ra lý công tử thế nhưng là gặp cái kia hồ trùng nha xem ra tô lão tiên sinh là biết lý hành giống như cười mà không phải cười nói tô hòa trên mặt đất bước đi thong thả hai bước ánh mắt bên trong hiện lên một tia ưu sầu nói không sai theo lý mà nói l a o hủ cùng cái k i a hồ trùng cũng coi là hàng xóm trước đó cũng từng có kết giao chỉ là l a o hủ cùng cái k i a hồ trùng hồ lẽ phải niệm không hợp đã thật lâu chưa từng thấy qua lý công tử lần sau nếu là gặp được hồ trùng tốt nhất mau chóng rời đi ta tại dị giới soát kinh nghiệm h à n tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sĩ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương làm、khách. không á c h h k sai theo lý mà nói l a o hủ cùng cái kia hồ trùng cũng coi là hàng xóm trước đó cũng từng có kết giao chỉ là l a o hủ cùng cái kia hồ trùng hồ chính lý niệm không hợp đã thật lâu chưa từng thấy qua lý công tử lần sau nếu là gặp được hồ trùng tốt nhất mau chóng rời đi lý hành nhìn kỹ một chút tô hòa đối với hắn lời nói lý hành tự nhiên có thể phân rõ ràng là thật là giả đối với tô hòa cái này thích cùng nhân loại pha trộn cùng một chỗ càng là huyên hóa trưởng thành tiến đến khảo thủ công danh hồ ly cái kia hồ trùng hồ chính một nhà tự nhiên không thích cùng hắn có cái gì giao tỉnh lý hành nhẹ gật đầu đáp、ừ. mặc dù biết tô hòa không thích hồ chủng cái nào một nhà nhưng ở cái gì nói đều là cùng l á nhất tộc đối với bọn hắn tử vong khó tránh khỏi sẽ có một chút thọ tử hồ bi cảm giác lý hành chẳng lẽ sẽ trực tiếp cáo chi nói cái kia hồ chủng một nhà đều bị ta giết sau đó một đoạn thời gian một người một hồ nhìn nhau mà ngồi uống trà học thuộc lòng lý hành lui tới tại các phương thế giới có đôi khi sẽ ở một chút thời gian quá độ so lớn huyện giới trông được một chút cổ tịch thi thư loại hình dù sao tiền nhân trí tuệ cũng là chúng ta hậu nhân học tập chỗ một tới hai đi lý hành cũng coi là đọc nhiều sách vợ kiến thức quên b á c người không phải tô hòa loại này vẹn vẹn tàng thư t r ă m quyển liền thì ra hảo nói mình là thi thư gia truyền người không tin người đi xem một chút hiện tại cái nào học sinh trung học tại thi đại học trước đó nhìn sách không phải tô hòa mấy lần gấp mấy chục lần theo không ngừng giao lưu tô hòa đối với lý hành thái độ không ngừng không thay đổi hiện tại đã là mặt mũi tràn đầy c u n g k í n h nhìn xem lý hành trong hai mắt tràn đầy lửa nóng trên tay lễ tiết cũng từ một cái chủ gia biến thành đệ tử tri lễ nếu như không phải lý hành nghĩa chính ngôn từ cự tiệt hiện tại tô hòa đoán chừng đ hai người từ thi từ ca phú giao lưu đến cầm k ỳ thư họa chư t ừ bách gia giao lưu đến hiện đại chủ nghĩa cộng sản mỗi lần chỉ cần tô hòa đưa ra một cái quan điểm lý hành đều sẽ suy một ra ba đưa ra khác biệt quan điểm mấu chốt là những quan điểm này sẽ còn để người hai mắt tỏa sáng cảm thấy rộng mở trong sáng nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm lý sư thật là k ỳ nhân tô hòa cung kính đối với lý hành chắp tay nói ngay cả xưng hô cũng thay đổi từ trước đó lý công tử biến thành lý sư lý hành tùy ý khoát tay nào nói không cần như thế tô lão tiên sinh rất nhiều sở học cũng làm cho tại hạ rộng mở trong sáng tô hòa cười khổ một tiếng nói ra lão hủ vốn cho là mình chính là một giới t u tài đọc thuộc lòng bách gia kinh điển nhưng cùng lý sư so sánh lại là hết ngồi đại giếng làm trò hề trò thiên hạ lý hành nâng trung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng nói ra ta từng nghe nghe qua một câu nói như vậy ngươi có một cái quả táo ta có một cái quả táo chúng ta trao đổi một chút vẫn như cũng là một cái quả táo ngươi có một cái tư tưởng ta có một cái tư tưởng chúng ta trao đổi một chút vậy ta liền có hai cái tư tưởng ngươi có thể hiểu tô hòa nghe ngóng bái tạ thật sâu túi đầu lúc này sắc trời đã tối tô hòa xin lỗi một tiếng đứng dậy hướng phía ngoài động đi đến lý hành cũng không thèm để ý đứng dậy trong động phủ hành tàu thưởng thức tô h ỏ a cái này hồ ly động phủ cái bóng mặt dương mà lại độ cao vừa phải động phủ mặc dù lom sâu nhưng không có chút nào ẩ m ướt cảm giác ngược lại lại là ôn nhuận khô giáo như là hầm chú ẩn để cho người ta ở chi thư thái trong động trang trí cũng không có yêu quái bên trong đặc hữu loại kia lộn xộn cảm giác lý hành không phải là không có đi qua một chút yêu quái động phủ chính là một chút đã tu luyện ra hình người yêu quái động phủ bên trong cố ứng vì đó trước thu tộc tập tính khiến cho phân và nước tiểu trần ấy một chút thì thói quen về ăn yêu quái càng là khiến cho động phủ bên trong đâu đâu cũng có một ít động vật hải c một cái lông trắng tiểu hồ ly dùng miệng nhỏ dẫn theo ấm trà r ộ t rè nhìn xem lý hành nói nhìn xem cái kêu ủy khuất ánh mắt lý hành cũng là lộ ra một vòng cười ôn hỏi ý mặc dù vẹn vẹn chỉ một hồi thời gian đều đã tăng thêm ba lần nước người tên là gì lý hành ấm giọng hỏi tiểu hồ ly có chút sợ hãi người sống nếu như không phải vừa vặn lý hành cho nàng một viên linh khí châu đoán chừng hiện tại cũng không dám nói chuyện với lý hành ra ra đều gọi ta tiểu ngũ tự xưng tiểu ngũ tiểu hồ ly rụt rè nói tiểu ngũ không có tên khác sao lý hành nhấm nuốt một tiếng hỏi tiểu ngũ cái tên này bình thường đều là trưởng bồi đối, đối với hải tử xưng h ồ thuộc về nhũ danh không có ra ra nói chờ tiểu ngũ trưởng thành lại cho tiểu ngũ lên một cái tên cho nên tiểu ngũ hiện tại cũng mau mau lớn lên tiểu hồ ly ánh mắt bên trong có một loại tên là mong đợi con mang phản phất sau khi lớn lên tất cả mọi thứ đều sẽ có đối với một đứa trẻ như vậy lý hành cũng là lòng tràn đầy mỉm cười nhẹ giọng tiếp tục hỏi tiểu ngũ vậy ngươi phụ mẫu đâu vì cái gì chưa từng có nghe ngươi ra ra nói ngươi phụ mẫu tiểu ngũ lắc đầu nói ra không biết gia ra, ra nói tiểu ngũ cha cùng mẹ bế quan tu luyện đợi đến tiểu ngũ sau khi lớn lên bọn hắn liền xuất quan gia ra, ra nói cha cùng mẹ đặc biệt lợi hại chính là những cái tia đại yêu đều đánh không lại cha trước kia có một con rất xấu rất xấu lang yêu luôn khi dễ chúng ta gia ra, ra nói là cha đem lang yêu đổi u đi chờ ta trưởng thành ta cũng muốn giống cha đem khi dễ chúng ta người xấu toàn bộ đổi u đi tiểu ngũ lời thề son sắt nói lý hành trong lòng một trận ả m đạm mặc dù không biết tiểu ngũ phụ mâu đến tuột cùng như thế nào nhưng là lý hành lòng có xúc động bọn hắn nhất định là đã gặp bất chắc không phải sẽ không đem cái này nằm cái tiểu gia hỏa đơn độc bỏ ở nơi này vẹn vẹn lưu lại lao phụ c h i ế u cố lý hành tiến lên một bước sờ lên tiểu ngũ đầu ôn nhu nói ra đúng tiểu ngũ trưởng thành nhất định có thể bảo hộ gia ra của mình cùng tỉ tỉ các ca ca nhất định phải mau mau lớn lên Ừm. đem lý hành chén nước đổ đầy về sau tiểu ngũ liền nhảy, nhảy nhảy nhót nhót xoay người rời đi cùng mình cái khác ca ca tỉ, tỉ nhón cùng một chỗ hướng phía thư phòng đi đến chỉ chốc lát thời gian trong thư phòng liền truyền đến từng trận đọc sách thanh âm ngẫu nhiên sẽ còn bởi vì gặp được sẽ không đọc hoặc là không quen biết chữ nóng vội mà phát ra hồ ly đ thiên địa huyền hoàng vũ trụ h ư n g hoang nhật n g u y ệ t danh chắc thần túc liệt trương hạ qua đông đến ngày mùa thu hoạch đông dấu luận dư thành tuổi luật lữ điều dương dịu dích dị anh không nghĩ tới cái này dị giới bên trong cũng có loại này t i ê n tự văn đồ vật lý hành sờ lên cái c ầ m n h ẹ n ó i nghe cái này đồng âm tiếng đọc sách hết thẻ t r u n g quanh trong nháy mắt biến thành trầm mặc phảng phất thời gian hết thẻ đều đã không tại trọng yếu lượn lờ đồng âm khiến tâm linh người ta yên ả nhất phảng phất giống như mưa xuân vừa rửa trong t h n g chốc lý hành cảm giác chính mình hóa thành một mực hồ đ i p bay múa tại trong bụi hoa nhẹ nhang mẻ múa vô hữ vô lự thiên đệ là nhà mình Biển hoa đào c h mật tô hỏa cười cười chỉ vào hai bình rượu nói ra những này là ta dùng trước cửa rừng đảo sản xuất mà thành tuyển dụng tốt nhất hoa đảo dùng bí chế thủ pháp sản xuất cuối cùng tại trôn ở cây đảo phía dưới dòng giã thời gian mười năm mới lấy ra còn xin lý sư không muốn ghét bỏ lý hành hai mắt tỏa sáng cao giọng nói ra vậy cần phải hào hào nếm thử đối với rượu lý hành vẫn tương đối thích có thùng rượu cái này cất rượu đại sư tồn tại lý hành chính là muốn uống rượu đều không khó khó được là rượu ngon không nhiều thôi hiện tại ngoại trừ thùng rượu nương rượu bên ngoài những người khác rượu đều là nhạt như nước u c hiện tại lý hành vạn thú viên bên trong liền có tiểu kim một đám hầu tử mỗi ngày cho lý hành sản xuất hầu nhi tiểu bất quá cùng một loại chính là uống mấy trăm năm cũng sẽ dính nhau cho nên vẫn là thử một chút mới tương đối. tay phải vung lên n h ư n tại bình rượu tìm phía trên bùn đất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hai cái xích ổng bình rượu hiện ra diện mục thật sự mười năm quang cảnh cũng không để cho hắn có thay đổi gì chỉ là lộ ra càng thêm tính mịch nhẹ nhàng đem miệng bình mở ra mùi rượu thơm trong nháy mắt tốc thẳng vào mặt mùi rượu bên trong còn mang theo điểm điểm ngọt ngào cảm giác nhiệt tình như là lửa nóng xinh đẹp mà ngây thơ Lý lớn, là sư, rượu mời, mời, chén rượu cũng không lớn, chủ yếu là phẩm thiểu phải hai cái chén cũng chủ chỉ không không dùng, yếu nhìn xem có chút tối đỏ rượu lý hành ánh mắt hiện lên một tiêu ngạc nhiên bưng chén rượu lên về phần trước mũi một cỗ ngọt nào g chi khí trong nháy mắt tràn ngập xoắn núi chén rượu bị lý hành uống một hơi cạn sạch châm chút lửa nóng xuôi dòng m à xuống nóng bỏng m à mềm mại đồng thời một cỗ có chút linh k h í tại lý hành trong cơ thể vận chuyển bất quá vừa vặn xuất hiện liền bị lý hành trong cơ thể hạt nhỏ trực tiếp hút tới lý hành hiện tại thân thể tựa như là một cái năng lượng l ỗ đen chỉ cần là liên quan tới năng lượng đó chính là ai đến cũng không có cự tuyệt lý sư có thể hài lòng liền tốt lão hủ còn tại lo lắng không có cái gì đồ vật có thể chiêu đãi lý sư ai tô lão tiên sinh không cần k h á c h khí hoa đào này mật cũng là nhất tuyệt chỉ là cái này cất vào hầm thời gian có chút n g ắ n thôi nhưng chỉ vẹn vẹn như thế đều đã có thể so sánh linh cữu tô lão tiên sinh h ả o thủ đoạn lão hủ không chút nào keo kiệt tán dương tô hòa cuộc sống ở nơi này rất đơn giản điều nhưng cũng rất n g ậ t mật mỗi ngày ngồi tại động p h ủ trước uống rượu thường thức t r à ngâm thơ học t h u lòng tâm tình cổ kim hỗn loạn thế gian hay là dạy là bảo năm, cái thời i gia ể u a đọc sách viết chữ, viết n g ư t h ư ờ n gian n ó đọc sách s lấy g lý, có thoáng ể hun đúc tầm tính, dưỡng tâm bên đúc tầm tâm t r n nhiên g hạo chi khí, mặc c dù i à là y yêu nuôi n ô k h được, nhưng lại có thể để nhưng có càng trong lòng thể h lại t ê một quan tu luyện cũng là có phụ trợ chi thời gian minh, con đường cũng dụng. thoáng m đối với chi Thời phụ có trợ là cái đã qua lý hành tại cái này trong rừng đảo đã có ba ngày thời gian cũng coi là lưu lại thời gian rõ dài một lần cùng tô hòa sáu con hổ ly cáo biệt một phen lý hành từ trong ngực xuất ra một viên lệnh bài màu đen lệnh bài một mặt viết đại đại thọ tử mặt khác vẽ lấy thần lòng phượng hoàng thao thiết hay là cái khác một chút không biết tên thần thú chi thuộc mỗi một cái đều là sinh động như thật phảng phất có thể cảm nhận được thân hình cường đại về sau có chuyện gì nắm lệnh này bài tiến về thập vạn đại sơn bên trong có người sẽ tiếp đại các ngươi lý hành nghe nói tô hòa rất là tùy ý tiếp nhận lệnh bài chỉ là cũng từng có tại coi trọng chỉ là xem như một viên rất phổ thông tín v ậ t thôi chính hắn cũng không biết khối này lệnh bài rốt cuộc là thứ gì càng thêm không có khả năng biết hắn có dạng gì tác dụng nó đại biểu cho yêu đình hữu nghị nắm lệnh này bài đi vào yêu đình có thể để yêu đình cho phạm vi năng lực bên trong một chút yêu cầu yêu đình chính là lý hành xuyên qua các phương thế giới thành lập thế lực như là cổ đại triều đình cùng bình dân quan hệ trong đó lý hành phát ra lệnh bài rất ít mà lại mỗi một cái lệnh bài đại biểu đồ vật cũng khác biệt lý hành người đệ tử thứ nhất tần vũ có một viên cá con cũng có một viên cái này hai cái đại biểu cho trí cao quyền lợi đến từ yêu đình quyền lợi về phần cái khác một chút lệnh bài thì là cấp cho rất nhiều tựa như trước mắt tô hòa một nhà căn cứ từ mình hứng thú cho phép cho có lẽ nhìn ngươi thuận mắt liền có thể cho ngươi một viên tác dụng của hắn chính là tạo yêu đình phạm vi năng lực bên trong đối ngươi trợ giút nhìn xem tô hỏa tùy ý biểu lộ lý hành cũng không có nói cái gì cùng năm cái tiểu g i a hỏa khoát tay h áo nắm ở một bên trên đồng có ăn có con lửa nhỏ k ỹ đi lên đung dung rời đi con lửa nhỏ dưới chân một đá mây trắng chống rông xuất hiện kéo lấy để nó chậm dại hướng phía bầu trời bay đi con lửa nhỏ cũng không sợ thậm chí còn dùng chính mình móng chức cố ý trên mây trắng đá hai cước nhìn xem có phải hay không vẫn như cũ dán chắc xa xa nhìn xem dưới chân dãy núi không ngừng mà thu nhỏ lý hành cười lắc đầu ở chỗ này dừng lại thời gian đã rất dài ra thời gian đối với, với mình tới nói rất sung túc nhưng cũng rất khẩn trương đã tu thành chân tiên chính mình chỉ cần mình không đi tìm đ ư ờ n g chết chính là thiên nhân ngũ suy cũng cần vạn năm về sau mới có thể gặp được dù sao tương đối những cái kia vạn tuế thần tiên tới nói chính mình còn nhỏ một cái trăm năm liền thành liền tiên nhân chính mình thật quá nhỏ nhưng là cái kia mỗi giờ mỗi khắc không bao phụ tại đỉnh đầu của mình chủ thần nhiệm vụ lại là như là lấy mạng lợi kiếm để cho mình không thể không mau sớm trưởng thành mình bây giờ còn rất nhỏ yếu từ gia vân bắt đầu lần lượt một đường đạp núi quá nước rốt cục đi vào cái này thập vạn đại sơn bên trong thập vạn đại sơn chỉ là một cái xưng hô nói nơi này dây núi rất nhiều thôi nhiều núi nhiều nước nhiều lâm đối trong không ngừng. Đối với không có thời gian khái niệm thụ yêu tới nói chỉ cần cắm rễ mặt đất hào hào ngủ mừng giấc sau khi tỉnh lại đã là thời gian hàng trăm hàng ngàn năm vừa qua thực lực của mình cũng là trong lúc ngủ vừa qua nhưng cũng không phải là tất cả thụ yêu đều là thích tu hành như vậy cũng có một chút thụ yêu thích săn thức ăn sinh linh ra tốc chính mình tu hành dù sao có thể có tốt hơn chất dinh dưỡng tẩm bổ mình chính mình cũng có thể càng nhanh hơn trưởng thành tỷ như thiến nữ hồi bên trong thụ yêu m ẫ m ẫ thập vạn đại sơn cảnh nội thế lực khắp nơi giao nhau sinh tồn thành thụ một cái quỷ dị cân bằng lý hành thu lại thân hình hạ xuống nơi này hành tẩu tại tam hợp cốc bên trong tam hợp cốc là mê cốc thụ tinh địa bàn mê cốc thụ tinh giỏi về chế tạo mê n g ễ n trường khí nhất là bọn hắn còn thích liên miên sinh tồn nếu là đi tới mê cốc thụ tinh địa bàn không thông qua đồng ý của bọn hắn chính là chân tiên đi vào cũng phải chương sáu trăm mười mê cốc thụ tinh, tinh về phần tại sao mê cốc thụ tinh địa bàn gọi là tam hợp cốc lý hành cũng không biết ai biết bọn hắn thẩm mỹ quan tại sao lại như thế mê cốc thụ tinh trên thân tán phát mê nguyễn t r ư ơ n g khí đối với những sinh linh khác tới nói là t h í mạng độc dược nhưng là đối với lý hành tới nói lại chỉ là một cái nho nhỏ chướng ngại thôi thậm chí liền chướng ngại cũng không bằng một mực thoạt nhìn như là khoai tây đồng dạng sinh linh từ lý hành đầu vai bay lên sau lưng trong suốt cánh nhỏ giống như là chuồn chuồn không ngừng bay múa nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đem chính mình to mọng thân thể miễn cưỡng kéo lên thôi vật nhỏ ngươi nói ngươi đến cùng là ăn cái gì lớn lên làm sao khiến cho như thế mập a lý hành một mặt im lặng nhìn xem vây quanh chính mình phi hành vật nhỏ nói chít chít bánh bánh chít chít vật nhỏ thật giống như là muốn giải thích chính mình không hợp đối với lý hành lớn tiếng nói chỉ là lời hắn nói đều là chít chít bánh bánh hai cái từ tôi h không ai nghe hiểu được tốt rồi tốt rồi mau đi đi lý hành hướng phía vật nhỏ trên thân vô vỗ vừa cười vừa nói vật nhỏ lúc này mới lắc lắc to mọng cái mông hướng phía trướng khí bên trong bay múa m à đi theo vật nhỏ phi hành lộ t i ế n xung quanh trướng khí không ngừng hướng phía vật nhỏ trên thân dũng mãnh lao tới mà vật nhỏ thì là lộ ra hưởng thụ thần sắc người ở bên ngoài ra phảng phất giống như xả hạt trướng khí đối với vật nhỏ tới nói lại như là thuốc bổ vẹn vẹn một hồi thời gian vật nhỏ giống như lại lớn lên một vòng vật nhỏ tên là ngũ độc thú là một loại sinh trưởng tại danh sơn đại xuyên bên trong một loại tinh linh lấy độc dược làm thức ăn để thường nhân nghe ngóng mất mạng độc dược đối với nó tới nói tựa như là tu hành sử dụng tinh h ạ c h số lượng cùng với thưa thớt chính Hành là Lý vật ạ nhỏ cái kia nhỏ bè canh kéo lấy chính mình lung la lung lay may múa tựa như sau một khắc liền sẽ bị rơi xuống nhìn trước mắt độc trướng tựa như là thấy được mỹ thực trắng trận thôn h ệ không muốn ra nguyên một mặt đất lắc lư sau đó một thân ảnh cao to xuất hiện hướng phía lý hành đi tới mỗi một b ư ớ c h à n h tàu đều là dị thường chậm chạp nhưng lại tràn đầy lực lượng cảm giác tới người nào t h a n h âm to mà khàn khàn ồm ồm đang khi nói chuyện liền đã đi đến lý hành bên người bất quá khi nhìn đến ngũ độc thú cái vật nhỏ này về sau lại là sắc mặt đ ạ i biến nhất là nhìn thấy cái này tam hợp cốc bên ngoài không ngừng yếu bất độc trướng càng là chân kinh con mắt chừng lớn nhìn xem vật nhỏ lầm bầm âm thanh nói ra đây là thứ quý gì tựa như nghĩ tới điều gì thụ tinh trong thân thể phát ra một trận quỷ dị gần sóng ngay sau đó cách đó không xa bóng đen bắt đầu lay động đại địa cũng đang không ngừng lắc lư vẹn vẹn một hồi thời gian lý hành bên người tụ tập đại lượng thụ tinh cùng lúc trước thụ tinh đứng thẳng cùng một chỗ từng cái trận to mắt nhìn ngũ độc thú cái vật nhỏ này trong miệng khác biệt nói thì thầm chỉ là cái này thì thầm chỉ là tương đối chính bọn hắn tới nói đối với người khác mà nói cũng đã là lớn tiếng reo h ỏ đây là vật gì thật thần kỳ a hắn vậy mà tại ăn của chúng ta hơi thở a y tiểu ra hỏa này tốt béo so ta rễ cây phía dưới con kia chuột còn một béo thật là lợi hại hắn còn tại ăn mà lại hắn tại trở nên béo ta lúc nào nếu có thể bộ dạng như thế nhanh liền tốt hắn ăn như vậy có thể hay không ăn xong a vậy thì tốt nếu có thể ăn xong lời nói ta liền rốt cuộc không cần c ó mình hơi thở hôn đến không ngủ yên giấc theo bọn hắn nói chuyện lý hành sắc mặt có chút biến thành màu đen nguyên lai、like、cái này tràn ngập trong sân cốc bị thập vạn đại sơn bên trong sinh linh sợ h ã i mê trướng vẹn vẹn chỉ là bọn này thụ tinh hơi thở cái này miệng đều có bao nhiêu thôi a một đám bị chính mình hơi thở bao phủ sinh linh chật chật ngẫm lại đều có buồn ôn nhìn một hồi bọn hắn rốt cuộc thấy được lý hành chủ yếu là lý hành thân h n h thực sự hơi nhỏ túi đầu đối với lý hành lớn, tiếng quá lớn. nhân tộc n g ư ơ i là ai lý hành tiến lên một bước lớn tiếng nói ra bản tọa chính là yêu đình lý hành đến đây tìm các ngươi đại vương còn xin thông báo thụ tinh nhìn lý hành một chút lắc lắc tràn đầy lá cây đầu lớn âm thanh nói ra nơi này không chào đón những sinh linh khác nhân tộc rời đi nơi này lý hành con mắt nhắm lại ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui nói bản tọa là tới tìm các ngươi đại vương còn xin thông báo nhân tộc nơi này không thụ tinh còn muốn nói không chào đón loại hình chỉ thấy lý hành sắc mặt giận dữ quanh thân khí thế bỗng nhiên phong thích vô hình cương phong xoay tròn cùng bốn phía ở giữa đến từ chân tiên khí thế để quay trúng quanh ở trúng quanh mê cốc thụ tinh thần sắc thống khổ thân thể thẳng tắp càng là ngạnh sinh sinh bị ép loan l i ề u yêu lý hành trong miệng thú nguyên chi lực p h u n g trào hướng phía tam hợp cốc chỗ sâu lớn tiếng nói ra ba hợp lao tổ ở đâu bản tọa chính là yêu đình lý hành còn sinh thấy một lần Thanh hữu lớn trong lực, ngáy tại t r u n g quanh thụ tinh chính là tại không h i ể u quy củ cũng biết một cường giả uy nghiêm không d u n g khiêu khích từng cái thân hình hướng phía bốn phía l ù i tán ánh mắt bên trong đối với lý hành tràn đầy tính sợ nguy nga như núi khí thế có thể tùy tiện đem chính mình nghiền thành tụi lửa trong sơn cốc một thân ảnh cao to hướng phía lý hành cất bước đi tới thân ảnh cao lớn dị thường che khuất bầu trời c ả n h lá rậm rạp đem này phiến thiên địa che giấu không có một k i a khe hở bầu trời cũng trong nháy mắt đen lại theo cái kia thân ảnh cao lớn đi tới cái khắc mê cốc thụ tinh phân lập hai bên rất cung kính túi xuống thân thể đối với thân ảnh này thần phục quỷ xuống đất mà lúc này lý hành ánh mắt cũng là có chút n g h n g trọng cái tiêu mê cốc thụ tinh c h i vương cũng không có chút nào che giấu chính mình tu vi hành vi lý hành có thể tùy tiện thấy rõ ràng này thụ tinh tu vi huyền tiên một cỗ huyền hoặc khó hiểu khí tức sông mê cốc thụ tinh c h i vương trong cơ thể tàn ra không giờ khắc nào không tại tuyên cáo đây là một cái huyền tiên huyền giả vô hình loại hình tự nhiên c h i căn làm tại thái thủy chớ chi n ă n g trước bao hàm đạo đức tạo dựng cán khôn đạo đức kinh có m ê huyền chi lại huyền trúng diệu tri môn huyền tiên nguyên thần đã đối thiên đạo có chính mình lý giải bước kế tiếp chính là tạo dựng chính mình đạo đối với cường giả lý hành xưa nay sẽ không đi vô nao khiêu khích đây không phải không có quốc khí hoặc là nói không có ngạo khí đây là đối với lực lượng kính sợ là một người càng là có được lực lượng cường đại lúc liền sẽ càng là đối lực lượng kính sợ chỉ có trong lòng có kính sợ mới có thể đi càng xa ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương sáu trăm mười một tam hợp lao tổ lý hành đối với dạo bước đi tới mẹ cốc t h ụ tinh chi vương ô n quyền hành lễ nói che khuất bầu trời thân ảnh cất bước đi tới mỗi đi một b ư ớ c thân hình đều sẽ thu nhỏ một phần khi đi đến lý hành trước người chỉ là thụ tinh đã hóa thành hình người đứng ở lý hành trước người lý hành cũng nhân cơ hội này đánh giá cẩn thận một chút trước mắt tam hợp lao tổ khó trách gọi tam hợp cốc cái này mê cốc thụ tinh chi vương tên là tam hợp lao tổ địa danh tự nhiên cũng chính là tam hợp cốc lý hành âm thầm nhả dành một câu nói đối với cái này tam hợp lao tổ lý hành cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan thân s ắ c không nói đến cái này tam hợp lao tổ chính là huyền tiên tu vi làm lý hành nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền đã nhìn ra cái này tam hợp lao tổ khó đối phó chỗ trước mắt cái này tam hợp cốc vậy mà toàn bộ đều là tam hợp lao tổ lĩnh vực không phải cái này chủng ma huyện thế giới cái chủng loại kia lĩnh vực tam hợp cốc bên trong mê cốc cây có rất nhiều thậm chí còn có rất nhiều gốc tránh thoát t h i ê n k i ế p thành cựu t i ê n đạo nhưng là khí tức của bọn hắn lại là chăm chú tương liên lúc đầu lý hành còn tại nghi hoặc tại sao lại như thế bất quá khi nhìn đến tam hợp lao tổ một khắc này lại lấy sáng tỏ chuẩn xác mà nói toàn bộ tam hợp cốc bên trong tất cả mê cốc cây đều là tam hát cây láo tổ phân thân ân nói như vậy cũng không chính xác vô tính sinh sôi cái từ này hẳn là có thể nghe hiểu tại trong giới tự nhiên rất nhiều cây cối đều là vô tính sinh sôi đến thu hoạch được cây giống cái gọi là vô tính sinh sôi là tương đối có tính sinh sôi tới nói bởi vì bọn chúng không giống với có tính sinh sôi loại kia thông qua sinh sản hữu tính tế b à o đem kết hợp hình thành thụ tinh chứng sinh ra mới cá thể phương thức mà là trực tiếp từ mẫu thể bên trên chia ra một cái mới cá thể đến gây giống phương thức tương đối để mọi người biết rõ b à o tử sinh sản cũng chính là chúng ta thường xuyên ăn vào cây nấm một loại chính là thông qua b à o tử đến gây giống còn có một loại chính là từ thực vật mẫu thể bên trên một bộ phận chia ra đến cái khác bồi dưỡng sau đó bồi dưỡng thành một loại mới cây t h như chúng ta quen thuộc nho cây chính là lợi dụng loại phương pháp này đến phát dục mới cá thể trước mắt mê cốc cây chính là thông qua loại phương thức này tiến hành sinh sôi nói cách khác toàn bộ tam hợp cốc bên trong tất cả mê cốc cây đều là tam hợp lao tổ chia ra tới cá thể mặc dù bọn hắn đã gây giống thành một cái mới cá thể nhưng là bản thể vẫn như c ũ là tam hợp lao tổ trên thân chia ra tới khí tức bản thân liền là tương hợp lý hành trong lòng bừng tỉnh khó trách toàn bộ tam hợp cốc bên trong khí tức đều là giống nhau là mẫu thể tam hợp lao tổ không chỉ có thể thông qua loại phương thức này trưởng khống toàn bộ tam hợp cốc còn có thể tại gặp được không thể chống cự sau tai nạn từ chính mình phân liệt cá thể bên trong trùng sinh trở về bất quá cũng không phải không có hạn chế những thứ này phân liệt cá thể nhất định phải tại bên cạnh mình mới có thể sống sót bằng không tùy tiện tìm một cái xó a xỉnh bên trong phân liệt một ốc cái kia làm mẫu thể hắn chẳng phải vĩnh sinh bất tử ngươi là người phương nào một người trung niên hình tượng tam hợp lão tổ nhìn thoáng qua lý hành trấn âm thanh hỏi bản tọa yêu đình lý hành gặp qua lão tổ lý hành cũng không kiếp được bị m g ư ờ i cao giọng nói nhìn thấy lý hành lạnh nhạt biểu lộ tam hợp lão tổ trong mắt hơi h í p lạnh giọng nói ra thật can đảm đến ta tam hợp cốc náo sự ngươi không sợ chết sao lý hành trong tay quạt xếp bay xuống một mặt cười ôn h ò i ý nhẹ giọng nói ra lao tổ đích thật là pháp lực cao cường nhưng bản tọa cũng không phải ngồi chờ chết người muốn nói đánh khẳng định là đánh không lại lao tổ nhưng là lao tổ muốn đem bản tọa chế phục cũng là không có khả năng thật sao t a m hợp lao tổ trong miệng giọng nói v ừ a c h u y ề n trong tay đột nhiên yêu khí bạo động cùng nhau to lớn yêu khí tạo thành cự trưởng hướng phía lý hành bao phủ mà đến cự trưởng phảng phất giống như núi nhỏ để cho người ta nhìn mà phát khiếp sinh không nổi lòng kháng cự lý hành nhìn này cũng không kinh ngạc trên cổ tay màu vàng khổng tiên thẳng chóc ra đón gió tăng trưởng hóa thành một đầu trưởng tiên lý hành tay phải Khổ tiên thẳng như là một đầu linh hoạt trường xà hướng h tiên một trường là xà đầu p ba tại tam hợp lao tổ vẻ khó hiểu bên trong cự t r ư ờ n g ứng thanh hai nát mà k h ổ n tiên thẳng tại đánh nát cự t r ư ờ n g về sau tiếp tục hướng phía tam hợp lao tổ tìm kiếm nhìn xem cái này quanh thân bao quanh đông đảo phù văn k h ổ n tiên thẳng tam hợp lao tổ thần sắc có chút khó coi thành cựu huyền tiên hắn để hắn bản năng cảm giác được cái này dây thừng chỗ khác biệt thân hình né tránh ra đến hiện lên dây thừng tiếp xúc dây thừng tốc độ cũng không nhanh đương nhiên cũng là lý hành cố ý hành chi phải biết tây du ký bên trong đại thánh tốc độ nhanh không khoái nhưng vẫn như cũ trốn không thoát hoàng kim thẳng b ộ c chặt làm ngang cấp k h ổ n tiên thẳng lại thế nào khả năng không chịu được như thế đâu k h ổ n tiên thẳng tại tam hợp l a o tổ nhiều mở về sau cũng không tiếp tục truy kích mà là đem sau lưng một gốc mê cốc cây trói lại lý hành tay phải bỗng nhiên kéo một phát bị trói mê cốc cây ngạnh sinh sinh bị rút ra mặt đất hướng phía lý hành bày tới cái này sao có thể mà tại mê cốc cây bị lý hành rút ra mặt đất chuyện này tam hợp l a o tổ cũng không cảm thấy kinh ngạc tại cái gì nói lý hành cũng là đường đường nhất giai trật i ê n nhưng là để tam hợp lão tổ hoảng sợ là cái tia bị trói mê cốc cây lại thoát ly huyết mạch của mình cảm giác, cái gì là huyết mạch cảm giác? kia là nguồn gốc từ tại huyết mạch bên trong liên hệ chính là cách xa thiên sơn vạn thủy trùng điệp cách trở cũng là có thể cảm giác được tồn tại nhưng là trước mắt cái này nho nhỏ dây t h ư n g vậy mà có thể đem huyết mạch chi lực cách trở cái này cái này không khoa học t a m hợp lao tổ không có tiếp tục tiến công lý hành mà là sắc mặt khó coi nhìn xem tức giận hỏi người đến cùng là ai lý hành vẫn như c ũ là khuôn mặt tươi cười đón lấy nói bản tọa nói qua ta chính là yêu đình lý hành yêu đình người đến từ bá hạ t ă n hợp lao tổ suy nghĩ một trận nói yêu đình cái tên này nghe xong liền cho người ta một loại yêu tộc thành lập vương đình mặc dù không biết yêu tộc lúc nào học tập nhân tộc thành lập vương đình bọn hắn không đều là lấy tộc đ à n làm đơn vị sao không không không yêu đình mặc dù yêu tộc đông đảo nhưng cũng không phải là yêu tộc bản tọa càng không phải là đến từ bá hạ đương nhiên cũng không phải đến từ huyền thiên lý hành khoát tay h à o nói bá hạ là hổ tộc thánh nhân chiến thiên thánh nhân mở châu vực chủ nữ huyền thiên thì là cầm tộc thánh nhân ly viêm mở châu vực lao tổ bản tọa cái này khổn tiên thẳng như thế nào lý hành một mặt ý cười nói t a m hợp lao tổ một mặt khó coi nhìn xem lý hành ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý nói lão tổ cùng ngươi cũng không quen biết vì sao đến ta tam hợp ốc đối với thụ tinh tuổi tác là nhất làm cho người nhứt cả chứng sự tình lý hành cũng không thèm để ý cái này mê cốc thụ tinh tại lý hành trước mặt tự xưng láo tổ bất kính cái này đúng nha mọi người tốt dễ nói chuyện không phải rất tốt sao lý hành nhẹ giọng nói ra tại hạ tới đây là muốn hướng lao tổ cầu một vật thứ gì tam hợp lao tổ vẫy lui bên người cái khác thụ tinh để xung quanh có một cái đầy đủ đất chống giao lưu lý hành cười nói ra cũng không phải cái gì chân quý đồ vật đối với lao tổ bất quá là một kiện ngoại vật tôi bản tọa cầu được là thi yêu cốc tâm trái tim ta tại dị g i i soát kinh nghiệm h à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ s á t phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương 612, Chiến không gian biến thành có chút ngưng động huyền ảo pháp tắc khí tức bao phủ tại toàn bộ tam hợp cốc bên trong tam hợp lao tổ bên người cái khác mê cốc thụ tinh thần sắc thống khổ cung thân cây tựa như tùy thời đều muốn bị b ẻ gãy lý hành càng là thân ở toàn bộ áp lực phong bạo trong mắt đối với trước mắt khí thế lý hành giống như cũng không để ý đương nhiên lấy lý hành cái kia tam chuyển vạn thú thiên kinh hoàn toàn chính xác cũng là đủ để tiếp nhận khẽ cười một tiếng nói ra lao tổ không cần tức giận như vậy tam hợp lao tổ trong hai mắt nổi giận dị thường nói ra ngươi chẳng lẽ không biết cốc tâm chính là lao tổ bằng hữu của ta sao bằng hữu lý hành cười lạnh một tiếng nói ra lúc nào một cái tràn ngập t ử khí thi yêu có thể cùng thụ yêu làm bằng hữu thi yêu là u minh châu sản phẩm chính là tử thi tu luyện m à thành kinh lịch sinh tử sinh luân hồi bản sự chính là tử vong đại biểu tương phản thụ yêu thì là tự nhiên nhất là công chính bình hòa sinh mệnh cho nên tại thiên nhiên bên trên thụ giới cùng u minh chính là đối đầu đối phương năng lượng khí tức đều sẽ làm cho đối phương cảm thấy không thoải mái lý hành lời nói để tam hợp l a o tổ ánh mắt bên trong hiện lên một tia p h ấ n hận nhưng lại rất tốt che giấu đi đối với lý hành lạnh giọng nói ra việc này không có quan hệ gì với người trong không khí bầu không khí trong nháy mắt lần nữa biến thành ngưng trọng lên khi tức huyền ảo bao phủ toàn bộ trên sơ cốc bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra chiến đấu yêu thi cốc tâm một chủng loại giống như vui yêu tồn tại không biết tu hành bí pháp gì vậy mà đem trái tim của mình lấy ra ngoài đặt địa phương khác bảo tồn chỉ cần trái tim không hủy chẳng khác nào có bất tử c r i thân đương nhiên nếu là gặp được đại la lại không được đại la vĩ lực nhất là những người khác có thể tưởng tượng Cốc tâm bản thân liền có được huyền tiên tu vi chỉ cần trái tim không hủy chính là kim tiên cũng không làm gì được hắn đây cũng là cốc tâm có thể dương danh cùng thập vạn đại sơn nguyên nhân tất cả mọi người biết cốc tâm đem trái tim của mình giao cho tam hợp cốc tam hợp lao tổ đảm bảo nhưng lại không người có thể tiến đến lấy đi chỉ là cái kêu bao phụ tại sơn cốc mê t r ư ớ n g chính là người không thể nào ngảm ăn bản tọa hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi cũng đừng hỏng tại bản tọa trong tay chiếm được c h ỗ t ố t lý hành cười lạnh một tiếng nói cũng không biết ngươi có thể hay không chống chọi được ta cái này khổng tiên thẳng thần thông t a m hợp lao tổ sắc mặt khó coi nhìn xem lý hành trong tay khổn tiên hẳn g đối với cái này lại để có thể đem chính mình huyết mạch chi lực cách trở pháp bảo đích thật là kính sợ thậm chí có chút sợ hãi dù sao mình tại cái này ba hợp trong sơn cốc chính là kim tiên cũng không dám áp chế phong man g của mình không nghĩ tới cả ngày đánh ạ n hôm nay rốt cuộc gặp được khắc tinh nghĩ đến trước mắt cái này đối với mình như thế khắc chế pháp bảo t a m hợp lao tổ ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý nhưng lại tràn đầy sợ hãi thực vật một loại thành tinh yêu tu nếu như không phải những cái kia nhầm a cái khác đối với tranh đấu đều không có cái gì dục vọng chiến đấu bản năng càng là phía dưới lý hành trong lòng cũng tại nhà danh nói nếu như không phải ngươi chỉ là một cái thụ tinh nhận không đi vào vạn thú viên không phải chỗ nào sẽ còn ở chỗ này có như thế nhiều đến nói nhảm thụ tinh không phải thú không tại vạn thú viên thu lấy giới hạn trước đó tại thiến nữ ứ hồn thế giới bên trong thụ yêu mộ mô cũng là một vị thôn vệ đại lượng nhân tộc để cho mình biến thành người không ra người yêu không yêu hướng bản thể bên trên đâm một kiếm đều sẽ chạy xuống máu đỏ tươi cho nên mới để lý hành thu nhập vạn thú viên bên trong mà trước mắt t a m hợp lao tổ chính là thuần chính thụ yêu chính là nhận cũng là thần thai linh dược trải thù lấy nghe được lý hành lời nói t ă n hợp lao tổ sắc mặt càng thêm âm trầm cho tới bây giờ không có người như thế dám cùng chính mình nói như vậy bên người cái khác mê cốc thụ tinh lúc này tràn đầy toàn thân n ổ i giận chủ n ụ c t h â n tử chỉ đợi tam hợp lao tổ ra lệnh một tiếng tất nhiên sẽ lý hành phá tan thành từng mảnh coi là thật muốn như thế sao tam hợp lao tổ trầm giọng nói không sai cái này trái tim bản tọa có tác dụng lớn cái k i a nói không chừng muốn làm quá một trận chỉ cần ngươi có thể đánh được ta câu nói kế tiếp tam hợp lao tổ cũng không tiếp tục nói bất quá lý hành rất là cười vui vẻ lý hành đoán không sai trên thế giới này như thế nhiều như vậy vượt chủng tộc đến nhau hoặc là giao hữu sự tình ưu minh cùng thụ giới hai cái càng là khắc chế lẫn nhau chủng tộc vậy thì càng thêm không thể nào cốc tâm có thể đem trái tim của mình đặt tam hợp cốc bên trong tất nhiên cũng là tam hợp lao tổ có cái gì tay cầm rơi vào thi yêu cốc tâm trong tay tam hợp lao tổ lặn h à n g nghĩa cũng rất rõ ràng chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta cái kia trái tim ngươi có thể lấy đi không phải ta không muốn giúp ngươi bảo tồn thật sự là địch nhân quá mức cường đại không bảo vệ được khổng tiên thẳng rụt lại một hồi lần nữa hóa thành vòng tay cột vào lý hành trên cổ tay tam hợp lao tổ cũng xua tan xung quanh cây từ cây tôn lý hành không cách dùng bảo có qua có lại tam hợp lao tổ cũng sẽ không dùng loại này thao túng phân thân năng lực đến khi phụ lý hành ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút huyền tiên đến cùng cùng chân tiên trên lệnh bao lớn lý hành liếm lấy một chút bờ môi của mình hương phân nói vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút huyền tiên lực lượng chân chính tam hợp lao tổ lạnh giọng nói trước đó đối với k h ổ n tiên thằng e ngại chi ca thời điểm toàn bộ hóa thành phẫn nộ hướng phía lý hành lý hành trên thân đánh chiếm cựu huyền thần đại pháp chỉ thấy tam hợp lao tổ hư lạnh một tiếng hai tay kết tấn tuần sinh yêu khi phun trào bên người huyễn hóa ra từng cái u minh quý thú hai mắt đỏ như máu tứ chi trắng kiện trong miệng lộ ra nước bọn trong hai mắt không có một k i a sinh linh thanh minh ngược lại tràn đầy tà ác quỷ dị giống như muốn đem lý hành xé nát nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là những thứ này u minh hồn thú mỗi một cái đều là sinh động như thật rõ ràng rành mạch không có chút nào hư hảo cảm giác đi tam hợp lao tổ ra lệnh một tiếng u minh hồn thú hướng phía lý hành băng băng mà tới không đạt mục đích không chút nào bỏ qua huyễn giả trở thành sự thật bên trong h u y ễ n thú đạo sao không nghĩ tới ngươi vậy mà đi làm một bước này t r á c không được nguyên ý cho cốc tâm đảm bảo trái tim lộ ra nhìn xem u minh quỷ thú lẩm bẩm vừa nói, nói. nhìn xem băng băng mà tới quỷ thú lý hành không lùi mà tiến tới lấn người mà lên thân ả n h lao nhanh tại quỷ thú ở giữa song trưởng bốc lên kiến long tại giã cùng nhau hoàng kim cự long c h ố n g giống mà hiện cự long toàn thân phảng phất giống như kim đúc từ lý hành song trưởng bên trong bay ra đón gió tăng trưởng hóa thành trăm trượng cự long bay lên cùng cựu thiên tri thượng hướng phía quỷ thú bay đi ngang thú nguyên tri lực quần bạo mà bà khí bầu trời cự long hoàn mỹ kế thừa nó hết thể đặc điểm cùng quỷ thú hung hăng đâm vào hết thảy long tộc người t ă n hợp lao tổ thần sắc â m chầm nói chính là long tộc người đi vào lão tổ nơi này cũng phải cấp ta cột lại hoa nợ khoảnh khắc s á t na phương hoa mắt thấy quỷ thú không có địa bộ t a m hợp lao tổ ấn quyết trong tay nhất chuyển cùng nhau đoá hoa màu đ è n trống rông xuất hiện ở trong hư không mà theo đoá hoa xuất hiện dưới thân quỷ thú tựa như phê thuốc kích thích trong nháy mắt bành trướng lên ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương sáu trăm m ư ơ i ba chín hai giống trước người bốn cái quỷ thú thật giống như bị phê thuốc kích thích hình thể càng là trực tiếp bành trướng gấp bốn năm lần chi lớn quanh thân quỷ khí tràn ngập o á n linh kêu rên phảng phất chỗ sâu vô gian địa n g ụ đối với lý hành cái này đến từ cái gì yêu đình người hắn cũng không muốn quá bức bách người này nghe xong chính là đến từ một cái nào đó thế lực bên trong phải biết chỉ là tại lý hành trên bờ vai dừng lại cái vật nhỏ kia đã để toàn bộ tam hợp cốc bên trong mê t r ư ớ n g hoàn toàn mất đi hiệu lực điểm này một mực đứng ở thế bất bại bọn hắn phản phất lui đi c ư n g rắn nhất bảo hộ s á t sau đó còn có cái kia màu vàng dây thừng vậy mà có thể ngăn cách huyết mạch chi lực điểm ấy lại để cho nhất là không sợ sinh tử hắn lần nữa cảm thấy khó xử chính mình đại bộ phận thực lực đều đã bị người trước mắt cho hạn chế gắt gao tam hợp lao tổ không phải không nghĩ tới muốn đem lý hành cưỡng ép lưu tại nơi này nhưng là trực giác nói với mình điểm ấy kp n làm không được tam hợp lao tổ rất tin tưởng mình trực giác điểm ấy đã từng vô số lần đã cứu tính mạng của mình thật sao lý hành cười lạnh một tiếng nói ra có thể bản tọa cảm thấy hôm nay thắng được hẳn là bản tọa kháng long h ư u hối cựu long bay lên không mạng thiên phi vũ lý hành nhất quyền nhất cức ở giữa đều có uy năng lớn lao chính là không có thú nguyên c h i lực ra chỉ bằng vào nhục thân c h i lực cũng làm cho người không thể ngăn cản hiện tại một trưởng đánh vào trước mắt quỷ thú đầu lâu phía trên đều sẽ huyết nhục tung bay trực tiếp đem quỷ thú đánh thành thịt muối kháng long h ư u hối phi long tại tiên kiến long tại giã tiềm long vận dụng trấn kinh bất lý song long thủ thủy thì thừa lục long hạng long thập bát trưởng là lý hành tại thư tiên nơi đó tìm kiếm được chiêu thức nhìn thấy bộ này bí tịch thời điểm lý hành cũng làm ở to hai mắt nhìn không nghĩ tới cái này thế giới địa cầu võ hiệp bên trong đồ vật vậy mà lại xuất hiện nơi này nhất là trong đó chiêu thức vậy mà cùng cái kia trong tưởng tượng giống nhau như lúc lần nữa tìm kiếm ở giữa càng là tìm kiếm được hết thệ trong trí nhớ cái khác tương tự là đồ vật gặp được loại này khi còn bé lớn nhất trong giấc mộng đồ vật lý hành lại thế nào khả năng bung tha chỉ là không có nghĩ đến dùng thú nguyên tri lực đến khống chế những chiêu thức này uy lực sẽ lớn như vậy từ bỏ đi lao tổ quỷ thú chính là vô cùng vô tận ngươi chính là đánh chết một con lại như thế nào tam hợp lao tổ đứng tại chỗ nhìn xem g ụ c huyết phân chiến lý hành lạnh giọng、nói. lý hành mỉm cười tay phải tung bay một t r ư ờ n g đem một bên quỷ thú đánh nát tại vỡ vụn trong nháy mắt quỷ thú h é t thảm một tiếng ngay sau đó hóa thành cùng nhau hắc vụ biến mất không thấy gì nữa lý hành trong lòng cũng có chút lo lắng trước mắt quỷ thú chính là tu luyện huyễn thuật đại đạo bên trong huyễn giả trở thành sự thật mà ra chỉ cần tam hợp lao tổ yêu lực không khô kiệt liền có thể một mực tồn tại lý hành tu luyện vạn thú thiên kinh bản thân thú nguyên chi lực dồi dào vô cùng liền là bình thường huyền tiền cũng không thể so sánh nhưng làm sao cảnh giới t r a n lệch còn tại đó é m dòng dã một cái đại cảnh giới mặc dù không sợ nhưng l à muốn thắng cũng có chút khó khăn b ả n tọa hoàn toàn chính xác làm sao ngươi không được nhưng ngươi lại có thể làm gì được ta yêu thi cốc tâm trái tim đối với ngươi mà nói bất quá một cái vướng như tôi không bằng giao cho bản tọa chỉ cần cầm tới trái tim bản tọa lập tức rút đi lao tổ nghĩ như thế nào lý hành khép cười một tiếng nói t a m hợp lao tổ chỉ chỉ bên người quỷ thú nói lao tổ sở dĩ có thể luyện thành cái này quỷ thú toàn bộ nhờ yêu thi cốc tâm tương trợ lao tổ như thế nào nói không giữ lời người đã như vậy vậy liền không khép ký lý hành lệnh dọn một tiếng nói pháp tướng thiên địa chỉ thấy lý hành thân hình đón gió tăng trưởng trong chốc lát cả người cao trăm trượng cự nhân xuất hiện tại tam hợp cốc bên trong lý hành lúc này lại đi nhìn toàn bộ tam hợp cốc đã ở ở giữa có chỗ khác biệt cười lạnh một tiếng chân phải nâng lên hướng phía quỷ thú nơi ở đẹp đi Vâng. toàn bộ tam hợp cốc đều tại b a n h động bên trong chỉ thấy lý hành dưới chân một chỗ to lớn cái hố xuất hiện v ề phần cái kia quỷ thú cũng là biến mất vô tung vô ảnh thiên t à n cước lý hành chân phải nhẹ dơ lên trong cơ thể thú nguyên chi lực phun trào mà tại tam hợp lao tổ đỉnh đầu một chỗ to lớn dấu chân trống g ô n g xuất hiện che khuất bầu trời rơi xuống、vâng. một chỗ so vừa vặn càng thâm thúy hơn cái hố xuất hiện khí kình vẫy xuống càng làm cho chúng quanh mê cốc thụ tinh tử thương vô số tam hợp lão tổ lúc này sắc mặt giận dữ ánh mắt bên trong bao hàm sắc ý tức giận nói ra nên nhân tộc thật coi lão tổ chả lẽ lại sợ ngươi lúc này tam hợp lão tổ cũng bị đánh nhau thật tình tay phải cùng nhau màu xanh lá cảnh xuất hiện trong tay cảnh xanh biết h o à n mỹ phảng phất giống như một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật trên đó không có một mảnh cành lá nhưng chỉ vẹn vẹn là cành liền cho người ta một loại sinh mệnh cảm giác tại xuất hiện trong nháy mắt liền đem lý hành ánh mắt hấp dẫn tới trong đó thâm thúy khí tức để lý hành run lên trong lòng phát bảo thật là mạnh. t a m hợp lao tổ tay phải bỗng nhiên hất lên cành trên không trung bãi xuống hướng phía lý hành vùng đánh m à đi tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng lại cho người ta một loại không thể tránh né cảm giác lý hành con người bỗng nhiên co r ụ t lại trong tay một thanh to lớn kim truy xuất hiện thái nhạc sán kim truy theo lý hành hình thể cũng biến thành to lớn vô cùng mỗi một cái truy thân như là một ngọn núi lớn xa xa nhìn lại tựa như là cả người cao trăm trượng thiên thần hai tay co lại cầm sơn phong cùng người giao chiến lý hành cầm trong tay thái nhạc sán kim truy bỗng nhiên hướng phía cành ập tới háng tiên nhất kích một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang trong sơn cốc quanh quẩn xung quanh hết thể bị kính phong xé thành vỡ nát dưới chân một chỗ núi đá tức thì bị hóa thành đất bằng bụi mù tán đi cảnh rơi vào tam hợp lao tổ trong tay chỉ là lần này cảnh trên người xanh biết c h i sắc đã không có vừa vạn thanh thúy tại một chút chỗ bí ẩn c à n g là xuất hiện điểm điểm khẽ hở tam hợp lao tổ một mặt đau lòng nhìn xem trong tay cảnh pháp bảo cắn răng nghiến lợi chán nói ra ta muốn đem ngươi chém thành môn mảnh vốn đang không muốn cùng lý hành sinh từ chi chiến tam hợp lao tổ bởi vì trong tay pháp bảo bị hao tổn mà thần hồn tức giận đối với lý hành xé tiếng g ố n g giận lý hành pháp tướng thiên địa bị đánh vệ nguy sắc mặt tái nhuận khoe miệng càng là chạy ra nhàn nhạt tơm á u vì một gối xuống trên mặt đất mắt lạnh nhìn cách đó không xa tam hợp lao tổ khu khu xem ra tam chuyển sơ kỳ vẫn là không thể tại huyền tiên chống đỡ a chẳng qua trước mắt cũng chỉ là bước đầu đem thứ ba chuyển tu thành đợi cho thứ ba chuyển hậu kỳ cũng không sợ huyền tiên lý hành sắc mặt thống khổ ho nhẹ một tiếng nói bất quá chân tiên tri cảnh chính mình hẳn là vô địch tồn tại bất luận là thương lan thủy mãn g thủy hệ thần t h ô n g vẫn là bạch ngọc long tượng hám thiên trí lực hoặc là tam chuyển huyễn điệp đều là cực kỳ cường đại năng lực Cùng n h a u màu v à n g du long từ lý hành cổ t a y p h á t t á n trước b a múa, y sau một khắc t a lao m hợp tổ n tránh n h k ô g kịp bị chói rắn rắn chắc chắc lúc đầu hướng phía lý hành bay tới thân ảnh bịch một tiếng r t x u ố n g đất, q u a n h thân pháp l ự c giống n h ư bị phong c ấ m lúc này tam hợp lao tổ càng giống là một phạm nhân lý hành đứng dậy vỗ vỗ trên người bùng đất một mặt ý cười hướng phía tam hợp lao tổ đi đến nhìn xem ngã trên mặt đất không cách nào động đậy tam hợp lao tổ lý hành khỏe miệng lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười đây rốt cuộc là thứ quỳ gì sao có như thế vi năng tam hợp lao tổ ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi trong khoảnh khắc đó tam hợp lao tổ hoàn toàn cảm giác không đến tự thân pháp lực lúc này hắn như là một phạm nhân bất lực càng thêm để hắn cảm thấy khiếp sợ là hắn huyết mạch phân liệt sinh ra hậu duệ cũng là cảm giác không đến phải biết đây mới là hắn không sợ sinh tử căn b ả n chỗ nhưng là hiện tại vẹn vẹn một đầu không biết tên dây thường vậy mà đem chính mình tất cả mọi thứ hoàn toàn t ấ c đoạt lao tổ nhanh cứu lao tổ giết hắn giết nhân loại kia giết hắn mau giết hắn cứu ra lao tổ những thứ này mê quốc thụ tinh chính là tam hợp lao tổ phân liệt sinh sản h ò thành từ sâu trong linh hồn nhiễm lấy khí tức của hắn nhìn thấy tam hợp lao tổ bị cáo hai mắt huyết hồng không muốn mạng hướng phía lý hành đánh tới lý hành ngồi s ổ n người xuống nhìn xem t a m hợp lao tổ lại nhìn lướt qua đánh tới mê cốc thụ tinh khỏe miệng lộ ra cười lạnh một tiếng nhẹ giọng nói ra ngươi nói là bọn hắn nhanh vẫn là bản tọa truy nhanh bản tọa vẹn vẹn chỉ là cần một viên ngươi thứ không cần thiết thôi chỉ cần vật tới tay bản tọa tự sẽ rời đi tuyệt sẽ không tổn thương láo tổ một phân một hảo t a m hợp lao tổ chừng t r o n g mắt nhìn thật sâu một chút lý hành sau một lát thật sâu thở dài một hơi há m ộ m phun ra một cái nhỏ bé hộp ngọc hộp ngọc phía trên điêu khắc không biết tên phụ hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa tam hợp lao tổ thể s á t tinh thần căng cứng nhìn xem lý hành hai mắt nói lý hành đưa tay đem hộp ngọc cầm lấy tay phải xóa đi hộp ngọc phía trên phủ văn công chế trong hộp ngọc một khối đen như mực trái tim nằm ở trong đó trái tim chung quanh cùng nhau nồng đậm khói đen che phủ ở trong đó theo trái tim nhảy lên một hít một t ở được không q u ỷ dị lý hành cũng không lo lắng làm bộ dù sao cái kia trên trái tim khí tức cùng lúc trước thấy cốc cơ thể và đầu hóc bên trên khí tức giống nhau như lúc tay phải vung lên đem hộp ngọc thu nhập vạn thú viên bên trong trong hai mắt tràn đầy vui vẻ thân xác đối với tam hợp lao tổ nói tuất buộc chặt trên người tam hợp lão tổ k h ổ n tiên thằng trong nháy mắt bung lòng chóc ra bay về phía lý hành cổ tay lần nữa hóa thành một đầu vô dụng vòng tay tam hợp lão tổ đứng dậy đối với sau lưng cây tử cây tôn k h o á t tay á o ngăn lại bọn hắn hành vi hai mắt e ngại nhìn thoáng qua lý hành cổ tay ngữ khí có chút cứng ngắc nói ra đồ vật đã cho ngươi lập tức rời đi nơi này không chào đón ngươi đối với tam hợp lão tổ ngữ khí lý hành cũng không thèm để ý trước mắt cái này thụ tinh đối với mình thật sự là gần cả có thể chẳng lẽ yêu thi cốc tâm trái tim đã là nhiều nhất thu hoạch bay đầu liếc qua tam hợp lão tổ nói không muốn tuyệt tình như vậy sao tại cái này thập vạn đại sơn bên trong mọi người ngẩng đầu không thấy túi l ầ u gặp về sau nói không chừng mọi người còn hữu dụng đến đối phương thời điểm ngươi nói có đúng hay không a tăng Thử. hợp lao tổ hư lạnh một tiếng cũng không có lý hành để ý tới lý hành lời nói mà là xoay người dẫn theo chính mình cây từ cây tôn rời đi hướng phía sâu trong thung lũng đi đến lưu cho lý hành một cái tiêu sai cái hót lý hành cũng không thèm để ý đã lấy được chính mình thứ cần thiết nhất nơi đó còn có nói nhảm nhiều như vậy dưới chân một đá mây trắng dâng lên lại lý hành hướng phía nơi xa bay đi mà tại lý hành tại thiên không phi hành không lâu nơi xa cùng nhau màu đen mây đen t ả n ra vô tận t ử khí hướng phía lý hành bay tới khí thế phô thiên cái đ ị a nói qua chỗ hết t h ả hóa thành k h ô đ ị a những cái kia không kịp rời đi sinh linh càng là hóa thành xương khô chết không nhắm mắt cách đó không xa cái khác giá vân hành giả khi nhìn đến cái này mây đen về sau trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi tranh thủ thời gian thôi động pháp lực hướng phía những phương hướng khác phi hành m à đi, để cầu rời xa cái này sắp đến sắt tinh chỉ có lý hành nhìn xem cái này t ử khí mây đen mỉm cười vẫn như cũ không nhanh không chậm phi hành yêu thi cốc tâm chính là cái này thập vạn đại sơn bên trong cao thủ nội danh huyện tiền tu vi để hắn uy áp một phương không có trái tim mà bất tử thân thể càng làm cho hắn đối mặt kim tiên cũng là không sợ tất cả mọi người tại xa xa nhìn xem cốc tâm phi hành phương hướng trong đầu tự hỏi có ai đáng giá yêu thi đại động c a n qua như vậy từ khí mây đen phi hành đến lý hành trước người thời điểm đột nhiên đình chỉ không nổi yêu thi cốc tâm thân ảnh cũng xuất hiện tại lý hành trước mặt không như trong tưởng tượng yêu thi loại kia kinh khủng hư thối hình tượng trước mắt yêu thi cốc tâm tương phản anh tuấn xinh đẹp không sai một cái nam nhân vẫn có thể dùng xinh đẹp cái từ này để hình dung lời nói có thể tưởng tượng đạt được lớn lên hình dáng ra sao yêu thi cốc tâm tán đi quanh thân tử khí đứng ở lý hành trước người trong hai mắt không che giấu chút nào sát ý của mình l ặ n g lặng mà nhìn xem lý hành yêu thi cốc tâm chúng ta lại gặp mặt lý hành k h ẽ cười một tiếng nói ngươi đến cùng là ai cốc tâm thần tình cảm lạnh lùng âm hiểm nhìn lý hành trầm giọng hỏi lý hành trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc gì nói vì sao mỗi người gặp được bản tọa đều sẽ nói một câu nói như vậy điều rất trọng yếu này sao vẫn là câu nói kia có nguyện ý hay không gia nhập ta yêu đình ta còn có lựa chọn sao có ngươi có thể đi chết dùng tay phải v u lên trong h ư không cùng nhau màu vàng môn hộ xuất hiện tại lý hành trước người môn hộ t r u n g quanh phù vằn vằn quanh tản ra khí tức h u y ề n ả o hoang vu trí cao to lớn b á khí m ờ i k i a đến từ linh hồn sợ hãi để yêu thi cốc tâm theo bản năng muốn rời xa ở đây nhưng này trong cánh cửa đến từ trái tim kêu gọi lại là mãnh liệt như thế trong lúc nhất thời vậy mà khó mà lựa chọn lý hành cũng không thúc giục một mặt ý cởi nhìn xem xoắn suýt bên trong yêu thi cốc tâm sau một lát yêu thi cốc tâm cất bước hướng phía môn hộ bên trong đi đến chính là phía trước là núi đao biển lửa cũng muốn đi lên phía trước bí pháp để cốc tâm, tâm bẩn thoát ly nhục thân không hủy nhưng là đại giới cũng là để trái tim trở thành chính mình nhược điểm lớn nhất chỉ cần tìm được trái tim của mình chính là p h à m nhân cũng có thể đem chính mình giết chết nhìn xem đi vào vạn thú viên yêu thi cốc tâm lý hành trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống cuối cùng thành công yêu thi cốc tâm là lý hành đi vào cái này thập vạn đại sơn bên trong cần có nhất nắm giữ cực giả chỉ cần trái tim bất tử liền không có người giết chết hắn hắn cũng là lý hành kế hoạch mấu chốt một vòng lý hành đi vào cái này thập vạn đại sơn về sau liền trực tiếp tìm tới cửa khẩu tiên thẳng tế ra trực tiếp đem yêu thi cốc tâm nhận rao làm sao yêu thi cốc tâm trái tim không ở trong người khuyết thiếu chủ yếu nhất đồ v ậ t khiến cho vạn thú viên không cách nào thu phục cho nên mới có lý hành tiến về t a m hợp cốc yêu cầu trái tim sự t ỉ n h chương sáu trăm mười lăm núi t h ê cốc tâm khấu kiến bệ hạ bệ hạ vạn an yêu thi cốc tâm quỳ giảm xuống lý hành dưới chân cung kính hành lễ nói cũng may mắn cốc tâm chỗ điều khiển chi mây thi khí tung hành che khuất bầu trời che cản dưới chân tầm mắt của mọi người không phải chỉ là đối với lý hành q u ỷ xuống hành lễ cũng có thể làm cho cả thập vạn đại sơn chấn động nhìn xem cốc tâm thần phục lý hành mặt lộ vẻ, vẻ mừng như điên không có cách những ngày này lý hành thật sự là bị bức hỏng đi vào cái này phương thế giới này về sau thiên đạo pháp tắc khác biệt đạo v ậ n dễ đổi khiến cho vạn thú viên bên trong những cái kia cường lực thủ hạ không cách nào giáng lâm giới này hết thể tất cả đều là một người hành tẩu cái này khiến manh tướng như mây dưới tay làm thay lý hành cực kỳ khó chịu bất quá hôm nay rốt cục được đến một cái cường thế thủ hạ yêu thi cốc tâm tuy là huyền tiên cấp bậc c ư ờ n giả g nhưng là bởi vì trái tim nguyên nhân chính là kim tiên cũng không làm gì được tại không có tìm tới trái tim lúc trước chính là tao nộ kim tiên cũng vẹn vẹn chỉ có thể đem nó p h o n g ấn mà không cách nào giết chết nhưng phăng ớ nờ sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị giải phóng lúc kia lại là một trận đại chiến cho nên kim tiên trong mắt yêu thi cốc tâm liền như là một cái thuốc cao da chó đánh một chút bất tử gây lại cho không được về phần kim tiên một chút cốc tâm càng là không sợ cùng cấp bậc có lẽ tại chiến đấu lực bên trên không phải thứ nhất nhưng là sinh tồn năng lực không a i bằng ha ha t ố t t ố t lý hành đem yêu thi cốc tâm đỡ dậy ngửa mặt lên trời cười to nói có thể đem yêu thi cốc tâm thu phục như vậy chuyện sau đó sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều về sau kế hoạch rốt cục có thể khai triển đi tới người n ú i thây vâng bệ hạ cốc tâm tán đi xung quanh tung hoành thi khí đứng lý hành sau l ư n g giá vân mà đi chỉ để lại dưới chân mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tin được những bọn người đứng xem bọn hắn là đang nghĩ không đến khí thế hùng hổ mà đến yêu thi cốc tâm chẳng những không có giết chết cái này ngăn tại trên đường tiểu tử hiện tại xem ra giống như da càng bỏ thêm hơn không được đại sự nhìn lên vừa vặn thế đứng tựa như là lấy cái kia không biết tên tiểu tử làm chủ a núi thây là cốc tâm địa bàn cũng chính là phạm vi thế lực của hắn bên trong cốc tâm chính là thi yêu thành đạo vị thuộc về u minh con dân bởi vì tử trong cú minh đắc tội một đám quyền quý mà đi tới cái này thập vạn đại sơn bên trong núi thây bên trong con dân đông đảo bất quá nhiều nhất đều là cốc tâm đồng tộc cương thi nhất tộc coi như cốc tâm cũng có thể nói là cương thi nhất tộc đại lão đương nhiên núi thây bên trong còn có cái khác một chút chủng tộc bất quá đều là u minh châu di chuyển mà đến thì như khô lâu nhất tộc hoan hồn nhất tộc cho ta nói một chút ngươi núi thây bên trong nhân viên đi lý hành khoanh chân làm tại trên tầng mây đối với một bên cốc tâm nhẹ nói vâng cốc tâm trầm mặc một hồi tổ chức g i ớ i ngôn ngữ nói vậy hạ thần núi thây ở vào thập vạn đại sơn cánh bắc c ự c â m chi địa tại toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong vị trí có thể sắp xếp năm vị trí đầu dưới cờ có mười đại trưởng lão mỗi một cái đều có thiên tiên tu vi mà là lớn đại trưởng lao đứng đầu cả sắp đặt tứ phương quân đoàn củng cố núi thây mỗi một cái quân đoàn đều có sĩ tốt trăm vạn dù sao ta ư u minh nhất tộc chính là không bao giờ thiếu thi cốt điểm ấy không cách nào phản bác ư u minh châu thực lực tại lục đại châu vực bên trong không tính là cường đại nhất nhưng tuyệt đối là nhất làm cho người không muốn trêu trọc ngươi có thể tưởng tượng phía trước cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu tay chân tại tử vong về sau thi thể đứng lên trở thành địch nhân của ngươi sao m ư ờ i đại t r ư ở n g lên ã o b t r o n g thành i tộc g ư ờ i p â n biệt là đ ạ i trưởng lão c ấ h nhân của n g ư ở n g l ã o c thất trưởng lao cốc thạch thập trưởng lao cốc phong ngoại trừ đại trưởng lao cốc thần là chân tiên c h i cảnh bên ngoài những người khác là thiền tiên tu vi sáu người này chính là thần đồng tộc trung thành nhất thần bốn người khác vì nhị trưởng lao hát phong vì huyết hồn thú nhất tộc giỏi về thao túng huyết dịch lục trưởng lao cự thạch cự nhân khô lâu nhất tộc bắt trưởng lao ánh nguyện là một con lệ quỷ cựu trưởng lao ba đ p h ệ tâm thú nhất tộc cái này bốn trưởng lão đều là đầu nhập vào thần ngoại tộc thực lực theo không phải rất mạnh nhưng là năng lực lại quỷ dị dị thường liền là bình thường chân tiên t ă n nộ nếu như không có chuẩy tình hôn dưới cũng có thể là an thiệt về phần tứ vương quân đoàn thì là thu nạp núi thây bên trong sinh linh tổ kiến m à thành bất quá thập vạn đại sơn bên trong đã thật lâu không có phát sinh chiến tranh rồi lý hành hai mắt quét mắt một chút dưới thân không ngừng t ố i lui phong cảnh trong hai mắt hiện lên một tia s á t ý nói có lẽ tiếp qua không đánh lâu tranh liền sẽ bị nhấc lên thập vạn đại sơn bên trong không phải là không có phạm nhân bất quá các thế lực lớn thủ lĩnh cũng không phải thiện cận người không có khả năng đem tất cả phạm nhân tận vì huyết thực liền như là cốc tâm núi thây bên trong liền sinh hoạt đại lượng phạm nhân thậm chí còn thành lập quốc gia mặc dù trận có thi ê u hạ giới g i t chóc bất quá đều bị hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong dù sao cương thi nhất tộc lớn nhất căn cơ vẫn là nhân tộc thi thể mà đối với n h â n tộc tới nói mặc dù bị nuôi nhốt nhưng là tương đối cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt loại này chỉ cần hàng năm tiến công một chút hết u y thực liền có thể bị người che chở thời gian đã là quá tốt rồi nói không chừng đây cũng là một loại bi a nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội tại cái khác phạm vi thế lực cũng là như thế chỉ là trôi qua tốt hay xấu thôi không thể nói toàn bộ thế giới nhân tộc đê tiện chỉ là che trở thánh nhân tương đối yếu kém thôi nếu như tại nhân tộc phạm vi lãnh điệu bên trong sinh hoạt yêu tộc khả năng vẫn còn so sánh không lên bọn hắn đâu tại sao lưng cảnh nội lý hành nhìn thấy qua một chút yêu tộc biến thành nhân loại quý tộc đồ chơi cũng là sinh không như thế những cái kia quý phụ nhân trong tay sùng vật đấu thú trường bên trong l i ệ thú t trong thanh lâu lấy duyệt lai t ầ n mỹ mạo h ồ yêu xét đến cùng vẫn là một câu nhỏ yếu chính là nguyên tội thập vạn đại sơn bên trong thế lực khác như thế nào lý hành thở dài một hơi nhẹ giọng hỏi cốc tâm cung kính nói ra thập vạn đại sơn rộng lớn vô cùng chính là tam đại châu vực giao tiếp t r i địa thế lực càng là rắc rối phức tạp ngoại trừ thần núi thây bên ngoài bệ hạ ngài thấy qua tam hợp cốc bên ngoài còn có quỷ tộc thành lập chùa huyết hồn nhân tộc thành lập hồng lâu thủy tộc thành lập sông thông thiên lang tộc thành lập núi thương lang những thứ này mỗi một cái đều là không kém hơn thần núi thây lý hành không nói gì tay phải ngón tay không ngừng điểm ngồi xếp bằng trên đầu gối trong đầu tự hỏi về sau hành động một bên cốc tâm cũng không nói thêm gì nữa đứng bình tĩnh ở một bên thủ vệ thời gian chầm rãi trôi qua bệ hạ chúng ta đến cốc tâm thanh nhã ừ n g tỉnh trong trầm tư lý hành、Nha. tới rồi sao lý hành mở hai mắt ra nhìn xem dưới chân q u ỷ khí vân quanh âm phong từng trận nguy nga cự sơn nhẹ nói bệ hạ nơi đây ở vào thập vạn đại sơn cánh bắc núi cao nhất chính là thần núi thây núi thây xung quanh trăm vạn dặm đều là thần l ã n h địa trên đó sinh hoạt một chút phạm nhân quốc gia cốc tâm thận trọng nói chắc chắn bệ hạ của mình cũng là nhân tộc người mặc dù không phải cùng một cái thế giới ừng đi xuống đi hành vân rơi xuống hạ xuống núi thây đỉnh phong một chỗ bình đại chỗ tại toàn bộ núi thây cảnh nội chỉ có cốc tâm mới có tư cách tại núi t h â trên đỉnh phi hành tham kiến sơn chủ nhìn thấy cốc tâm đến thủ vệ binh sĩ、si、tranh thủ thời gian quỳ một gối xuống hành lễ chương sáu trăm mười sáu chín mười đại trưởng lão nghe được thị vệ hành lễ cốc tâm lại là sắc mặt có chút tái nhận nghiêng đầu sang chỗ khác có chút run run nhìn xem lý hành hành lễ nói bệ hạ sĩ、si、tốt vô c h i còn xin bệ hạ thứ tội lý hành rất là tùy ý khoát tay h áo cười nói ra tốt rồi ta còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này sinh khí đi vào đi đối với chấm cái này tự xưng lý hành vẫn là không quá quen thuộc sinh trưởng tại hồng kỳ dưới lý hành đối với chấm xưng hô thế này luôn luôn cảm giác một cỗ xấu hổ trung nhị cảm giác cho nên trừ phi chính quy trường hợp phát ra mệnh lệnh thời gian khác lý hành đều là tự xưng bản t o ạ n hoặc là ta bất quá khi lý hành tự xưng chấm thời điểm đây cũng là đại biểu cho tuyệt đối mệnh lệnh Cốc cái thích chừng liếc chi tâm một mắt biết thủ tiếng thông trưởng ti làm mời lộ lộ, lao ra ra, xoay sao biểu người nói đại như nặng không nổ phụ vệ, cốc tâm đại điện không hổ là núi thây trọng địa bạch c ố t vì bàn đầu lâu vì chén âm hồn làm lửa thi dầu vì đèn điển hình một cái quỷ quái ẩn hiện t r i đ ị a n h ì n lý hành thực sự không trô đặt chân nhìn mặt mà nói chuyện cốc tâm cũng nhìn thấy lý hành ánh mắt bên trong không thích tiến lên một bước nhanh âm thanh nói ra bậy hạ nếu không chúng ta tiến về thiên điện không cần liền nơi này đi lý hành khoát tay h à o nói nói xong tìm một vị trí ngồi xuống cốc tâm đứng thẳng lý hành sau l ư n g thủ vệ chỉ chốc lát thời gian đại điện bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân mời đại trưởng lão tuần tự đến đại ca thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì vội vội vàng vàng như thế v ở i chúng ta đến đây nhất là không có đầu vóc cốc thạch còn không có vào cửa liền tùy tiện h ế t lên những trưởng lao k h á c cũng tuần tự đi đến bất quá sắc mặt cũng đều là một bộ nghi ngờ biểu lộ vừa vặn sơn chủ cốc tâm đột nhiên khí thế toàn bộ triển khai một bộ chấn n ộ biểu lộ bay đi núi thây cái này một hồi thời gian lại trở về tất cả mọi người đang suy đoán có phải hay không chuyện gì xảy ra lớn mật ngươi là người phương nào dám ngồi ở chỗ đó tiến đến người nhìn thấy trung ương nhất chủ vị lại không phải sơn chủ cốc tâm từng cái sắc mặt giận dữ sắc khí tung hoành trong tay năng lượng phun trào cốc thạch ngâm miệm nếu là cốc tâm trừng mắt liếc cốc thạch nổi giận nói ừm, đại ca ngươi cũng tại a người này là ai cốc thạch nhìn thấy lý hành s o lưng cốc tâm sửng sốt một chút nói cái khác c h í n vị trưởng lào ô m quyền hành lê nói chúng ta tham kiến sân chủ lý hành làm tại chủ vị cũng đang quan sát cái này mời đại trưởng lão nói chuyện chính là cốc thạch cũng chính là thất trưởng lão làn g i a ngâm đen trần trụi cánh tay mơ hồ lấp lánh kim loại quan mang quanh thân thi khí nồng đậm thần ẩn ẩn c à n g có cương thi nhất tộc đặc hữu mục nát chi khí mặt khác năm người mặc dù không phải danh tự nhưng là cũng có thể thông qua khí hơi thở nhìn ra đều là c ư ờ n g thi nhất tộc cái này sau cái thi tộc đều là cốc tâm đồng tộc năm nam một nữ khí tức nhất là cường hành chính là đại trưởng lao cốc thần những người khác lý hành cũng liền không nổi danh chữ quanh thân một vòng tựa như bên ngoài xương lạc bọc thép nam tử cao lớn hẳn là cự thạch từ bên ngoài đồng hồ liền có thể nhìn ra người này là cự nhân khô lâu nhất tộc một thân huyết y nam tử sắc mặt tái nhật bờ môi đỏ tươi nhìn tựa như một cái thanh phong đều có thể thổi tới ôm yếu công tử là nhị trưởng lao hát phong quanh thân nồng đậm mùi máu tanh đều có thể xông phá chân trời bắt trưởng lao ánh nguyệt là một nữ tử hình tượng bất quá vẹn vẹn cũng chỉ có thể nhìn thấy cùng nhau thân hình mơ hồ một thân bốn phía đều là hoan hồn quân quanh h á t vụ tràn ngập cái cuối cùng nhất làm cho người nhìn không thấu như là phạm nhân nhưng là hai mắt tính mịch một thân tổng cho người ta một c ố khí tức quỷ dị để cho người ta không rét mà run đứng lên đi cốc tâm khoát tay h à o nói ra đến theo ta gặp qua bệ hạ cốc tâm lời nói để mười người mi tâm nhữ một cái vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ nhìn xem cốc tâm nhất là tùy tiện cốc thạch cũng không biết làm sao đại trưởng lao cốc thần tiến lên một bước đối với cốc tâm nói sơn chủ không biết vị này bệ hạ là Cốc tâm t mở r ư ờ người mắt cốc g i tâm sắc mặt giận dữ tốt rồi lý hành đánh gãy cốc tâm đứng dậy nhìn xem mười người cao giọng nói ra chấm chính là yêu đình tri chủ lý hành hôm nay tiến về cái này núi thây là vì đem nó đặt vào ta yêu đình các người nhưng có ý kiến nói xong trên thân thuộc về chân tiên khí thế bàng bạc mà lên càng là thuộc về thần thai vạn thú viên minh n g ông chém giết man hoang khí tức tràn ngập trong đó toàn bộ đại điện đều tại lý hành khí thế phía dưới run l y bảy tại lý hành nói r ứ t lời sau mười người tâm thần chấn động đang muốn nói chuyện đột nhiên lý hành khí tức trực tiếp đem mọi người áp đảo trên mặt đất trong những người này ngoại trừ đại trưởng lao cốc thần đã thành t i ể u chân tiên bên ngoài những người khác vốn là thiên tiên tu vi ba mươi sáu trọng tiên một ngày một đẳng cấp chân tiên đối với thiên tiên có thiên nhiên áp chế còn nữa nói lý hành vạn thú thiên kinh tu hành để khí thế của hắn đại khí bàng bạc chính là huyền tiên trên khí thế cũng là giật mình mười người sắc mặt nghiêm túc nhìn xem lý hành lại nhìn một chút một bên đứng thẳng cốc tâm đầy mình không h i ể u cùng nghi hoặc c h i tình cốc tâm tiến lên một bước tiếng nổ nói ra bản tọa đã đáp ứng núi thây quy t h u ậ n yêu đình các ngươi còn không mau tới bái kiến bệ hạ mười người liếc mắt nhìn nhau mặc dù không biết vì sao luôn cố chấp sơn chủ vì sao muốn thần phục một cái không biết tên cái gì cái gọi là yêu đình nhưng là nhất là đồng tộc cốc thần sáu người làm cốc tâm tâm phúc sẽ không ngẫu n h ị c h quy một gối xuống hành lễ nói chúng ta gặp qua bệ hạ về phần bốn người khác hình thức so với người mạnh không nói lý hành cái này chân tiên khí thế để cho người ta không thể ngăn cản c vạn h là đứng thú viên môn hộ khí tức lần nữa đem mọi người hù đến trong những người này làm lệ quỷ ánh nguyệt nhất có cảm thụ cái kia từ sâu trong linh hồn sợ hãi để nàng nhìn thấy cánh cửa này muốn theo bản năng rời xa những người khác mặc dù không có ánh nguyệt nhạy cảm như vậy nhưng làm chân tiên nguyên thần cũng là tâm thần chấn động đây là nhìn xem mười người nhăn n h n nhó nhó dáng vẻ cốc tâm hừ lạnh một tiếng tức giận nói cốc thần ngươi cái thứ nhất đi vào có cốc tâm thúc giục cốc thần trầm mặc một lát trong lòng hung ác cất bước hướng phía môn hộ đi đến mặc dù không biết trong này là cái gì nhưng là hắn tin tưởng cốc tâm tuyệt sẽ không hại chính mình điểm này như vậy đủ rồi một bước bước qua cốc thần thân ảnh biến mất tại màn sáng bên trong những người khác liếc mắt nhìn nhau làm đồng tộc cốc thạch mấy người cũng lần lượt đi vào chỉ có ánh n g u y ệ t mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi ủy trên người khí la lột oan hồn yên lặng đều biểu hiện nội tâm không bình tĩnh ta tại dị giới soát kinh nghiệm h à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là s chương sáu trăm mười bảy người chạy sao không muốn ta không muốn đi vào ánh nguyệt gầm nhẹ một tiếng ánh mắt bên trong hiện lên vẻ k i ê n định t h ầ n s á c phẫn hận nhìn lý hành một chút hóa thành đoàn âm phong hướng phía đại điện bên ngoài bay đi lớn mật một tiếng rung khắp toàn bộ núi thay tiếng giống giận dữ vang lên cốc tâm một mặt khó coi nhìn xem muốn chạy trốn ánh nguyệt ngắn ngủi một hồi thời gian cốc tâm mặt mũi cũng đã gần bị ném hết vốn định tại lý hành trước mặt dựng nên một cái tốt hình tượng để câu có thể hay không đạt được trọng dụng không nghĩ tới thuộc hạ của mình như thế không góp sức đầu tiên là chất vấn quyết định của mình hiện tại càng là đạo tẩu thật cho là ta yêu thi cốc tâm là b nồng đậm thi khí hóa thành một chương giả thiên thủ lấn hướng phía ánh nguyệt trộm tới thi khí tung hành nồng đậm như hát vụ nhìn kỹ lại bàn tay lớn này lòng bàn tay tay văn cũng là rõ ràng rành mạch có thể sử dụng năng lượng cự trưởng điểm ấy rất nhiều người đều có thể làm được nhưng là có thể đem bàn tay lớn này huyên hóa giống như thực thể cũng rất ít cái kia không chỉ có đại biểu cho cường đại lực k h ô n g chế càng là đối với thiên đạo quy tắc càng lộ và o ảnh cự trưởng rơi xuống đem ngay tại đảo tàu bên trong ánh nguyện đập vào mặt đất không có thực thể ánh nguyệt lúc này quanh thân hát vụ tăng giã lộ ra bản thể bộ dáng chỉ là lúc này bản thể hư h o vô ảnh giống như lúc nào cũng có thể một cái thiên tiên cảnh giới lệ quỷ nhất là có thể ngăn cản huyền tiên một k í c h cự trường một chào đem ánh n g u y ệ t trộm vào trong lòng bàn tay bắt được cốc tâm quỷ dạp xuống lý hành bên người sợ hay nói v ậ y hạ thần đang chết lý hành lặng lẽ liếc nhìn một chút quỷ xuống cốc tâm cũng không nói lời nào trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt biến thành ngưng trọng vô cùng cốc tâm túi đầu nhìn dưới mặt đất không dám có chút động tác thậm chí nội tâm r u n l l y bày một b ê n còn không có tiến vào vạn thú viên các trưởng lão khác lúc này cũng là sắc mặt đại biến bọn hắn mặc dù biết cốc tâm đã thân phục nhưng lại không nghĩ tới cốc tâm sẽ đối với thực lực này vẹn vẹn chân tiên nam tử cung kính như thế, thậm chí nói、e. Ngại. trong nội tâm cái tia cuối cùng một tia may mắn cũng tranh thủ thời gian dập tắt bước chân di chuyển nhanh trong hướng phía môn hộ bên trong đi đến lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đứng lên đi nửa ngày về sau lý hành khoát tay h à o nói tạ bệ hạ cốc tâm xoa xoa vạn năm qua đều chưa từng xuất hiện mồ hôi lạnh cung kính nói ra bệ hạ cái này ánh nguyệt phải chăng muốn đem đánh tan đánh tan đối với một cái quỷ tới nói chính là đem nó mất d i ệ t một cái hồn phi phách tán quỷ hồn chính là chết không có chỗ trôn lý hành nhìn thoáng qua nằm tại cốc tâm lòng bàn tay ánh nguyện lúc này ánh nguyệt hai mắt nhắm nghiển hồn thể hư hảo lúc nào cũng có thể tan g i ã lộ ra diện mục thật sự nàng lý hành mới nhận ra đúng là một cái tuyệt mỹ nữ tử chỉ là nữ tử này tương đối khó giải quyết thôi đưa vào vạn thú viên bên trong nói thế nào cũng là một cái thiên tiên yêu đình lúc này chính là thiếu người thời khắc không muốn lãng phí là mười đại trưởng lao đã toàn bộ tiến vào vạn thú viên bên trong làm kỳ lần nữa lúc đi ra mặc dù bề ngoài không có bất kỳ cái gì cả i biến nhưng là linh hồn đã ở vạn thú viên chặt chẽ tương liên tại không có một tia tách rời khả năng một tổn hại đều nát có vinh cùng vinh đây cũng là vạn thú viên chỗ đáng sợ một cái bản sự đối địch xa lạ tiên nhân lúc này lại đối với lý hành tất cung tất kính nhưng vì lý hành một lợi mà định ra sinh tử chúng ta tham kiến bệ hạ bệ hạ văn an chín người q u ỳ một gối xuống tại lý hành trước mặt cung kính hành lễ nói đứng lên đi lý hành mỉm cười nhìn dưới chân quỳ lạy chín cái trưởng lão đi vào đại hoa rốt cục có cơ bản nhất thế lực cũng không tiếp tục là một người cô đơn cũng sơ bộ đã có được tranh bá tiền vốn lý hành ý nghĩ rất đơn giản đi vào như thế thế giới tham viếng chứng đạo đại la nguyên nhân tìm kiếm năng lượng tân cấp mà cái này tự mình một người làm không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành cho nên lý hành vẫn là lựa chọn quen thuộc nhất hoàng triều xây dựng lưu trước mắt núi thây chính là lý hành thành lập ban sơ thành viên tổ chức không có cách đi vào thế giới này hết thệ tất cả đều có bắt đầu lại từ đầu vạn thú viên đối với chỗ thu nhập sinh linh tới nói có chỗ xấu nhưng cũng có chỗ tốt từ đó về sau tính mạng của bọn hắn giao cho lộ ra c h i thủ được lý hành thúc đẩy không được phản kháng điểm này đối với những cái kia tôn trọng tự do người là không thể nào tiếp thu được chỗ tốt chính là từ bọn hắn tiến vào vạn thú viên về sau liền sẽ tạo ra mới bọn khí thế giới những thứ này bọn khí thế giới là căn cứ bọn hắn tạo ra thích hợp nhất thế giới và tiến vào bên trong tạo ra vô tận huyết trì lệ quỷ tiểu ngọc tiến vào bên trong tạo ra cựu ưu tụ hậu trận cương thi tiến vào bên trong tạo ra cửa công trí địa người tu hành tiến vào bên trong tạo ra linh mạch phúc đ i ệ n đây đối với muốn tấn cấp tầng thứ cao hơn người tới nói là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt dụ hoặc không bằng núi thây một đoàn người tiến vào vạn thú viên về sau tạo ra một mảnh mới núi thây trọng địa mỗi ngày liền nằm không tu luyện nằm ở phía trên cũng có thể làm cho tiến bộ của mình b ậ y hạ tiếp xuống cho như thế nào còn xin phân phó Cốc tâm cung tâm thanh âm. kính sau một lát lý hành mở hai mắt ra nhẹ g i ọ n g nói ra thập vạn đại sơn bên trong này cách cục đã có mấy vạn năm lâu thế lực khắp nơi thế lực ngang nhau không phải nhất thời có khả năng đánh vỡ cốc tâm nhẹ gật đầu đáp không sai vậy hạ cái này phe thế lực thủ lĩnh đều là không kém gì thần tồn tại trong đó một chút càng có kim tiên t o a c trấn chính là thần cũng không dám c ấ p kỳ phong mang lý hành cười nhìn thoáng qua khẩn trương các vị trưởng lao k h ẽ cười nói không cần khẩn trương chấm không phải cái kia vô não người định mạnh ta yếu chấm sẽ không h ư n g phí sĩ tốt tính mệnh vậy hạ nhân tử đám người cung kính hô lý hành cổ quái nhìn thoáng qua đứng thẳng một bên cốc tâm nhìn xem trưởng lao tư thế xem xét chính là thường xuyên vớt nông ngựa à. đã như vậy vậy cũng chỉ có thể để hắc băng đài tới trước không biết tiểu duy hiện tại chuyển đổi thế nào lý hành lẩm bẩm vừa nói nói lý hành thành lập hắc băng đài tiểu duy chính là đệ nhất nhân phụ chủ năm đó ở tinh thần biến thế giới bên trong tiểu duy tại yêu đình đang phát triển không thể bỏ qua công lao hiện tại càng là vì lý hành chinh chiến tinh thần thế giới tiên ma yêu giới quang ảnh lóe lên tiểu duy thân ảnh xuất hiện trong đại điện mị hoặc thiên hạ dung nhan lãnh diễm khí chất mê hoặc tâm thần con người đôi mắt cùng cái kia sau lưng phiêu động c tiểu duy tham kiến bệ hạ. t h a n h â m tự mang mỹ hoặc, một bên đứng thẳng t r ư ở n g lao các t r ư ở n g lao tuy là thi yêu thành đạo nhưng vẫn như cũ n g là bị mê hoặc, theo bản năng ngây người một lát cũng may tiểu duy đây chỉ là tự mang mỹ hoặc các t r ư ở n g lao vẹn vẹn ngây người một lúc công phu liên tình bất quá mặc dù như thế cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi bước chân nhẹ nhàng rời xa tiểu duy. lý hành đứng dậy đem tiểu duy đỡ dậy ha ha cười nói, n g ư ơ i tiểu yêu tinh này thật sự là hại nước hại dân à. bệ hạ như thế coi như trách văn no ra, no ra nhưng không có làm cái gì a tiểu duy một mặt vô tội nói người a lý hành lắc đầu nói đối với tiểu duy m ỹ hoặc lý hành thế nhưng là thân c ó trải nghiệm cựu vĩ hồ vốn là hồ bên trong vương giả càng hiếm thấy hơn tiểu duy vẫn là cựu vĩ hồ bên trong cựu tiêu mỹ hồ nhất là xinh đẹp một cái nhăn mày một nụ cười đều là xinh đẹp không gì sánh được ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng Tiểu tại tu tu thế Treo một trận như hiện chuyển nào? hành độ phù hợp. chọc một trận lý hành hỏi vi Duy, sau về lý hoàng hoài lĩnh là lý hành tại đi đại chu trên đường bắt một mực yêu quái thu nhập vạn thú viên về sau tạo ra bọn khí thế giới tại nhận thức đến phương thế giới này trọng yếu về sau lý hành liền đã quyết định chuyển di mục tiêu chiến lược chậm rãi đem tất cả trung tâm chuyển rời đến đại hoàng thế giới bên trong lý hành thiết trí chủ thế giới không nhiều tăng thêm đại hoàng thế giới tổng cộng có bốn cái. cái thứ nhất là ít chiến cảnh thế giới thứ hai là mạ vẹo vũ trụ thế giới cái thứ ba là tinh thần biến thế giới cái thứ tư là chính là cái này đại hoàng thế giới ít chiến cảnh thế giới duy nhất có giá trị chính là người đột biến bất quá đã bị thăm dò hoàn tất hiện tại giá trị tồn tại chính là không ngừng tạo ra người đột bi bổ sung siêu thần học viện m ạ b ẹ o vũ trụ thế giới càng nhiều hơn chính là thể hiện hắc khoa kỹ g i ả n g đạo lý tới nói thế giới này càng thêm thích hợp lao hắc bất quá bây giờ lao hắc đã tại lý hành kết minh cũng coi là đáng giá tinh thần biến thế giới là để lý hành vô cùng hài lòng địa phương nhân gian giới tiên ma yêu giới thần giới tam giới rộng lớn vô biên tài nguyên dồi dào người tu hành đến không hết là lý hành lý tưởng lính địa lúc trước lý hành trung tâm vẫn luôn ở cái thế giới này nhưng là phương thế giới này chính là hư hư thực thực chuẩn thánh hồng mông thế giới lý hành thì tương đương với bên trong một đầu ký sinh trùng tại nhân gian giới lắc lư còn có thể một khi tại tiên ma yêu giới có cái gì đại quy mô cử động khả năng lý giải liền sẽ bị người ta phát hiện lại càng không cần phải nói cao hơn một tầng tầng h i ớ i tại phương thế giới này bên trong lý hành đều là l é n lút không dám có cái gì quá phận cử động chỉ sợ bị hồng mông phát hiện nhưng là theo lý hành tu hành nhân gian giới thậm chí tiên ma yêu giới cũng đã gần không thể thỏa mãn lý hành nhu cầu phương thế giới này giá trị cũng đang không ngừng giảm xuống đại hoang thế giới hoành không xuất thế để lý hành lòng tràn đầy phân chấn thế giới rộng lớn vô cùng tài nguyên dồi dào thậm chí còn có thành tựu đại la chi pháp hoàn mỹ phù hợp lý hành yêu cầu tất cả về sau trọng tâm lại không ngừng hướng phía đại h o a n g thế giới chuyển di vạn thú viên bên trong hoàng hoài l ĩ n h thì là lý hành thiết trí chuyển tu chi địa phương này bọc khí thế giới cùng đại h o a n g thế giới thiên đạo nhất trí là đám người chuyên tu công pháp chi địa hiện tại vạn thú viên bên trong số lớn tu sĩ đều là c h u y ể n tu t i ể u duy chính là trong đó một cái đằng sau còn có long đế im hóc hệ cá dìm bạch xà thì muội găng đàn mãn ệ tổ vân vân thời gian nửa năm ngưng thần chi cảnh tốc độ không nhanh cũng không chậm vượt qua lôi kép thành tựu tiên đạo về sau lại như thế nào càng là không thể nào biết được lý hành nhữ mày nói những người khác như thế nào long đế tu hành nhanh nhất đã đi đến hợp đạo đình p h ò n g lúc nào cũng có thể độ kiếp lại sau này chính là siêu thần học viện một đàm học sinh tiểu duy n h ẹ nói siêu thần học viện học sinh ngươi nói là người đột biến lý hành hai mắt tỏa sáng nói không sai tiểu duy gật đầu nói siêu thần học viện người đột biến liền tựa như loại kia trời sinh đạo thể lấy tự thân dị năng làm cơ sở tu hành nhanh chóng để cho người ta theo không kịp nói đến siêu thần học viện học sinh tiểu duy là ghen ghét và phần muốn nói huyết mạch tu vi bên trên siêu thần học viện học sinh đều là một đám phạm nhân thôi nhưng là chỉ cần tiếp xúc đến tu hành vậy liền thay đổi tại trong giới tu hành có trời sinh thần thông giả đều là tư chất hơn người h ạ n g người bất luận là tại tinh thần biến thế giới kim đan nguyên anh c h i pháp hoặc là đại hoang thế giới nguyên thần thành đạo c h i pháp chỉ cần là người đột biến tu hành vậy liền giống như là b ợ c giáo sư lần đầu tiếp xúc giới này phương pháp tu hành thời gian chỉ một lát sau liền kết xuất nguyên thần nghe được giáo sư tu hành lý hành cũng là hiệu ý cười một tiếng năm đó lý hành đem dương thần thế giới bên trong đại thiện tự phương pháp tu hành giao cho giáo sư không có quá thời gian mấy năm giáo sư liền đã thành tựu i dương thần không nghĩ tới bây giờ càng là như vậy ha ha thật là khiến người ta kinh h ỉ ha lý hành ha ha cười nói tiểu duy thận trọng nói ra bệ hạ nếu như ngài muốn thành quân chí ít còn cần thời gian ba năm ba năm chỉ là một cái bảo thủ con số lý hành tùy ý khoát tay h à o nói không có việc gì lần thứ ba chủ thần nhiệm vụ mới vừa vặn kết thúc chúng ta chí ít còn có một ngàn năm thời gian đến tiêu xài không cần phải gấp vâng v ậ hạ tiểu d u vui vẻ ra mà nói cái kia cười một tiếng tựa như trăm hoa u ô nở để xung quanh những người khác trong nháy mắt bị bắt làm tù binh chấm sẽ ở núi thây thiết t r í một cánh cửa ánh sáng một khi có người cần độ kiếp liền có thể tiến vào này phương thế giới lý hành phân phò nói vâng bệ hạ trở về đi tiểu duy trở về vạn thú viên bên trong tiếp tục tu luyện núi thây mặc dù cũng là một chỗ đất lành để tu hành bất quá cũng chỉ là thích hợp u minh nhất tộc người tu hành p h ú c ba lý hành khẽ gọi một tiếng nói quan g ảnh loại lên một tia sáng tạo thành quản gia hình tượng xuất hiện trong đại điện cái này siêu cấp ma trận quang nao ra lần nữa hiện thân tại đại hoàng thế giới bên trong phúc ba á làm m trận một quang não m ự chính trợ giúp lý quản là ý n bộ vạn thú viên bên trong thiên đạo nếu như nói lý hành mệnh lệnh là đệ nhất mệnh lệnh cái k ê trên phúc ba chính là thứ hai mệnh lệnh không có người sẽ ngỗ nghịch phúc ba đương nhiên phúc ba hết thể mệnh lệnh cũng đều là lấy vạn thú viên phát triển thành mục tiêu thứ nhất Bệ hạ quản gia phúc bá vì ngài phục vụ phúc bá trung hậu thanh n â m tại lý hành bên thai tiếng vọng quét hình một chút tự thân nhìn vương thế giới này sẽ hay không ảnh hưởng tự thân vận hành lý hành ra lệnh vâng ngay tại quét hình xin sau vài giây đồng hồ về sau phúc bá thanh n â m vang lên lần nữa nói trong không khí ẩn chứa đại lượng linh khí thừa số vật lý quy tắc cải biến thế giới quy tắc cải biến cần một lần nữa đưa vào quy tắc sau một lát phúc bá mở hai mắt ra đối với lý hành cung kính nói ra v ậ hạ quét hình hoạt tất này vương thế giới cùng tinh thần biến thế giới độ phù hợp vì bảy mươi chín hai mươi ba phần cùng thế giới phù giới thế hợp mạ vẹo vì độ lý hành sắc mặt mừng lớn nói ta sẽ tìm sinh vật gen để ngươi dung hợp hiện tại thả ra máy bay không người lái quét hình phương thế giới này xem xét cái kia độ phù hợp bên ngoài khác biệt quy tắc là cái gì ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất có thể vì ta phục vụ vâng bệ hạ mệnh lệnh của ngài là ta cao nhất chuẩn tắc ta tại dị giới soát kinh nghiệm mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trường thần giới. Cốc tâm. Thần tại. Lý hành nhìn lướt qua cốc tâm hỏi, núi thây thống trị ít phạm nhân quốc gia. Cốc tâm thây tổng theo ra, Hư sướng chưa hành nhìn núi nhiều nhân hành vấn đề này cũng là chưa kịp phản ứng, nhẹ giọng nói ra, núi thây kinh tổng cộng có 4 cái phạm nhân giới. giới gia. gia, hỏi, phạm hái phạm đối với cái Cốc cốc có quốc Cốc có quốc Lý lý là qua kịp đề sở, ý hành, hành, hành hỏi tiếp thành trì là thế giới này phân chia thế lực cơ bản đơn vị tựa như đại chu mười cựu châu bảy mươi hai thành cái kia bảy mươi hai tòa thành trì chấn áp đại bộ phận thần châu địa khí cái khác một chút tiểu nhân quốc gia cũng là lấy thành trì làm đơn vị tới phân chia cốc tâm cung kính nói ra có sáu tòa thành trì trong đó hữu quốc hai tòa quỷ động quốc một tòa cấp quốc một tòa thi quốc hai tòa bất quá những thứ này thành trì không cách nào cùng đại chu bảy mươi hai thành so sánh lý hành khoát tay áo cười nói ra điểm ấy chấm minh bạch nếu như có thể cùng bảy mươi hai thành so sánh vậy ngươi cũng sẽ không ở cái này thập vạn đại sơn chỉ sắp xếp năm vị trí đầu đại t r u mười cựu châu bảy mươi hai trong thành mỗi một thành trì đều là to lớn vô cùng quản lý trăm ngàn vạn dặm cương vực mỗi một tòa đều không cần trên địa cầu hoa hạ nhỏ hơn thân hồ thẹn cốc tâm có chút ngượng n g ậ p nói vậy ngươi đối với mấy cái này phạm nhân quốc gia có thể làm được tuyệt đối thống trị cốc tâm cổ quái nhìn lý hành một chút nói ra vậy hạ thần không hiểu nhiều lam ý của ngài đại hoang thế giới cường giả vi tôn thần mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng đến cái này bốn cái phạm nhân quốc gia không nghe lời diện đang xây một cái là được cốc tâm lại nói những lời này thời điểm rất là tùy ý, cũng không có cái gì bá khí lộ ra ngoài cái gì bất quá cũng chính vì vậy mới khiến cho lý hành càng thêm lý giải cường giả vi tôn hàm nghĩa mỗi một cái phạm nhân quốc gia người người miệng đều là ước vào người nhưng là vẹn vẹn một câu đều có thể định sinh tử có thể thấy được phương này nhân tiên cùng tồn tại thế giới là cỡ nào t à n k h ố c phải biết chính là tại tinh thần biến người tu hành này thế giới bên trong cũng có tiềm long đại lục cái này chuyên môn vì phạm nhân chuẩn bị đại lộ đồng thời còn muốn cầu tất cả tu sĩ không được đi vào trong đó quấy nhiêu phạm nhân sinh hoạt phạm nhân lại tìm đường chết cũng không chết được nhiều ít người nhưng là tu sĩ liền không đồng dạng có lẽ một cái pháp tê thuật nho nhỏ đều có thể để một thành trì người chết đi đã tu thành tiên nhân cường giả có lẽ vẹn vẹn vung tay lên đều sẽ để một cái quốc gia biến mất t r â n minh bạch lý hành thở dài một hơi nói ra truyền lệnh xuống bốn cái phạm nhân quốc gia toàn bộ s á t nhập thành một cái mới quốc gia về phần cái này mới quốc gia danh tự liền gọi thương đi n h â n tộc thần châu cảnh nội lớn nhất quốc gia gọi là chu cái kia lý hành liền kiến tạo một cái thương thương triều hoa hạ trong lịch sử cái thứ hai vương triều cũng là cái thứ nhất có trực tiếp văn tự ghi lại triều đại hạ triều chư hầu thương bộ lạc thủ lĩnh thành than g xuất lĩnh các nước chư hầu ngữ minh đầu chi chiến diệt hạ về sau thành lập thương triều trước sau tương t r u y ề n mười bảy thế ba mươi mốt vương kéo dài sáu trăm năm lâu đương nhiên cái này sáu trăm năm cùng đại hoang thế giới mấy vạn năm mấy chục vạn năm so sánh vẫn là t r ê n lệch q u á xa nhưng là không thể phủ nhận thương t r i ề u vĩ đại mặc dù cuối cùng vì chu tiêu diện lý hành đặt tên gọi thương không có cái gì mục đích chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi dù sao cũng không thể học tại cái khác thế giới trực tiếp thành xưng hô yêu đình phải biết thế giới này yêu tập hoàn toàn chính xác rất cường đại lý hành thực lực còn có tiếp nhận yêu đình cái này nhân quả thời điểm vâng v ậ hạ ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua ba ngày nay phúc bá cũng rốt c ụ c đem phương thế giới này có một cái bước đầu dò xét có thể vì lý hành bắt đầu phục vụ mà t h ư ơ n g quốc thành lập kế hoạch cũng đang trong quá trình tiến hành khai triển ra ngoài ý định nhưng lại hợp tình hợp lý thuận lợi cốc tâm trực tiếp điều động thuộc hạ tiến về từng cái bốn nước lớn độ lục đại thành trì bên trong cầm trong tay chính mình pháp lệnh tuyên bố nói để giải thích tán các đại vương quốc nhập vào đại thương bên trong có cốc tâm pháp lệnh không có người sẽ có bất cứ ý kiến đến gì tại núi thây mảnh này thống trị trong quốc gia cốc tâm là cao nhất thần không có người có thể phản kháng quyền uy của hắn tứ đại phạm nhân quốc gia người cũng đều tưởng rằng cốc tâm ý thức tâm huyết dâng trào muốn thành lập một cái vương quốc đùa dỡn một chút chơi cũng không có để ý chỉ cần mình có thể đủ tốt tốt sinh hoạt phía trên đổi một cái ai không đồng d ạ n g vẹn vẹn thời gian một ngày đại thương thành lập hoàn thành tinh thông kiến tạo thi yêu càng là trong một đêm thành lập được lớn thương hoàng cung sau đó núi thây phạm vi bên trong lần nữa trở nên yên lặng nổi danh chữ đổi đổi cái khác không có gì thay đổi cái này cũng ngồi vững mọi người suy nghĩ trong lòng yêu thi cốc tâm muốn thành lập một phạm nhân quốc gia chơi đùa lý hành ngồi ngay ngắn hoàng cung đại điện bên trong vương tọa phía trên nhìn trước mắt phúc bá ban bố m vật này chính là hư thần giới vật dẫn lý hành nhìn xem trong tay một viên màu đen hạt giống nghi ngờ hỏi hạt giống có lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân đen như mực thông qua cảm giác có thể cảm nhận được trong đó sinh mệnh chi lực cùng cái kia yếu ớt cái khác dị trùng lực lượng chuẩn xác mà nói đây chỉ là thông đạo thôi ân vậy hạ có thể h i ể u thành tháp tín hiệu hay là môn hộ thông đạo phúc bá khẽ cười một tiếng nói bây giờ nhìn lại phúc bá ngoại trừ không có thực thể bên ngoài cái khác cùng người không khác nhau chút nào đồng dạng có trí tuệ cùng cảm xúc hư thần giới hư thần giới hh một khi vật này diện thế về sau phương thế giới này sớm tối đều chính là trẫm lý hành cười lạnh một tiếng nói hư thần giới một chủng loại giống như khoa huyễn thế giới thế giới thứ hai đồ vật bất quá đây là pháp bảo thông qua tinh thần kết nối đem chính mình một k i a tinh thần lực đầu nhập một cái khác hư hảo thế giới bên trong ở nơi đó học tập du lịch chơi v v ngoại trừ không có thực thể bên ngoài tại thế giới hiện thực có thể làm được đồ vật tại thế giới thứ hai cũng có thể làm được khoa huyễn thế giới bên trong rất phát hơn dương đến nhất định thời điểm đều sẽ sáng tạo ra vật này mọi người ở bên trong dung loạn mua sắm xem phim chiến đấu v v thậm chí một chút thế giới đem loại này thế giới thứ hai chế tắc thành trò chơi cung cấp người chơi lý hành chế t á c cái này hư thần giới lấy vạn thú viên nội bộ bọt khí thế giới làm hòn đá tảng đem người một tia thần thức đặt vào trong đó tại toàn bộ bọt khí thế giới bên trong đi đến thế giới thứ hai hiệu quả bất quá thế giới này là lấy vạn thú viên bên trong bọt khí thế giới làm vật trung gian cho nên mặc dù vẹn vẹn chỉ là một sợi thần thức tiến vào bên trong sẽ không cho đánh lên vạn thú viên đánh dấu nhưng cũng biết thay đổi một cách vô c h i vô giác để đối với vạn thú viên có thân cận cảm giác nhưng mà này còn là giai đoạn thứ nhất đằng sau còn có thủ đoạn để thực sự trở thành vạn thú viên một viên về sau theo hư thần giới mở rộng cùng nhân viên tràn vào phương thế giới này sớm tối đều là lý hành chỉ là vấn đề thời gian thôi cần làm thế nào lý hành thần sắc hưng phấn hỏi ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương sáu trăm hai mươi triệu thanh một này g những vật này là ta dùng sinh vật kỹ thuật chế tạo ra vậy hạ ngài chỉ cần đem hạt giống này tùy ý tìm một gốc số dung nhập trong đó hạt giống liền sẽ đem chỗ ký sinh cây cải tạo thành có thể hư thần giới mạng lưới tiết điểm tín hiệu cây phạm vi bao phủ bên trong liền có thể tùy ý tiến vào hư thần giới phúc bá cung kính nói tại sao lý hành nhữ mày nói ra phương thế giới này có rất nhiều cây cối trở thành tinh quái ngươi có thể hay không cam đoan cải tạo cây sẽ không bị cái khác thụ tinh phát hiện hay là bởi vì chiến đấu mà bị hủy xấu chỉ thấy phúc bá cười cười nói ra vậy hạ không cần lo lắng cây này chỉ là một cái vật rất thôi chúng ta cần chỉ là cây cối ở giữa thần kinh nguyên lẫn nhau liên hệ phương thức cũng sẽ không đối với cây cối có cái gì cái khác ảnh hưởng mà lại nếu như tín hiệu cây bởi vì một chút không thể kháng c ự nhân tố mà hư hại những thứ này hạt giống sẽ tự động đi tìm cái khác tốt chủ sẽ không ảnh hưởng công năng của hắn mà lại hạt giống bên trong còn gia nhập bảo từ gen nói cách khác bọn hắn có thể chính mình tạo ra mới cá thể sẽ từ từ mở rộng đến toàn bộ thế giới tốt lý hành vô vô vương tọa vui vẻ cười to nói quá tốt rồi ha ha người tới lý hành đối với ngoài cửa hô, hô to một tiếng nói bệ hạ tuyên cốc tâm vâng chỉ chốc lát thời gian cốc tâm thân ảnh đi vào đại điện đối với lý hành hành lê ôm q của nói thần cốc tâm gặp qua bệ hạ không biết bệ hạ tuyên thần đến cần làm chuyện gì lý hành chỉ chỉ trên bàn túi nói ra đem hạt giống này lấy vị ương cung làm trung tâm cách mỗi trăm dặm bỏ ra một viên mặc dù không biết bệ hạ vì sao muốn đem những thứ này hạt giống như thế sắp đặt bất quá làm thần tử cốc tâm vẫn như cũ cẩn thận đi làm đưa tay đem túi cầm vào trong tay thần thức đầu nhập trong đó nhìn thoáng qua nghi ngờ nói ra v ậ y hạ cái này hạt giống này không đủ à. nếu như mỗi trăm dặm đầu nhập một viên a những thứ này nhiều nhất chỉ có thể đưa lên một nửa diện tích lý hành khoát tay h à o nói cứ việc đi làm có thể đưa lên nhiều ít liền đưa lên bao nhiêu vâng thần cái này đi làm cốc tâm hành l ễ n ó i dựa theo phúc ba thuyết pháp chỉ cần ba ngày đệ nhất hạt giống liền sẽ thành thục trôi h ư ớ n g b ố n phía không cần lo lắng hạt giống không đủ mà những ngày này toàn bộ núi thây c ả n h nội không nhiều phải nói là đại thương vào bên trong tất cả con dân đều đang nhìn chừng ngây mồm cảm thụ được toàn bộ thế giới khác biệt đầu tiên là thi thần pháp chỉ đem núi thây cảnh nội tứ đại phạm nhân quốc gia toàn bộ nhập vào một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thương quốc lúc đầu cái này cũng không có gì bất luận là ở đâu quốc gia phía trên đều là núi thây thống trị dưới chẳng qua là đổi một cái tên thôi nhưng là tiếp xuống liền xuất hiện một chút để cho người ta khiếp sợ đồ vật ba ngày trước thương đô trong hoàng cung đột nhiên phát ra mệnh lệnh tất cả mọi người muốn đi khoảng cách gần nhất thành trì quận huyện bên trong nhận lấy thân phận lệnh bài cái gọi là thân phận lệnh bài chính là một cái ngọc cũng không phải ngọc như kim mà không phải kim bảng h ước chừng lớn chừng bàn tay cũng không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc m à thành mỗi người dẫn tới bảng hiệu đệ nhất khắc đều muốn đem chính mình một giọt tinh huyết đặt vào trong đó tiến hành đê đẳng nhất huyết luyện về sau liền có thể đem nó thu nhập trong cơ thể điểm này nhận lấy rất nhiều con dân thích chắc chắn có thể thu nhập trong cơ thể đê đẳng nhất cũng là pháp khí tồn tại một cái người p h à m bình thường mộ tổ bên trên bước lên khói xanh không phải làm sao có thể tiếp xúc đến trong truyền thuyết pháp bảo pháp khí dẫn tới lệnh bài lúc trước được cấp cho người cao chi vận này chính là đại thương con dân thân phận lệnh bài phía trên ghi lại chính mình hết thệ tin tức nắm lệnh này bài sẽ nhận đại thương bảo hộ chỉ cần có cái gì hoàn khuất đồng đều có thể lên báo quan phủ có được thân phận lệnh bài càng là chính mình giấy thông hành không có lệnh bài sẽ tại đại thương cảnh nội nửa bước khó đi một chút cỡ lớn sự kiện càng là cần thân phận lệnh bài báo cáo chuẩn bị tỉ như một chút thương hội đang tiến hành giao dịch thời điểm có thể dùng thân phận lệnh bài làm song phương hiệp nghị mà đây đều là nhận đại thương chính thức bảo hộ mà càng khiến người ta không được tư nghị sự tình chính là tại vào tay thân phận lệnh bài về sau cái kia trong đó thần bí môn hộ cái kia liên hệ không gian n o môn hộ triệu thanh vốn là ư quốc cảnh nội một cái nho nhỏ thương nhân tại cái này yêu ma cộng sinh thế giới bên trong ngồi buôn bán nhỏ. mặc dù không thể đại phú đại quý nhưng cũng làm cho chính mình áo cơm không lo mỗi ngày rung động run dày sinh hoạt lo lắng có một ngày liền bị xem như huyết thực ăn vài ngày trước cuộc đời mình nửa đời người u quốc biến thành đại thương điểm ấy hắn cũng không thèm để ý phải biết lúc nhỏ u quốc cũng không có trước kia giống như kêu cái gì tùy nước hiện tại biến thành thương quốc cũng không quan trọng chỉ cần mình có thể đủ tốt tốt còn sống sau đó nuôi lớn chính mình một đôi con cái liền tốt ba ngày trước thương quốc quốc quân hạ lệnh đi chính mình sở tại quận huyện nhận lấy thân phận lệnh bài mặc dù không biết cái gì là thân phận lệnh bài nhưng là pháp lệnh mời tất cả mọi người yếu lĩnh lấy Cũng may chính mình ngay tại quận huyện bên trong, nhận may tại lúc ấ bất cấp nhất y yêu tay lệnh liền lệnh lên l tiện mình cũng đường khoảng ăn gian đường nhận căn người ngón nhỏ trên. chi cách phố cách, thời cho rách bài ba bài tới, cơm cứ cầu địa đầu đâm để quá máu mặt thì đỏ quang t h i ệ t quá triệu thanh cũng cảm nhận được lệnh bài cùng mình có một cô rất là thân mật liên hệ tựa như thân thể của mình một bộ phận sau đó lệnh bài tức thì bị thu nhập trong cơ thể cái này khiến triệu thanh dị thường hưng phấn chính mình từng tại quán trà nghe kể chuyện nói qua những cái kia phi thiên nội địa thần tiên cố sự còn có cái kia thần tiên thủ bên trong pháp bảo tiên khí trong truyền thuyết những cái kia thần tiên pháp bảo chính là có thể thu nhập trong cơ thể không nghĩ tới hôm nay chính mình vậy mà cũng có pháp bảo triệu thanh tựa như là tiểu hài tử cầm tới mới đồ chơi không ngừng thu vào đến phóng xuất trên đường phố cũng có rất nhiều cùng loại với hắn người cũng đang không ngừng thưởng thức trong tay thân phận lệnh bài lúc này triệu thanh không khỏi nghĩ đến vừa v ặ n cấp cho cho hắn lệnh bài cái kia tiểu ca nói một câu nói buổi tối hôm nay sau khi mặt trời lặn sẽ có một kiện không tưởng tượng được sự t ì n h phát sinh đến cùng là chuyện gì a triệu thanh một mực tại tự hỏi vấn đề này đồng thời về đến trong nhà đem thê tử của mình cùng hai đứa bé cũng đưa đến nơi này giảm thân phận lệnh bài nhận lấy dù sao đây chính là pháp bảo a lúc buổi tối ăn xong cơm tối triệu thanh ngồi tại phía trước cửa sổ đùa một đôi nữ phát bảo tuy tốt nhưng cũng không kịp chính mình đáng yêu nữ nhi về phần câu kia mặt trời xuống núi về sau lời nói cũng quên đi thiên đã hoàn toàn đen đem hải tử d i ấ u ngủ về sau triệu thanh cũng cùng thê tử lần lượt ngủ ngược lại làm triệu thanh vừa vặn nhắm mắt lại một trận thời không chuyển đổi triệu thanh đi vào một chỗ thanh đồng đại điện bên trong đây đây là địa phương nào ta ta tại sao lại ở chỗ này đột nhiên đi vào một nơi xa lạ cái này khiến chưa từng có từng đi ra quận huyện triệu thanh dị thường sợ hãi sợ hãi trước mắt xa lạ hết thảy chủ nhân ngày tốt một cái thưa dạ thanh nhâm v Ai? Ra. ta r là c h a ngài dẫn đạo tiểu tinh linh số hiệu tám nói. t r n g h ô n g tám trăm hai mươi ba lớn n h gặp qua chủ nhân dẫn đạo tinh linh đối với triệu thanh hữu nhã thi lễ một cái thanh thủy nói nếu như trên địa cầu gặp được loại tình huống này phần lớn nói người đều sẽ cảm thấy rất mới lạ nếu là trạch nam lời nói có thể sẽ càng thêm hưng ơ phấn nhưng là đối với cái này thần ma cùng tồn tại yêu ma không có chuyện còn sau đó giới ăn hai người đại hoang thế giới tới nói nhất là người p h ạ m bình thường triệu thanh nhìn thấy cái này dẫn đạo tinh linh xuất hiện đầu tiên cảm thấy chính là hoảng sợ đang một tiếng triệu thanh quỳ dạp xuống đất đầu lâu chôn ở lòng đất run run rẩy rẩy nói ra tiểu nhân triệu thanh gặp qua đại nhân tại trong ấn tượng của bọn hắn chỉ cần không phải người còn có trí tuệ của nhân loại đều là yêu quái yêu quái tại bọn hắn thâm căn cố đế trong tư tưởng chính là cường đại cùng tàn nhẫn đại danh từ chính là bị ăn cũng không có chỗ giải q a n phải bị ăn dẫn đạo tinh linh cũng bị một màn trước mắt khiến cho có chút t r ò n váng nàng không biết là của nàng cái khác tiểu tỷ bội lúc này cũng là gặp phải vấn đề giống như trước dẫn đạo tinh linh tám nghìn tám trăm hai mươi ba giảm xuống vị trí của mình đi vào triệu thanh trước người tiếp tục nói ra chủ nhân ta không phải ngài trong miệng nói tới yêu quái ta là một cái hệ thống tạo ra chương trình là của ngài chỉ dẫn tinh linh chỉ dẫn ngài nhận biết hư thần giới dẫn đường trải qua tám nghìn tám trăm hai mươi ba một phen giải thích triệu thanh mới bán tín bán nghi đứng dậy cẩn thận đại lượng trước mắt tự xưng ơ chỉ dẫn tinh linh tám nghìn tám trăm hai mươi ba ngươi thật không phải là yêu quái đại nhân triệu thanh nghi ngờ hỏi không phải chủ nhân có thể gọi mình chủ nhân xem ra thật không phải là yêu q u á i gì không phải lấy yêu q u á i cao n g ạ o tính tình làm sao có thể xưng hô như vậy chính mình nghĩ tới đây triệu thanh bình phục một chút tâm tình đánh giá một chút bốn phía hỏi nơi này là địa phương nào ta vì sao lại ở chỗ này dẫn đạo tinh linh cung kính nói ra chủ nhân nơi này là hư thần giới về phần ngài vì cái gì trở về nơi này là bởi vì ngài trong tay thân phận lệnh bài đợi ngài tới thân phận lệnh bài ngươi nói thế nhưng là ta buổi sáng nhận lấy viên kia pháp bảo triệu thanh nói dẫn đạo tinh linh gật đầu nói đúng vậy chủ nhân bất quá đây chẳng qua là thân phận lệnh bài cũng không phải là pháp bảo nó là đại thương con dân thân phận biểu tượng có nó mới có thể bị đại thương thừa nhận chủ nhân ngài nhất định phải đem thân phận lệnh bài bảo tồn tốt về sau ngài đại thương cảnh nội rất nhiều chuyện đều cần thân phận lệnh bài tới làm bằng chứng mà lại nó vẫn là ngài tiến vào hư thần giới môn hộ cái gì là hư thần giới triệu thanh hiện tại là một đầu vì sương ngủ hư thần giới là đại thương hoàng đế bậy hạ luyện chế một kiện vô thượng pháp bảo là một cái hư hảo không gian hắn có thể đem người một tia thần thức tiếp đón được trong đó ở chỗ này người thế giới hiện thực không khác nhau chút nào bất quá cũng không phải là chân thân đến ở cái thế giới này ngài có thể du lịch mua bán giao hữu sinh hoạt đi ngủ học tập chiến đấu vân vân chỉ cần là tại thế giới hiện thực có thể làm nơi này cũng đều có thể làm mà lại nơi này ngài là sẽ không chết ừ m nếu như cứng răn muốn vi von ngài có thể đem nơi này xem như một giấc mộng chỉ là cái này mộng là mọi người cùng nhau lại làm mặc dù không biết cái gì là hư thần giới nhưng làm ộ n g vật này lại là hiểu triệu thanh một mặt k í n h ý nhìn bốn phía một chút tự lẩm bẩm thật thần kỳ hoàng đế bệ hạ vậy mà có thể luyện chế pháp bảo như thế vậy hoàng đế bệ hạ nhất định là thần tiên a、ừ. chủ có nhân, ngài triệu h hiểu như vậy. Dẫn đạo tinh linh nhẹ gật đầu nói, vậy ta tới cái này, cái hư, hư thần giới làm gì? Ta chỉ là một cái nhò nhỏ phàm nhân thôi. ể nói. tới cái cái giới cái đầu Dẫn này vậy. Vậy gật đạo ta Ta một t làm là gì? thanh có chút hèn một nói dẫn đạo tinh linh trên không trung bay bay cuối cùng rơi vào triệu thanh bả vai nói ra hư thần giới là bệ hạ đưa cho đại thương con dân lễ vật chỉ cần là đại thương con dân đều có thể tiến vào bên trong mà lại ngài ở chỗ này cũng có thể tiếp tục làm ngài tại trong hiện thực sinh ý triệu thanh khép cười một tiếng k h o á t tay h á o nói ra cái này sao có thể ta chỉ là một cái mở tiệm quần áo tiểu nhân vật ngươi cũng nói đây chỉ là một mẫu mà thôi trong mẫu ai sẽ mua đồ a dẫn đạo tinh linh cười nói ra chủ nhân cái này mặc dù chỉ là một cái huyết cảnh nhưng nơi này cùng hiện thực cũng không sai cách về sau còn sẽ có rất nhiều người ở chỗ này sinh hoạt lòng thích cái đẹp người đều có lại quần áo đẹp vì cái gì không mua chứ mà lại nơi này còn có rất nhiều những chức năng khác ngài còn có thể ở chỗ này giao hữu du lịch nơi này hết thể đều là mô phỏng thế giới hiện thực hình dạng mặt đất mà tạo ra ngài tại trong hiện thực không cách nào đi ra quá xa chỉ vì quá mức nguy hiểm nhưng ở nơi này lại là không có chút nào nguy hiểm triệu thanh không có cẩn thận nghe cái gì du lịch mà là một mặt mê man nhìn thoáng qua xung quanh vách tường đối với hắn loại này nửa đời người không có đi ra khỏi quận huyện tiểu nhân vật tới nói du lịch cái từ này thật sự là quá mức mong manh dẫn đạo tinh linh cũng rất giống minh bạch nhẹ giọng nói ra chủ nhân chúng ta đi ra xem một chút đi có thể chứ đương nhiên là có thể chủ nhân ngài đi theo ta nói xong dẫn đạo tinh linh hướng phía một bên môn hộ bay đi triệu thanh theo sát phía sau làm đi ra thanh đồng môn hộ về sau triệu thanh đi vào một cái càng rộng lớn hơn thế giới nơi này hết thảy đều là mô phỏng thế giới hiện thực hình dạng mặt đất mà thành t h như phía sau mình chính là mình quen thuộc tiệm quần áo ngươi là lao triệu sau lưng một cái thanh â m quen thuộc chuyển đến triệu thanh bay đầu nhìn lại thân có một cái tướng ngũ đ o à n người có chút kinh nghi nhìn xem chính mình phòng trưởng quỹ người cũng ở nơi đây triệu thanh kinh ngạc nói cái gọi là phòng trưởng quỹ không phải liền là bên cạnh mình quán t r à lao bàn sao không nghĩ tới hắn cũng tới ha ha rốt cuộc gặp được một cái người quen nếu không phải gặp được người ta đều cho là mình là gặp được yêu quái phòng trưởng quỹ cười ha ha nói triệu thanh cũng nghĩ đến chính mình vừa vặn phản ứng ngẫu nhiên cười ha ha nhìn một chút phòng trưởng quỹ bên người cũng không có dẫn đạo tinh linh triệu thanh còn tại nghi hoặc lúc n hai giọng r người đều đạo đây đạo được đi, đi liền quá quỹ, lâu? Triệu quỹ có chính mình dẫn đạo tinh linh, bất quá chỉ có chính mình có cũng của cười cũng chút còn có nói, mình tinh linh, mình thể nhìn thấy. Phòng quỹ, tới đây bao lâu? Triệu thanh nghi hỏi, tinh linh mới mang ta ra liền gặp được người. Phòng quỹ cười ha hà ha ha, thể hay dẫn trưởng ngài ngờ vặn dẫn mang người. trưởng mới xem một bao bất tới ta tới, ta ta ta là vậy, gặp ra vừa vừa kết h thuộc Hai ô n quen người. người g gặp được người. Người k bạn mà đi du tàu tại cái này quen thuộc mà xa lạ đường đi chỉ chốc lát thời gian hai người tựa như toàn bộ trên đường phố tất cả quen biết người thì tới dù sao đều là làm mấy chục năm hàng xóm cũ đi dạo một trận một bên khách sạn t r ư ở n g quỹ lão lưu đột nhiên một mặt hưng phấn theo đám người nói ra chờ một chút ta phát hiện một cái rất có ý tứ công năng triệu thanh nghi ngờ nhìn lại chỉ thấy lưu trưởng quỹ lớn tiếng nói ra ta có một cái đệ đệ các ngươi biết đi nói nhảm cái này đương nhiên biết chúng ta thế nhưng là cùng nhau lớn lên bất quá đệ đệ ngươi không phải tại ba huyện sao quen thuộc lưu trưởng quỹ một cái láng giềng nói chương sáu trăm hai mươi hai đại thương luật pháp không sai năm đó nhà chúng ta nhà chỉ có bốn bức tưởng trong nhà cũng chỉ có thể nuôi một đứa bé tất cả gia phụ quyết định đem tuổi của ta ấ u đệ đệ mang đến ba huyện thúc phụ trong nhà cũng may ta cái kia đệ đệ sau khi lớn lên cũng không có đ oán h ợ n ta mà lại chúng ta thường xuyên thư lui tới lưu trưởng quý đang khi nói chuyện não h ả i đều là năm đó hồi ức không khỏi vì đó thổn thức tốt rồi ngươi chút chuyện này mọi người đều biết m o n g nói mấu chốt lưu trưởng quý chừng mắt liếc mắt thấy ra hỏa tiếp tục nói ra vừa vặn của ta dẫn đạo tinh linh nói cho ta có thể liên hệ đến đệ đệ của ta ta liền thử một chút nói ra ba huyện vị trí sau đó đang nói đệ đệ ta danh tự liền có thể tìm tòi ra đệ, đệ ta chúng ta vừa vặn vậy mà có thể mặt đối mặt nói chuyện tựa như là tựa như là thần tiên thiên lý truyền âm lưu trưởng q u y nói xong triệu thanh trong lòng hơi động chính mình lúc còn trẻ cũng có một cái phải tốt huynh đệ chỉ là cái này huynh đệ tại ở ngoài ngàn dặm an quận sinh hoạt không biết nói làm liền làm dựa theo dẫn đạo tinh linh chỉ thị nhẹ g i ọ n g nói ra an quận trương vũ lệnh bài trong tay một trận lấp lóe chỉ chốc lát thời gian một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt chỉ là nhìn như là huyết tượng trương vũ là n g ư ờ i sao triệu thanh có chút không dám tin hỏi nam tử lúc này cũng ngẩng đầu nhìn một chút hướng triệu thanh mặt mũi tràn đầy kích động nói ra ngươi ngươi là trương đại ca ngươi thật là trương đại ca đúng đúng là ta là ta không nghĩ tới thật có thể liên hệ đến ở ngoài ngàn dặm thân bằng mấy chục năm không có liên hệ qua bọn hắn trong lúc nhất thời kích động khó mà tiêu tan qua một hồi thật lâu hai người mới lưu l u y ế n không rời quan bế liên hệ bất quá tại dẫn đạo tinh linh chỉ dẫn dưới thành lập hảo hữu tiết h chí về sau có thể tùy thời liên hệ thật sự là vô thượng pháp bảo h a triệu thanh cảm thán một câu nói lần nữa ngẩng đầu thời điểm hàng xóm láng giềng đều đã rời đi chỉ để lại tự mình một người ở đây xem ra chính mình vừa vặn cùng do huynh đệ hàn huyên t ố t một hồi tám tám nghìn tám trăm hai mươi ba triệu thanh đến bây giờ còn là không quen dẫn đạo tinh linh cái tên này hiện tại là giờ gì、ừ. hiện tại là dạng sáng bốn giờ、này. dựa theo các ngươi thuyết pháp chính là còn có một canh giờ trời đã sáng rồi thì ra là thế triệu thanh vô vô đầu lâu nói xem ra vừa vặn hoàn toàn chính xác dùng thời gian rất lâu a đúng không biết tại cái này hư thần giới bên trong còn có cái gì phải chú ý dẫn đạo tinh linh lắc đầu nói ra nơi này cũng không có cái gì phải chú ý đồ vật bất quá ta đề nghị chủ nhân đi xem một chút bệ hạ ban b ố luật pháp cái này về sau sẽ có tác dụng rất lớn luật pháp đúng đại thương luật pháp cùng chủ nhân ngài lúc trước tiếp nhận luật pháp có chỗ khác biệt cho nên cần một lần nữa đi nhận biết triệu thanh khoát tay háo tùy ý nói ra được rồi ta chỉ là một cái tiểu dân thôi nơi nào sẽ làm ra phạm pháp luật pháp sự tình cái này luật pháp lại thế nào đ ổ i cũng sẽ không giết người vô tội ta tại đi dạo một vòng trước hừng đông sáng trở về vâng chủ nhân trong lúc rảnh rỗi triệu thanh tại hư thần giới bên trong lần nữa đi dạo một hồi ước chừng sau nửa canh giờ rời đi hư thần giới sau khi tỉnh lại triệu thanh ngồi ở trên giường suy tư một trận đứng dậy mặc vào quần áo hướng phía ngoài cửa đi đến giống nhau chính là những thứ này hàng xóm láng giềng cũng tại làm lấy chuyện giống vậy đám người đi ra ngoài lẫn nhau nhìn đối phương một chút mà cái nhìn này cũng làm cho mọi người biết nguyên lai、like、vừa vặn thật không phải là đang nằm mơ hư thần giới sự tình chậm rãi tại lên men bên trong theo thân phận lệnh bại cấp cho đại lượng nhân viên tràn vào hư thần giới bên trong đối với triệu thanh loại phạm nhân này cũng chính là cảm thấy mới lạ thôi nhưng là đối với những cái kia tu luyện người tới nói lại phảng phất giống như thiên lôi để cho người ta chấn kinh chống giống sáng tạo một thế giới hư hảo riêng một điểm này cũng là người ta các tu sĩ kính như thiên thần huyện giới rất nhiều người đều sẽ bố trí nhưng là một cái có thể đem toàn bộ quốc gia đều kéo đi vào huyện giới cũng làm người ta cảm thấy kính sợ tu luyện người càng là hiểu rõ hư thần giới thì càng cảm thấy kính sợ thích luyện đan người có thể ở chỗ này thỏa thích luyện đan c ầ nhưng có l i n d ợ c có thể trực mặc đều thể tiếp tạo h ra, mặc dù k ô thể thế thực. hiện Nhưng mang ra thế giới hiện thực. Nhưng là chỉ là cái này luyện đan kinh nghiệm liền đã khiến cái này luyện đan sư điên cuồng vô cùng cái gọi là nổi danh luyện đan sư cái nào không phải vô số tài nguyên trồng chất mà thành lượng lớn tài nguyên lãng phí mới thành tựu bọn hắn hiện tại mà bây giờ vẹn vẹn một cái hư thần giới liền có thể làm được điểm này cái này đem bồi dưỡng được bao nhiêu luyện đan sư cùng bọn hắn tương tự còn có luyện k h í sư thích chiến đấu yêu tu càng là có thể tìm được có thể thỏa thích địa phương chiến đấu thích du lịch tu sĩ có thể ở chỗ này thỏa thích du ngoạn mà không cần lo lắng tự thân an ủi dù sao nơi này thân thể đều là bất tử vẹn vẹn thời gian nửa tháng hư thần giới vang vọng toàn bộ đại thương chính là xung quanh cái khác thực lực cũng biết hóa thân tiến về đại thương chỉ vì nhận lấy một viên thân phận lệnh bài bởi vì hư thần giới chỉ ở đại thương cảnh nội có thể tiến b à o khiến bọn hắn không thể không dừng lại tại đại thương cảnh nội mà bởi vì hư thần giới vị trí chính là vạn thú viên bên trong bọt khí không gian mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tia thần hồn tiến b à o nhưng cũng làm cho người đối với lý hành sinh ra một tia hào cảm càng là đối với đại thương có từng tia từng tia tán đồng cái này cũng vì về sau đại thương khuyết trương cung cấp cơ sở sau đó lý hành cũng không có ngưng xuống mà là ban b ố một chút để cho người ta không thể tưởng tượng pháp lệnh. thành lập học đường tất cả đại thương con dân đi đến vừa độ tuổi tuổi tác nhất định phải tiến vào bên trong đọc sách tập viết để cầu mở ra dân trí thành lập thư viện trong đó góp nhặt núi thây ngàn vạn năm đến lấy được các thức công pháp bi tịch sách báo v v tất cả đại thương con dân đều có thể tiến vào bên trong nhận lấy một phần công pháp cơ bản trừ công pháp bi tịch cần điểm cống hiến đến tiến hành mua sắm bên ngoài cái khác thư tịch có thể tùy ý quan sát mở hư không hậu cần thông đạo thành lập đại hoang chuyển phát nhanh hậu cần phía trước ba cái tất cả mọi người hiểu duy chỉ có cái cuối cùng pháp lệnh không hiểu rõ một bộ trưởng nhị hòa thượng biểu lộ đến cùng cái gì là chuyển phát nhanh hậu cần bất quá vẹn vẹn chính là phía trước ba cái pháp lệnh liền để toàn bộ đại thương phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cái thứ nhất pháp lệnh đại thương cảnh nội các tộc bình đẳng không được lẫn nhau giết chóc ức hiếp cái mệnh lệnh này phát ra về sau mọi người cũng không có đem nó coi ra gì đây là một cường giả vi tôn thế giới nắm đấm chính là đạo lý đầu này pháp lệnh chú định không có khả năng thực hiện Pháp lệnh liền ban bố cùng ngày bố có m ộ ta xài yêu thôn vẹ một thôn t phạm nhân vẹ r n chuyện này cũng là nhìn g lúc là lắm đầu tại h h à n quen, trước có cái có chưa thể thế nào. Ai biết một trong phạm nhân trong thôn trang có một người ra ngoài thăm kiếp. nào. trang người ngoài bạn Ai kia đáo thoát một kiếp? Ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương 623, Cải biến ai biết một cái kia phạm nhân trong thôn trang có một người ra ngoài thăm bạn chưa về đào thoát một kiếp người này trở về sau đau đến không muốn sống sau đó ô n thử nhìn một chút tâm thái đem chuyện này tại hư thần giới bên trong báo cáo quan phủ ngày thứ hai thời gian quan phủ phái tới mấy tên cương thi đem xà t ì n h chóc nã quy án bởi vì tội ác tài trời cho nên trực tiếp đem xà yêu chém đầu chém đầu thời điểm càng là ghi chép thành trong video chuyển hư thần giới cung cấp người quan sát video một chỗ toàn bộ đại thương có thể nói là cả nước chân kinh yêu ăn người tại trong ấn tượng của bọn hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa trái lại nếu như bởi vì chính mình nhỏ yếu mà bị rết cũng rất bình thường nhưng là hôm nay lại có xạ yêu thôn phệ phạm nhân lại bị luật pháp giết chết cái này căn bản là điên đảo tam con a chuyện này sinh ra ảnh hưởng rất lớn phải biết theo thân phận lệnh bài cấp cho đại lượng pháp nhân tràn vào hư thần giới bên trong mà xạ yêu bị chém giết màn hình mỗi ngày đều tại tuần hoàn phát ra chỉ vì hướng thế nhân tuyên bố đại thương luật pháp uy nghiêm mặc dù không thể trực tiếp thay đổi thế nhân trong lòng lý niệm nhưng là ít nhất có thể gieo xuống một viên hạt giống phía sau lý hành càng là trở về dịch thiên các hướng tiền mập mạp mua ba tòa pháp bảo tù thân tháp trấn yêu tháp khốn m á tháp c ù n trong c i mặc tồn t ạ dù danh khí rất lớn bất quá lại có chút gân gà chủ yếu là hắn trưởng thành quá chậm hấp thu gấp mười năng lượng mới có thể để cho chính mình tăng cường một phần thôi bất quá tại rất nhiều thế giới bên trong đều sẽ bị rèn đúc thành mục giam bộ dáng chỉ vì cỡ ở m tù chi dụng tại hư thần giới bên trong có một cái chuyên môn canh chỉ vì phát ra cầm tù người để đại thương con dân bừng tỉnh luật pháp uy nghiêm thành lập học đường tất cả sáu tuổi trở lên người toàn bộ đều muốn đi vào học tập văn tự tri thức khai linh chi yêu ma tinh quái cũng muốn đi vào học tập về phần những người trưởng thành kia cũng là như thế cho nên trời vừa tối liền sẽ đại lượng nhân viên tràn vào trong học đường bừng tỉnh học tập tại trong học đường ngươi có thể nhìn thấy góa vợ quả láo nhân cùng hoàng bao nha đầu cùng nhau đi học ngươi có thể nhìn thấy gà rừng thọ rừng cùng thương lang mánh hổ ngồi tại hết t h ể n g h i ệ n ngâm từng chữ một về phần bọn hắn học tập nguyên nhân chính là điều thứ ba pháp lệnh nguyên nhân thành lập thư viện tất cả đại thương con dân đồng đều nhưng tại trong tiệm sách nhận lấy một phần miễn phí công pháp tu hành công pháp là lý hành tại thư tiên nơi đó tìm tới một bản trúc cơ công pháp chỉ vì rèn luyện thân thể c ô động khí cơ là một bộ tốt nhất trúc cơ chi pháp nghe tới có cái này đạo pháp khiến thời điểm tất cả mọi người cảm giác đầu tiên chính là giả tuy nói đại hoang bên trong tiên ma cùng tồn tại nhưng cũng sẽ không đem như thế công pháp tu hành rộng mở c ỡ lớn phải biết tòa nào tiền sơn không phải thiết t r í các loại khảo nghiệm mới có thể học tập đến phương pháp tu hành mỹ danh nói pháp không thể khinh truyền nhưng là hiện tại đại thương lại phương pháp trái ngược chỉ cần là đại thương con dân bất luận là người yêu ủy tinh vân, vân đều có thể đi học tập người phương pháp tu hành đối với phạm nhân mà nói đây là cải biến vận mệnh cơ duyên đối với đã khai linh trí dị loại tới nói đây là cường đại thông đạo bất luận loại kia đều sẽ l i ề u mạng bắt lấy trước mắt cơ duyên đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn học được nhận thức chữ h ắ cho c ngươi một bộ công pháp ngươi ngay cả phía trên biết là cái gì cũng không nhận ra cái gì là điều hòa long hổ cái gì là ôm âm phụ dương cái gì cũng không biết ngươi còn tu luyện cái gì trong tiệm sách không phải chỉ có cái này chúc cơ công pháp trên đó còn có càng cao thâm hơn phương pháp tu hành bất quá những cái kia đều không phải là miễn phí hắn cần điểm cống hiến mới có thể mua sắm học tập điểm cống hiến làm sao tới chỉ cần là vật có giá trị đều có thể tại hư thần giới bên trong hối đoái có thể là một gốc linh dược có thể là một khối khoáng thạch cũng có thể là một kiện tin tức thậm chí chỉ cần ngươi có dám đem chính mình mua đều có thể làm thư viện thành lập lúc đại lượng nhân viên tràn vào hư thần giới bên trong chỉ vì cầu được cái này một tia cải biến vận mệnh cơ duyên phàm nhân muốn một bộ trúc cơ công pháp dị loại muốn tốt hơn luyện khí pháp quyết những thứ này đều cần điểm công hiến bởi vì đại lượng linh dược công pháp khoáng thạch thiên tài địa bảo vân vân tại chân bảo các hối đoái điểm công hiến có phức ba cái này siêu cấp quang nao tại chính là lại nhiều người, người cũng có thể dễ dàng xử lý mở hư không tích hậu cần thông đạo cái này nhất pháp khiến rất nhiều người đều xem không hiểu điểm này là phòng theo đảo bảo thành lập dù sao có hư thần giới cái này đại sát khí tại nếu là không nối mạng lạc thương thành cũng có chút phung phí của trời chỉ là mạng lưới thương thành mấu chốt nhất chính là chuyển phát nhanh hậu cần tại cái này trong dị thế giới đâu đâu cũng có nguy hiểm chính là tiên đạo cường giả cũng không dám nói dám vô địch thiên hạ ngay tại kế hoạch mắc cạn thời điểm một kiện ngoại ý muốn sự tình để lý hành thấy được hy vọng hư không nhiễm chủng một loại thích trong hư không khắp nơi khoan t hành động côn trùng loại này côn trùng cực kỳ t h ư a tớt h lực lượng càng là vô cùng cường đại dù sao có thể tại hư không loạn lưu bên trong sinh tồn tồn tại yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu cái này côn trùng là lý hành thế giới khác trong lúc vô tình đạt được không nghĩ tới chính là tại đại hoang thế giới cái không gian này cực kỳ ngưng kết địa phương cũng có thể chui mở không gian nhìn thấy điểm này lý hành đại hỷ thất sắc khống chế tại hư không nhiễm chủng trắng trận trong hư không chui thông đạo lấy từng cái quận huyện vì tiết điểm thành lập hậu cần thông đạo đồng thời tại một chút phồn hoa khu vực càng là thành lập cùng loại với truyền tống trận tồn tại nếu như không phải hư không nhuyễn trùng cũng chỉ có một con lý hành nhất định sẽ tại từng cái quận huyện ở giữa toàn bộ dựng lên truyền tống thông đạo tại hiểu rõ đường hầm hư không về sau hư thần giới bên trong đại lượng cửa hàng thành lập nhất là một chút môn phái càng đem chính mình đặc sản để vào trong thương thành buôn bán trước kia bởi vì địa vực nguyên nhân không cách nào bán đi hợp lý giá cả hiện tại vẹn vẹn một loại đặc sản liền có thể để bọn hắn kiếm vàng bạc bế bắt thời gian ba năm t h á n g một cái đã qua ba năm này ở giữa lý hành cũng không có đi phát động chiến tranh phát triển vạn thu viên mà là thành, thành thật thật tại trong hoàng cung bế Quan một bên vững chắc tự thân tu vi một bên khác chờ tiểu duy bọn người chuyên tu c ô m pháp thời gian ba năm đối với đại hoang thế giới người tu hành tới nói vẹn vẹn chỉ là một cái b ế q u a n thôi nhưng là đại thương lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất toàn bộ đại thương vui vẻ phồn ninh thích võ thành gió trên cơ bản trên đường gặp phải mỗi một cái người đi đường đều có thể ở trên người hắn cảm nhận được tu hành khí thức điểm này tại cái khác địa vực căn bản cũng không khả năng nhìn thấy thành t r í bên trong ngươi có thể nhìn thấy hồ ly cùng lao hổ kề vai sắt cánh đi, đi dạo thanh lâu ngươi cũng có thể nhìn thấy nhân tộc cùng quỷ quáy tại bên đường có kẻ mặc cả chỉ vì một viên linh thạch thân phận bình đẳng để bọn hắn có thể hòa bình ở chung mặc dù vẫn như cũ có rất nhiều địa phương như cũ tại phát sinh đủ loại thảm án bất quá tương đối lúc trước cái chủng loại kia không trật tự tình huống đã tốt rồi gấp trăm ngàn lần tiền thưởng trước lầu tụ tập đại lượng thợ săn tiền thưởng bọn hắn tồn tại chờ đợi vậy cái kia chút xúc phạm đại thương luật pháp người một năm trước bởi vì đại thương quan phủ bộ khoái không đủ cho nên sáng tạo tiền thưởng lầu ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết 624, phương Nam xích hỏa thi đế. người quan phủ bình thường đều là quản lý thành thị bên trong vấn đề gặp được loại kia phạm tội chạy đến cái khác trong núi rừng người cũng có chút b ắ t h i u tay gặp v ậ t áo dù sao đại hoang thực sự quá lớn hơn nữa còn không có cái gì giám sát thật phạm tội trốn ở xó s ỉ n h bên trong căn bản không chỗ tìm kiếm thế là liền thôi sinh thợ săn tiền thưởng một chuyến này làm hư thần giới trong tiệm sách theo thời gian bên trong cho không ngừng sung túc có lẽ là vì dùng điểm cống hiến mua sắm đăng dược có lẽ là mua sắm p h á t bảo dù sao chỉ cần là tại hư thần giới mua sắm đồ vật đều cần dùng điểm cống hiến đến thanh toán mà điểm cống hiến duy nhất thu hoạch được phương thức chính là tại chân bảo các bên trong tiến hành hồi đ o i t h ư n h ư là hiện tại trong tiệ hơn nữa còn là chính lý hành bỏ vào nhưng là cái khác đẳng cấp thấp công pháp lại là càng ngày càng nhiều thợ săn tiền thưởng nhóm hoàn thành tiền thưởng dưới lầu phát nhiệm vụ đến thu hoạch được điểm công hiến sau đó có thể mua một hạt đột phá đang d ư ợ c đổi một kiện uy lực mạnh hơn pháp bảo hay là tu luyện càng nhanh hơn công pháp mà tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong đạt được một chút n g o à i ý muốn chi tại c à n g là hư thần giới vật phẩm trọng yếu nơi phát ra một trong vị ương cung đại điện bên trong hoàng kim bảo tọa bên trên lý hành ngồi cao đại điện bên trong thần tử phân loại hai bên tô cạnh tranh đứng thẳng trong đó không dám có bất kỳ dư thừa động tác thời gian ba năm chuẩy các ngươi thế nhưng là chuyển tu tốt rồi lý hành cũng không lớn thanh âm tại trong đại điện vang lên điện hạ đám người không mình hành lên ó i khởi bẩm bệ hạ chúng thần tùy thời có thể vì bệ hạ khai cương k h u c h thổ tốt tiểu duy thần tại tiểu duy mặc dù vẫn như cũng là một mặt mị hoặc chi ý nhưng s ắ c mặt trang nghiêm cung kính chấm mệnh ngươi hắc băng đài toàn lực vận hành chấm muốn trong thời gian ngắn nhất đem thập vạn đại sơn bên trong tất cả thực lực thăm dò rõ ràng lý hành tiếng nổ nói vâng bệ hạ tiểu d u cung kính nói cốc tâm thần tại cốc tâm tiến lên một bước cung kính thanh âm phối hợp tiểu d u đem phụ cận thế lực phân bố điều tra rõ ràng đồng thời chỉnh hợp núi thây tất cả có thể dùng chi m i n h tùy thời xuất chiến vâng bệ h ạ long đế vương thần tại t h ủ y hoàng tiến lên một bước ôm quyền hành lễ nói lý hành nhìn kỹ một chút toàn thân túc sát chi khí long đế nhẹ giọng nói ra không biết đại tần gót s ắ t phải trăng vẫn như cũ cứng rắn long đế toàn thân chấn động ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm lý hành cao giọng nói ra lao tần máu người khí chưa mẫn chiến lực vẫn như cũ tốt lý hành đ ố n g nhiên đập một bên lan can cao giọng nói ra ngươi chính là ta yêu đình phương bắc hát thủy long đế trời sinh muốn thống ngự một phương trấn áp vạn giới này phương tiên địa có lớn kết duyên cẳng có vô tận lòng tộc toạ chấn t thân là long đế liền muốn nhất thống long tộc không biết ngươi có thể làm được hay không theo lý hành nói chuyện long đế ánh mắt bên trong màu nhiệt huyết càng thêm cùng nhiệt đợi cho lý hành hỏi ra một câu cuối cùng thời điểm long đế khí thế trên người trùng thiên tiếng nổ nói ra vương thần định đem không phụ bệ hạ hy vọng làm thiên cổ nhất đế thủy h o à n g liền xem như ma sửa lại cũng không đổi được nội tâm của hắn chỗ sâu uy áp cùng bà khí lý hành đem hắn đợi cho một cái thế giới mới một cái tràn ngập vô hạn khả năng thế giới mới lúc này nội tâm của hắn chinh phục dục vọng chẳng những không có dập tác ngược lại càng thêm tác v ọ n trước kia chỉ là lại trên một vùng đại lục trinh chiến nhưng bây giờ lại là khuyết trương đến chư thi tần u y chứ h t i t vũ, vũ, vũ người n bản sự tinh thần thế giới bên trong đứa con của số phận dựa theo vận mệnh suy tính chắc chắn thành tựu đại đạo nhưng lại bởi vì chấm xuất hiện để ngươi trệch hướng vận mệnh lộ tuyến ngươi có thể bán chấm lý hành thân sắc phức tạp nhìn thoáng qua tần vũ nói tần vũ tinh thần biến thế giới đứa con của số phận dựa theo tinh thần biến thế giới diễn biến ước vạn năm về sau tần vũ chắc chắn quân lâm thiên hạ thành t ự u tần mông thế giới trưởng k h ô n g giả cùng hồng mông bình khởi bình toạ hồng mông là ai một cái trưởng k h ô n g thế giới sáng tạo thế giới cường giả thấp nhất cũng là đại la c h i cảnh mặc dù không rõ ràng cụ thể là cảnh giới gì hồng hoang thế giới bên trong có thể trưởng k h ô n g một phương thế giới người không n h i ề u như lai trưởng trung phát quốc n h â n đ ă n g hai mươi bốn chư t i ê n chỉ cần là cùng thế giới dính dáng người cái nào không phải cực kỳ cường đại đại năng tần vũ cuối cùng có thể bằng vào công pháp của mình thành công mở ra tần ngông thế giới tất nhiên cũng là có thể tiếp xúc đến thế giới quy tắc người bất tử bất diệt còn có thể làm được tần vũ ngẩng đầu nhìn lý hành một mặt cung kính nói ra đ ộ nhi vốn là một cái không thể tu luyện hài đồng một cái vì đạt được phụ thân tán thành m à không ngừng rẽ r u ộ hài đồng thôi là sư tôn n g à i đem đ ộ nhi mang vào cái này ngũ thải tân phân thế giới để đ ộ nhi nhân sinh có thể như thế phấn khích có lẽ đ ộ nhi vận mệnh thật giống ngài nói như vậy thành cựu tần ngông nhưng này cũng là ước vạn năm chuyện sau đó thương hại tam điển thế gian biến hóa ước vạn năm quá lâu đ ộ nhi chỉ tranh sớm chiều Tốt, Lý vâng sư tôn đồ nhi tất không phụ nhờ vả tần vũ ánh mắt cổ nhiệt nói tam đại học viện lý hành đã sớm trong dự đoán học tập chỗ siêu thần học viện là chuyên vì khoa huyện thực tế mà thành lập học viện ở trong đó tồn tại đại lượng người đột biến dĩ năng giả nhà khoa học v v học sinh học viện pháp thuật ti chức dạy bảo ma pháp dạy học là ma huyện thế giới học phủ cao nhất tiên vũ học viện thì là lấy tu tiên luyện võ làm chuẩn là lúc sau tiên hiệp huyện huyện thế giới học phủ cao nhất c ố c tâm lý hành lần nữa đem c ố c tâm kêu đi ra nói t h ậ n tại yêu thi c ố c tâm ngươi chính là huyền tiên tu vi càng là núi thây lao tổ chỉ là ngươi một cái núi thây thực lực liền có thể đem chân áp chấm yêu đình bây giờ lại để ngươi nhập vào yêu đình ngươi nhưng có k h n g phục lý hành tiếng cười nói nghe nói như thế cấp tâm tranh thủ thời gian quỵ rạp xuống đất lớn tiếng nói ra thần không dám có t h yêu,、so、cần cần yêu thi hạ n cấp h i tâm t h i vì ta yêu đình tại đại hoang đánh xuống vạn giảm giang sơn lập xuống hãn mã tri công n g u y i n bản thể là cường thi nhất tộc ngay hôm đó lên phong làm phương nam xích hỏa thi đế trưởng quản yêu đình bất tử nhất tộc lý hành ngôn xuất phát ủy một lời mà định xuống i a cấp tâm tại yêu đình bên trong địa vị cũng cho cốc vạn thú viên bên trong tại thú t đưa â một muốn quyền có lợi. bên cái khác thần tử đang nghe lý hành phân đất phong hầu về sau xoay người đối với cốc tâm ôm quyền hành lê nói chúng ta gặp qua thi đế chương sáu trăm hai mươi lăm gia g h ầ n công chúng ta gặp qua thi đế cốc tâm tranh thủ thời gian đ á p lễ không dám chậm trễ chút nào bên trong cung điện này người mỗi một cái đều là một phương thế giới bên trong khí vận c h i tử chính mình ngoại trừ thực lực cao hơn bọn họ một chút bên ngoài cái khác không có cái gì ưu thế mà lại thực lực vẫn là có thể đội theo tới cốc tâm là tận mắt nhìn đến bọn hắn chỉ dùng thời gian ba năm chuyển tu đến tu vi như thế yếu nhất đều đã thành tựu tiên đạo cương thi nhất tộc thuộc tính l à thổ tiến hóa đến hậu kỳ hạn b ạ t liền có thể ngược lại làm lửa cái gọi là hạn b ạ t vừa ra đất căn nghìn dặm phương nam thuộc h ỏ a là là xích h ỏ a bởi vì gốc tâm bị lý hành phong vị phương nam xích h ỏ a thi đế thống lĩnh bất tử nhất tộc chiều hội kết thúc đám người nao h nhao rời đi lý hành cũng lần nữa làm tại đại điện bên trong tu luyện vạn thú thiên kinh cần năng lực càng ngày càng nhiều chân tiên tu vi muốn lần nữa tiến bộ nói cần lượng lớn nguồn năng lượng mỗi một viên hạt nhỏ thức tỉnh đều là chân tiên cảnh tiên nhân toàn bộ năng lượng tổng cộng muốn cảnh mười hai vạn chín nghìn sáu trăm viên hạt nhỏ toàn bộ thức tỉnh thậm chí cần mấy vị kim tiên tu vi tiên thành lúc kia lý hành đoán chừng liền đã có thể vì kim tiên trực tiếp vượt qua huyền tiên thành tựu kim tiên ở trong đó cần năng lượng không là bình thường biện pháp là có thể giải quyết toàn bộ đại hoang thế giới mặc dù kim tiên cũng không ít nhưng là mỗi một cái đều là tại lục đại bộ tộc đại la trong lòng đều là nổi danh thiếu một cái đều sẽ nhận chú ý lúc này lý hành nếu như bại lộ tại sáu vị đại la trong mắt lời nói về sau hành động nhất định sẽ bị hạn chế đối với hậu kỳ phát triển rất bất lợi chủ yếu nhất là kim tiên tu vi thủ hạ lý hành cũng không bỏ được ca mà lúc này đây liền cần lý hành khai thác một chút thủ đoạn khác p h ú bá lý hành nhẹ dọn đối với đại điện chống trải ô q trong, trong vâng ả n vậy hạ vào lúc ban đêm trong tiệm sách liền xuất hiện tập trung cực kỳ cường đại công pháp bi tịch người đầu báo thân tiểu yêu báo lâm càng không ngừng xem lấy trong tiệm sách tin tức chỉ vì tìm kiếm được một bộ hàng đẹp giá rẻ công pháp báo lâm chỉ là một cái vừa vạn hóa hình tiểu yêu hơn nữa còn là loại kê hóa hình cũng không hoàn toàn tiểu yêu nếu như trước kia khẳng định là trốn ở sơn cốc trong rừng cây không dám ra đến mỗi ngày hấp thụ nhật nguyện tinh hoa có lẽ tiếp qua cái mấy trăm năm liền có thể hoàn toàn hóa hình may mắn là hắn sinh trưởng tại đại thương cảnh nội chủng tộc bình đẳng pháp lệnh để hắn có thể quan minh chính đại trắng t r ậ n đi t ạ i trên đường cái mà không cần lo lắng bị người săn giết vận rủi hơn nữa còn có thể tại hư thần giới bên trong hối đoái pháp quyết c ẳ n g ngộ thiên đạo chỉ là chính mình tìm khắp sơn lâm cũng đành phải đến vài cộng trăm năm linh g i thôi mà những thứ này cũng bất quá là có thể hối đoái ba trăm điểm cống hiến điểm nhưng là rẻ nhất hóa hình đan cũng、14. một r ă m điểm cống hiến điểm còn kém một trăm điểm cho nên báo lâm nghị trước hối đ o á i một bước cơ sở dẫn khí pháp quyết dạng này mặc dù không thể trực tiếp hóa hình nhưng cũng có thể để cho mình giảm bất chí ít thời gian 50 năm thuần nguyên quyết cơ sở luyện khí công pháp giá trị 350 điểm không được nhiều lắm ngưng nguyên quyết cơ sở luyện khí công pháp yêu tu công pháp giá trị 310 điểm ai còn chưa đủ à? thối thể quyết cơ sở công pháp d i à n h thể giá trị 280 điểm cái này ngược lại là có thể chỉ là cái này không phải luyện khí công pháp a mặc dù có thể tăng cường lục thân lại không phải tạm ớn giá g thần công đỉnh cấp đại đạo công pháp tiếp dẫn đại đạo quy tắc cô động c ử u phẩm nguyên thần thành tựu kim tiên bất tử đại đạo hoa、wow. lại là trực chỉ đại đạo công pháp cần điểm cống hiến ba trăm điểm thật nhiều à ấ n ba ba trăm tiểu yêu báo lâm nhìn trước mắt công pháp mở to hai mắt nhìn một bộ không dám tin biểu lộ nhất là xem đến phần sau ba trăm điểm cống hiến mấy cái này con số về sau càng là trái tim đập mạnh cái này sao có thể có phải hay không sai lầm tiểu yêu báo lâm gãi gãi to lớn đầu báo một bộ biểu tình không dám tin tưởng nhìn thấy phía dưới còn có giải thích cẩn thận nóng nhìn nhìn lại võ đạo tiền tông giá ý thần công chính là giá ý lão tổ sáng tạo đạo điện lấy tự mình người khác làm quần áo cưới chi ý là một bộ trực chỉ kim tiên vô thượng công pháp tiếp dẫn tiên địa phát tác cô động cựu phẩm nguyên thần người yêu ủy tinh quái vân vân đồng đều có thể tu luyện Chú thích, đạo điện này chính là giá ý lão tổ cố ý ném ra công pháp tu luyện về sau liền sẽ cùng giá ý lão tổ nhân quả tương liên tu luyện người nếu như vẫn lạc một thân tu vi pháp lực cảm ngộ vân vân đồng đều sẽ bị giá ý lão tổ sờ đoạt trở thành tiên đạo chất dinh dưỡng bởi vậy mới có khổ hận mỗi năm áp kim tuyến vì người khác làm quần áo cưới cảm giác tiểu yêu báo lâm xem đến phần sau giải thích trong hai mắt hiện lên một tia sợ hãi tự l ầ m b ầ m thật là khủng khiếp công pháp vậy mà có thể đem người khác tu hành căn cơ c ấ p đi mặc dù cảm thấy sợ hãi nhưng là báo lâm vẫn như cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn xem bộ này pháp quyết trong lòng bạo động bất an phía trên nói vẫn là tự thân pháp lực liền sẽ toàn bộ tuân hướng giá y lao tổ nhưng nếu như không có vẫn là đâu trong lòng mỗi người đều có may mắn tâm lý tựa như là đánh bạc thua muốn thắng hồi v ố n tiền thắng muốn thắng được càng nhiều trong lòng bọn họ đều sẽ có một ý nghĩ và n g kê tiếp ta cảm giác chính mình sẽ thắng đúng a sẽ thắng nhưng nếu như thua đâu nếu là thật bất hạnh vẫn lạc cũng không quan trọng chết còn cần cái gì pháp lực khi đó hết thể đều lấy truyền không vạn nhất vạn nhất ta sẽ không chết đâu đây chính là kim tiên tiểu yêu báo lâm trong đầu hiện lên chính mình tu thành kim tiên bộ dáng bất lão bất tử bất d i ệ t vô thượng quyền lợi lực lượng cường đại không ai dám đ a n g khi dễ chính mình trong lòng hơi động điểm cống hiến trong nháy mắt về không mà trong đầu của mình cũng xuất hiện một bức dị thường tinh diệu công pháp một bộ trực chỉ đại đạo công pháp đồng dạng hôm nay hư thần giới bên trong rất nhiều người đều thấy được bộ công pháp kia cũng có đổi bộ công pháp kia giá y thần công tựa như là sở soạn mật ong độc dược kim tiên quá mức xa xôi lực lượng cường đại mới là căn bản chỉ cần đổi giá y thần công liền có thể để cho mình thời gian ngắn mạnh lên rất nhiều người biết rất rõ ràng đây là một bộ công pháp ma đạo biết trong đó tệ nạn nhưng là vẫn như cũ nguyên ý đi tu luyện đây chính là trần trụi dương hưu biết rất rõ ràng phía trước là một c á i hố nhưng là vẫn như cũ có người nguyên ý hướng bên trong nhảy hơn nữa còn là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng bên trong nhảy phúc bá nhìn xem giá y thần công giao dịch ghi chép thật sâu thở dài một tiếng trước mắt đám người này chỉ biết là lực lượng cường đại nhưng lại quên đi người tu hành cường đại nhất đồ vật đó chính là nguyên thần chính là chết cũng có thể nguyên thần bất tử tiến tới hoặc binh giải hoặc c h u y ể n thế hoặc đoạt xá nhưng chỉ cần tu hành giá y thần công chỉ cần bỏ mình chính là nguyên thần cũng biết hóa thành cơ bản nhất pháp lực dung nhập giá y láo tổ trong cơ thể chương sáu trăm hai mươi sáu lập kế hoạch vậy hạ hiện đã t r a ra thập vạn đại sơn bên trong thế lực khác tiểu duy đứng ở dưới lầu trước mặt cung kính thanh â m thưa dạ thanh â m để cho người ta ý nghị kỳ quái ừ n nói một chút dưới lầu nằm nghiêng tại người lười trên ghế lười biếng nhẹ nói thập vạn đại sơn phía đông bắc cũng chính là chúng ta sát vách là c h a huyết hồn địa bản là ưu minh q u ỷ tổ q u ỷ khắp thành lập thực lực h á n thực lực vì huyền tiên tu vi cùng núi thây tương xứng phía nam vì sông thông thiên bị thủy tộc chiếm đoạt người mạnh nhất là có long tộc huyết mạch giao long n g ạ tâm bản thân cũng là huyền tiên tu vi thập vạn đại sơn phía tây tới gần thần châu chi địa thì là nhân tộc hồng lâu bất quá những người khác thích xưng hô b ỏ họ là ma lâu những người này chính là nhân tộc phản bội chạy chối người tu luyện ma công tuyệt tâm di tính vì tăng cường thực lực mà đi thôn vệ đồng tộc bị nhân tộc chỗ không dung mà chạy ra tại cái này thập vạn đại sơn bên trong thành lập hồng、lâu. người mạnh nhất cũng là huyền tiền tu vi lâu chủ trần mặc thập vạn đại sơn phía đông vì thụ tinh dung thụ mộ m ô địa bàn sinh tồn lấy một đám thụ yêu tinh quái là thập vạn đại sơn bên trong mạnh nhất tồn tại thụ yêu mộ mộ tu vi vì kim tiên là thập vạn đại sơn bên trong duy nhất kim tiên chỉ là thụ yêu mộ mộ yêu thích yên tĩnh không t h í c h động cho nên không có thống ngự thập vạn đại sơn về phần phía nam vì yêu tộc thương lang lãnh địa người mạnh nhất cũng là huyền tiền tu vi thương lang vương dạ bất quy bậy hạ đây chính là thập vạn đại sơn bên trong mạnh nhất ngũ p ư ơ n g thế lực thụ yêu mộ mạnh nhất sắp xếp thứ hai chính là sông thiên lúc trước thi đến núi thầy x sau đó là nhân tộc hồng lâu yêu tộc tương l a g nói xong đại điện bên trong lần nữa lâm vào trong yên lặng lý hành ngón tay không quy tắc gõ vào một bên trên lan can để đại điện chống trải bên trong không ngừng tiếng vọng Cốc tâm, nơi này là địa của ngươi, theo ý kiến của ngươi cái cốc cho đối tốt tâm, theo tương một nhất tâm thân thập tiến Tứ Tri thân thủ Tri địa, cho nên tại phía trên gặm. xem mới mở nơi này bàn ngươi, kiến ngươi nào Hành nhìn bên ngồi khinh Long vạn sơn Long Điện, nơi hắn Điện, nên hỏi. rời đi đại Hải đại là là duy Lý địa đế đã đảo đó sao ra phía ý dù về cái này ngũ phương trong thế lực thụ yêu mộ mộ thực lực mạnh mẽ nhất nhưng cũng nhất không xưng bá c h i tâm không phải toàn bộ thập vạn đại sơn sớm đã là nàng sông thông thiên vì thủy tộc địa bản mà thi tộc nhất là kỹ nước yêu tộc thương lang một mạch lang vương có tuyệt đối quyền thống trị cho nên thương lang vương bộ tộc phản phất giống như bền chắc như thép chỉ huy giống như cánh tay làm nhất là khó gặm chỉ có chùa huyết hồn cùng hồng lâu yếu tại chúng ta mà lại trong đó bộ không hợp thích hợp chúng ta mục tiêu kế tiếp lý hành không thể hoài nghi nhẹ gật đầu đối với đứng thẳng một bên tiểu duy nói tiểu duy vậy ngươi nói đâu tiểu duy trầm mặc một lát ngưng âm thanh nói ra thật ý nghĩ vừa vặn cùng thi đế tư phản Nha. lý hành nghe xong hưng thù nói vậy ngươi nói một chút hồng lâu cùng chùa huyết hồn chính như thi đến nói tới nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép tương phản càng là hắn làm theo ý mình dựa vào chúng ta thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác có thể đánh vào hồng lâu cùng chùa huyết hồn bên trong nhưng tấn công vào đi về sau nếu như không thể đem tất cả mọi người bắt lấy lời nói căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống hai phen này thế lực nhưng cái khác tam vương thế lực lại khác biệt l a n vương t h ủ yêu m ẫ m ẫ còn có giao long ba người bọn hắn hoàn toàn trưởng khống lĩnh vực của mình có uy nghiêm mô thượng chỉ cần đem hắn ba người khống chế lại liền có thể đem tam vương thế lực chậm rãi từng bước xâm chiếm mà không giống hồng lâu cùng chỗ hết hồn sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào vũng bùn bên trong cuối cùng còn cần phân ra số lớn lính đến chấn áp mà chúng ta bây giờ cần chính là chậm rãi phát triển mà không phải lâm vào vũng bùn không thể tự c ả n m chế lý hành ngồi ngay ngắn h o à n g tọa phía trên nhắm mắt suy nghĩ hai cái phương án cả hai đều có ưu k huyết một phe là lấy yếu c ô n g mạnh nhưng chỉ cần thành công liền có thể ngồi mát ăn b ắ t vàng một phương khác thì là lấy cường công yếu nhưng là sau khi thành công cần nhiều thời gian hơn đến xử lý kết thúc sự tình nếu như là lúc trước lý hành lời nói nhất định sẽ ổn thỏa phát triển liền xem như thời gian giải điểm cũng không quan trọng chỉ cần an toàn nhưng là hiện tại lý hành có khổn tiên thẳng cái này đại sắc khí không sợ sau một lát lý hành mở hai mắt ra ánh mắt lanh quang lóe lên nói cốc tâm ngươi nhưng có biện pháp gì chính diện tiếp xúc đến dung thụ m ẫ m ẫ lý hành nói ra câu này thời điểm đám người chấp nhận đã minh bạch đến lý hành là tán thành tiểu duy phương án mặc dù không hiểu nhất quán ổn thỏa bệ hạ vì sao muốn áp dụng như thế mạo hiểm phương án nhưng là làm thần tử sẽ không chất vấn bệ hạ quyết định thi đế cốc tâm cũng không có cái gì dị dạng tiến lên một bước nói ra tiếp qua ba tháng chính là thụ yêu mộ mỗ vạn t u ế sinh nhật cho đến lúc đó núi khô vinh liền sẽ mở rộng sân môn thế lực khắp nơi sẽ tiến đến chúc thọ ba tháng sau lý hành ánh mắt tinh quang lóe lên tự lẩm bẩm chúng ta có thời gian chuyên lệnh xuống toàn lực chuẩn bị chiến đấu thời khắc chuẩn bị là đám người lĩnh mệnh tiến đến thối lui triều hội dưới tay trước mọi người đi c h ỉ n h hợp quân đội vì sau ba tháng chiến tranh làm chuẩn bị đi ra đại điện tiểu duy khinh thân đi hướng thi đế dáng người giống như liễu rủ trong gió một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra mị h o ặ khí tức cùng vừa vặn trong đại điện thánh khiết hoàn toàn tư phản đây là tựa như là một viên chín mỏng c làm cho người thi a n ướt. đế cốc chút thi lệ nói, vừa vặn vừa nhiều đừng tâm khoát tay háo một mặt ý cười nói ra tiểu duy cô nương quá lo lắng bổn quân mới nhập yêu đình không lâu đối với yêu đình phương thức chiến đấu không hiểu nhiều lắm vẫn luôn là lấy di vãng lý niệm đến đối đại sự tình kém chút lầm bệ hạ đại sự tiểu duy cô nương có thể đưa ra như thế phương án bổn quân cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu như thế nào lại trách tội tiểu duy cẩn thận nhìn xem thi đế cốc tâm hai mắt biết cũng không phải là k h á c h khí mà là thật không có so đo trong lòng âm thầm thở dài một hơi cốc tâm thế nhưng là bệ hạ thân phong phương nam xích h ỏ a thi đế nếu là thật ác hắn lời nói tuy nói chính mình cũng không sợ nhưng cũng là không ổn sự t ì n h thi đế rộng lượng không biết thi đế nhưng có thời gian thiếp thân muốn mời thi đế s a y tây hồ nhấm nháp rượu ngon tiểu duy hai mắt hoa đào tràn lan thưa dạ nói nhìn thấy tiểu duy như thế mị thái chính là thân là huyền tiên cốc tâm cũng là tâm thần thất sắc tựa như nếu như không đáp ứng liền sẽ sinh ra bao lớn tội ác và thốt lên t u t sau đó kịp phản ứng về sau mặt cười khổ nhìn x Tiểu Duy chương ô mị sáu trăm hai mươi bảy tây dù hàng ma lý hành nhìn xem đại điện chống trải trong đầu không ngừng tự hỏi về sau con đường đi vào thế giới này lý hành muốn lấy được nhất chính là thành tựu đại la phương pháp mặc dù vạn thú thiên kinh trên lý luận không có bất kỳ cái gì bình cảnh chỉ cần có thể lượng sung túc liền có thể vô hạn tiến hóa sung dưới bất quá lý hành mặc dù biết đúng là như thế nhưng cũng chỉ là gia tăng lực lượng thôi hắn có thể để lý hành không ngừng cường đại sung dưới nhưng là ở trên cảnh giới vẫn như cũ chỉ là kim tiên tu vi vĩnh viễn không có khả năng thành t i ể u đại la đại la thần tiên đánh vỡ dòng sông vận mệnh đem quá khứ tương lai hiện tại ba thân hòa làm một thể chiếu rõ bản thân lượng kiếp không thêm thân đánh vỡ hư không cực hạn từ đây tiêu dao thế gian sẽ không còn có cái gì kết nạn chỉ cần không đi trêu chọc lượng kiếp thánh nhân liền vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện chính là thánh nhân cũng biết hào hào chiêu đãi Tu luyện vạn thú thiên kinh có lẽ trải qua ước vạn năm tích lũy lý hành tại lực phá hoại bên trên khả năng đi đến đại la thậm chí cảnh giới của thánh nhân nhưng cũng chỉ là tại lực phá hoại bên trên thật tình không biết đại la cảnh giới càng nhiều hơn chính là thể hiện tại sức sáng tạo bên trên không có lượng kiếp gia thân chỉ cần bọn hắn không tìm đường chết sẽ không phải chết nhưng là lý hành lại khác biệt làm vũ trụ lượng kiếp tiến đến thời điểm có lẽ điểm điểm kiếp khí liền sẽ để lý hành lâm vào từ địa thậm chí vĩnh viễn không siêu sinh điểm ấy là lý hành tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy lý hành trong hai mắt hiện lên vẻ kiên định nói nhất định phải tìm tới thành tựu đại la phương pháp p h ú bá tại Bệ Hạ. phong tỏa hoàng cung không có lệnh của ta đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến đối ngoại tuyên bố ta muốn b ấ quan tất cả mọi chuyện các ngươi toàn quyền xử lý vâng b ậ y hạ không biết ngài muốn cái gì thời điểm xuất quan sau ba tháng vâng b ậ y hạ quang ảnh lóe lên toàn bộ đại điện lâm vào hát cám bên trong lý hành tính t ỏ a một lát thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa sư phó ta lúc nào mới có thể trở thành chân chính khu ma nhân a một người tóc hai rối bù nam tử mặc trên người áo cà s a một mặt xoắn suýt nhìn trước mắt ngay tại gặm đùi gà mập hòa thượng hỏi huyền trang a nhanh nhanh chỉ cần ngươi nhớ kỹ chúng ta khu ma nhân lý niệm liền nhất định sẽ trở thành khu ma nhân cũng sẽ là chúng ta đại thừa phật giáo đệ tử kiệt xuất nhất mập hòa thượng nhìn xem trong tay đùi gà miệng đầy chảy mỡ lớn tiếng nói nếu là một vị cao tăng nói như vậy còn có thể để cho người ta tin tưởng nhưng là một cái g ặ m đùi gà còn nhìn lén ven đường tiểu tức phụ hòa thượng nói như vậy luôn cảm giác họa phong không đúng chính là huyền trang cũng là một bộ n h ấ t cả chứng biểu lộ nhìn xem sư phụ của mình đến cho ngươi bản này đồ vật ngươi liền có thể tiến hơn một bước nói xong từ trong ngực móc ra một bản cũ nát thư tịch đưa cho huyền trang huyền trang một mặt ngạc nhiên tiếp nhận thư tịch cẩn thận nhìn lại chỉ thấy trên đó viết năm chữ to nhạc thiếu nhi ba trăm thủ huyền trang m ị mắt một trận nảy lên im lặng nhìn xem sư phụ của mình một bộ nhức cả chứng biểu lộ nói sư phó ngươi xác định đây là khu ma đại điển mập hòa thượng nhìn thẳng vào một chút huyền trang lắc đầu nói ra một đao giết cũng không phải là khu ma chân chính đạo lý ngươi muốn nhớ kỹ chúng ta khu ma lý niệm ma vì sao lại trở thành ma là người tâm bị ma căn ư ớ t chúng ta muốn trừ hết bọn hắn ma tính lưu lại bọn hắn thiện tâm nhạc thiếu nhi ba trăm thủ chính là muốn tỉnh lại người chân thiện mỹ bóp chết trong lòng người ma sư phó ta huyền trang còn muốn nói gì nữa đột nhiên tại đường đi góc rẽ chạy đến một cái cầm trong tay x à o phơi đồ bác gái một mặt nộ khí hướng phía mập hòa thượng chạy tới trong miệng giận dữ hét đáng chết hòa thượng dám trộm lao nương c à i y ế m nhìn ta đánh không chết ngươi mập hòa thượng tại bác gái xuất hiện trong nháy mắt toàn thân r u lên thấp giọng nhanh chóng đối với huyền trang nói ra huyền trang vi sư đi trước một bước chỗ này ca ba trăm thủ ngươi chậm rãi l i n h mộ vi sư đi nói xong cơ to mọng thân thể hướng phía bác gái phương hướng ngược nhau chạy tới chỉ để lại trên đường cái một chuỗi dài tiếng chửi cùng trận mắt hốc mồm lưu tại trong gió mã tiểu linh một bộ không dám tin bộ dáng nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh lý hành cười lắc đầu nói ra cái này cũng không phải là như lai phật tổ hắn chỉ là như lai tại thế gian một bộ hóa thân thôi lúc trước xem phim thời điểm lý hành liền đã từng hoài nghi tới cái này mập hòa thượng chính là như lai phật tổ hóa thân dù sao hòa thượng này mặc dù tại trong phim ảnh phần diễn không nhiều nhưng lại toàn t r í toàn năng thôi động toàn bộ kịch bản tiến hành coi là thật lúc đến nơi này nhìn thấy hắn thời điểm lý hành hoàn toàn xác định dù sao cái tia mập hòa thượng trong cơ thể ngủ say nguyên thần thoáng như đại nhật l o á mắt vậy hắn đi mã tiểu linh chỉ và huyền trang nói ra chúng ta nên làm như thế nào đuổi theo hắn phương thế giới này chính là tây du hàng ma thiên thế giới ba tháng thời gian bế quan còn có cái gì địa phương có thể cùng h u y ệ n giới so sánh đâu không chỉ có thể có càng nhiều thời gian tu hành hơn nữa còn có thể bổ sung một chút vạn thú viên lý hành đến thời gian cũng là huyền trang tiến về làng trài nhỏ lần thứ nhất khu ma thời điểm đây cũng là vận mệnh bắt đầu địa phương đi vào phương thế giới này lý hành cũng chỉ mang theo mã tiểu linh một người không có cách muốn nói khu ma lời nói cũng chỉ có mã tiểu linh một người thích hợp nhất cái khác đều là tu tiến giả mặc dù đều rất lợi hại nhưng chuyên nghiệp không nhọn gậy a phía trước vị tiểu c á kia chờ một chút lý hành xa xa đối với hành tàu ở phía trước huyền trang cao g i ọ n g hô huyền trang nghe được thanh â m sau quay đầu nhìn một chút chính mình b ộ t phía xác nhận xung quanh không nhân tài nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lý hành hai người nghi ngờ chỉ mình nói các ngươi là đang gửi gọi ta sao m ã t i ể u linh liếc qua huyền trang nói chung quanh nơi này còn có người khác sao huyền trang thật t h ả gãi đầu một cái nói hắc hắc hoàn toàn chính xác chỉ có một mình ta m ã t i ể u linh vẫn là không muốn tin tưởng trước mắt cái này truyền thuyết đường huyền trang nói khẽ với lý hành nhẹ giọng hỏi vậy sư minh cái này thật là huyền trang pháp sư lý hành cũng không trả lời tiến lên một bước đối với huyền trang ôm quyền hành l ễ nói gặp qua pháp sư huyền trang tranh thủ thời gian k h o á t tay một mặt kinh hoàng trốn đến một bên nói không không ta không phải pháp sư ta chỉ là một cái hòa thượng tôi h đảm đương không nổi pháp sư danh sưng ơ vì sao đảm đương không nổi ta tận mắt thấy sư phó ngươi bóc khu ma t h i ế h m ờ i sư phó chuyến này chẳng lẽ không phải khứ t r ữ yêu lý hành khẽ cười nói vâng tiểu tăng đích thật là khứ t r ữ yêu chỉ là tiểu tăng huyền trang trên mặt có chút xoắn s u ý nói lý hành lối ra ngắt lời nói vậy lên đúng chỉ cần là khứ chữ yêu chính là pháp sư không bằng chúng ta kết bạn mà đi Ta s chương u y n n h hai mỗi g ờ i c sáu trăm hai mươi tám đông hải làng trài nhỏ lý hành một mặt ý cười nhìn xem hai người bất quá cũng không oán huyền trang không được mã tiểu linh là khu ma nhân thật sự là mã tiểu linh trang phục có chút quá mức vượt mức quy định một thân mang tính tiêu chí váy ngắn lóe mù mắt người đôi chân dài cái này trang phục chính là tại thế kỷ hai mươi mốt giới hiện đại cũng biết hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt thú chi tại cái này phong kiến cổ đại hoàng triều làm sao mã tiểu linh còn không muốn đổi nhìn cái gì vậy chưa thấy qua cặp đùi đẹp a mã tiểu linh nổi giận gầm lên một tiếng nói tiểu tăng không thấy cái gì không thấy trong mắt đều nhanh trận lồi ra của ta chân có phải hay không rất trắng a không có, không có. các ngươi người xuất ra không phải không đánh lửa dối sao chân của ta không trắng sao mã tiểu linh theo đổi không bỏ nói Còn nói ngươi không thấy, ngươi cái ò n n n gọi ư là làng trai nhỏ là xây dựng ở đông hải cửa sông chỗ một cái thôn xóm nho nhỏ nơi này sinh hoạt người lấy đánh cá mà sống phong úc cũng là thành lập đạo trên mặt nước vài ngày trước trong nước xuất hiện ngư yêu đem bên trong một cái thôn dân cho nước ăn lúc này mới t r e o đến thôn dân hoàng sợ dù n g tiền mời đến khu ma nhân dự định đem ngư yêu thu làm lý hành ba người đạt tới thời điểm trong phim ảnh cái tiêu bốn cái gạt người đạo sĩ đã sớm đã tới chỗ này đi lừa gạt dẫn đầu đạo sĩ lái một chiếc thuyền nhỏ ở trên mặt nước cầm trong tay kiếm gỗ đạo miệng n i ệ m không biết tên chú ngữ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc giống như tại gặp phải nhiều đến nguy hiểm tại trên bờ có khác ba cái tiểu đạo sĩ tại hương hỏa đến trước c án chọn đại thần lý công tử bọn hắn đây là tại làm gì trần huyền trang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nhảy nhóc nhóc các đạo sĩ hỏi mã tiểu linh một mặt c h á n ghét nhìn xem bọn này đạo sĩ tức giận nói ra còn có thể làm gì một đám giả đạo sĩ đang gạt tiền thôi h ừ đạo môn chúng ta danh dự đều là bị bọn này giả đạo sĩ cho bại phôi ngươi ngươi nói là bọn hắn là giả đạo sĩ nói cách khác bọn hắn sẽ không bắt yêu huyền trang trận to mắt nhìn mã tiểu linh nói mã tiểu linh tức giận nhìn t h o á n g qua huyền trang nói không phải ngươi cho rằng đâu không được không thể để cho bọn hắn tốt như vậy qua nói xong tâm niệm vừa động từ trong nhận chứa đổ xuất ra một viên màu xanh lam phủ tay phải thành kiếm chỉ kẹp lấy phụ chú trong niệm tự lầm bầm long thần xác lệnh thủy thần âm cơ tá pháp đi màu xanh lam phủ chú hóa thành cùng nhau lưu quang không vào nước bên trong chỉ thấy lúc đầu yên lặng mặt nước đông nhiên xuất hiện cùng nhau gợn sóng vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian nhất đạo vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trong nước đứng thẳng ở trên thuyền nhỏ giả đạo sĩ không ngừng lay động trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi và ảnh a a cứu mạng a ta không phải bơi lội giả đạo sĩ vẫn là rơi xuống trong nước mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ ở trong nước dãy ruộa đối với trên bờ đệ tử lớn tiếng la lên cứu mạng trên bờ thôn dân nhanh chóng một bên tìm tới dây thừng về sau tựa như là nhìn thấy cây có cứu mạng thật chặt bắt lấy vốn cho rằng như thế liền có thể đảo thoát nguy hiểm nhưng là sau một khắc lại phát hiện trong nước gợn sóng càng thêm kịch liệt vẹn vẹn chỉ là cửa sông dòng sông lúc này lại nhấc lên sóng lớn một cái bọt nước đem giả đạo sĩ đập thất điên bắt đảo hoa mắt vắng đầu trong tay dây thừng cũng b u n g l ỏ n g ra cả người ngâm ở trong nước lung tung dãy ruộng huyền trang có chút không đành lòng nhìn xem trong nước giả đạo sĩ quay đầu đối với mã tiểu linh nói ra mã cô nương đạo sĩ kia mặc dù đi lừa gạt nhưng tội không đáng chết còn xin buông tha đạo sĩ kia mã tiểu linh chừng mắt liếc huyền trang nói ngươi biết cái gì chuyện này đạo sĩ đến đây lừa gạt tiền lừa gạt x thôn dân nếu là nghe theo hắn về sau lần nữa xuống nước gặp được yêu quái gặp nạn làm sao bây giờ ngươi nói lúc kia tội ác nên đoán ai cái này huyền trang cũng là lòng có thương hại nhưng là bị mã tiểu linh một lời nói đ ỉ n h không biết nên nói như thế nào đúng a lúc kia nếu là thôn dân tái xuất sự tình nên đoán ai trên bờ thôn dân cùng giả đạo sĩ đệ tử lo lắng nhìn xem trong nước giả đạo sĩ dây thừng gỗ nổi không muốn mạng hướng xuống ném nhưng là làm sao trong nước vòng xoáy thực sự quá mức lớn căn bản là không có cách cứu ra giả đạo sĩ làm sao bây giờ a có phải hay không yêu quái kia lại tới đúng a không phải nước này bên trong tại sao có thể có lớn như thế vòng xoay a t h ô n dân cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem trong nước giả đạo sĩ dù sao cái này trước mắt dòng nước thực sự quá mức quỷ dị giống như chuyên môn cùng đạo sĩ kia có thủ đúng lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng xinh đẹp giọng nữ nói long thần xác lệnh thủy thần âm cơ tá pháp đi cùng nhau lưu quang hiện lên trực tiếp đem còn tại dây r ù a giả đạo sĩ dưới thân dòng nước lôi c u ố n lấy hắn hướng phía trên bờ bay tới b à n h một tiếng vang trầm ra giả đạo sĩ hung hăng đập tại trên ván gỗ sau đó chính là không muốn m ạ n nôn mửa âm thanh giả đạo sĩ g h vào trên ván gỗ trắng trợn n thỉnh thoảng lại sẽ còn phun ra một hai con cá con tôm nhỏ làng t r à i nhỏ thôn dân nghe được thanh â m về sau tranh thủ thời gian nhìn về phía lý hành b ọ n người một cái lôi thôi tố y nam tử một cái quần áo hoa lệ quý khí công tử một cái khác thì là để tất cả nam nhân cũng vì đó ghé mắt quần áo hở hang nữ tử ba người tổ hợp để đám người theo bản năng cảm giác kém một bậc chắc chắn cái k i a khí chất trên người cùng mọi người không hợp nhau đám người rất tự giác tránh ra một con đường cùng ba người nhất là mã tiểu linh càng làm cho đám người ánh mắt đã lửa nóng lại sợ hãi vừa vặn cái k i a cùng nhau pháp thuật lưu quang rất rõ ràng chính là nữ t ử trước mắt thi t r i ể n ra một cái người có pháp thuật hoàn toàn chính xác để đám người lại kính vừa sợ t h ô n trưởng ăn mặc lão giả đi đến ba người phía trước có chút cứng ngắc mà mất tự nhiên thi cái lê nói lão hủ là làng trài nhỏ t h ô n trưởng không biết ba vị l à trần huyền trang tiến lên một bước đánh một cái phật hiệu nói tại hạ là chưa quy y đại thừa phật môn đệ tử trần huyền trang hai vị này là bằng hữu của ta chúng ta đều là hàng yêu trừ mà khu ma nhân khu ma nhân chúng ta đã tìm tới khu ma nhân t h ô n trưởng cổ quái nhìn thoáng qua lý hành ba người nói muốn ăn đòn khu ma nhân rồi、ừ. chỉ bằng cái này giả đạo sĩ mã tiểu linh h ừ l ạ n h một tiếng chỉ vào còn tại nôn cá con giả đạo sĩ nói sắc mặt tái nhuận giả đạo sĩ tại đệ tử nâng đỡ hư n h ư ợ c chỉ vào mã tiểu linh tức giận nói ra n g ư ơ i n g ư ơ i nhất định là n g ư ơ i động tay động chân đúng hay không là n g ư ơ i hại ta rơi trong nước chính là không phải mã tiểu linh khinh thường h ừ l ạ n h một tiếng nói không sai chính là bản tiểu thư thì thế nào chính là các ngươi những bại hoại này khắp nơi bại hoại ta đạo môn thanh danh khắp nơi lừa gạt tiền n g u tài sát hại tính mệnh ngươi ngươi nói vậy chúng ta chính là chân chính khu ma nhân chỗ nào lừa gạt tiền ngươi không nên ngậm máu p h ư n người ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trường ta gạt tiền. chút chút trong tiểu một tiếng, mắt mật ta thả thuật thứ một chút. ra, ngươi Ngươi, ngươi Ngươi người. cười ngươi nói bậy, chúng ta chính là chân chính khu ma nhân, chỗ nào cả ngươi không nên ngầm máu phu người. Có chút dung động dung động đứng lên giả đạo sĩ có chút ngoài mạnh trong nói. Nha! Mã linh vũ mị cười một tiếng, ánh mắt hơi mật nhẹ giọng nói ra, chân chính nhân, Nói giả hơi cái yêu. bậy, yếu vậy khu máu phu khu Có có chỗ cho pháp ma lửa ma là Mã mị đạo sĩ vũ nhìn thấy mã tiểu linh trong tay phụ triện giả đạo sĩ một đoàn người ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi theo bản năng lui về phía sau một bước trong miệng hô người người người người còn nói không phải n g ư ơ i vừa vặn chính là n g ư ơ i trọc ghẹo ta mã tiểu linh cố ý dùng làm giận giọng nói n g u y ê n lai、like、ngươi nói vừa vặn a thật xin lỗi a ta không phải cố ý h ắ c h ắ c ta là cố ý làm sao nhỏ ngươi có thể làm gì được ta giả đạo sĩ còn muốn nói gì nữa mã tiểu linh một mặt không kiên nhận chi s ắ c nói thừa dịp ta không có nổi giận lúc trước tranh thủ thời gian cút cho ta nói xong trong tay phụ triện quan mang căng thắng p h ẳ n phất sau một khắc liền muốn buộc phát ra cường đại pháp thuật thấy cảnh này giả đạo sĩ mấy người sắc mặt càng thêm tái nhuận ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi càng thêm nồng hậu dày đặc có chút không cam lòng nhìn thoáng qua thôn trưởng một bên bưng ngân l ư ợ n g một cái thôn dần bất quá cuối cùng vẫn là sợ h ã i vợt ư trên dục vọng từng cái cuốn q u y ế t hướng phía ngoài thôn chạy tới nhìn xem bốn người bóng lưng m ã tiểu linh tán đi trong tay phủ triện khinh thường nói ra một đám sợ hàn g chỉ là một cái chiếu sáng phủ liền đem bọn hắn hụ chạy lý hành ở một bên bất ê n b đắc di cười cười cũng không nói cái gì chỉ cần không ảnh hưởng đại sự lý hành sẽ không đi yêu cầu bọn hắn cái gì dù sao mặc dù đều là vạn thú viên một viên một mực tại bên cạnh thôn trưởng có tiểu nhân vật đặc l ư u k h ô khéo mặc dù bởi vì yêu quái tập kích mà có chút biến thành kinh hoàng nhưng là từ vừa vặn kịch bản còn có thể thấy rõ ràng một ít chuyện tỉ như bị cái này quần áo hở hang nữ t ử dọa chạy là một đám giả khu ma nhân trước mắt cái này mặc dù không biết có phải hay không là thật nhưng là bọn họ đích xác biết pháp thuật biết pháp thuật liền đại biểu có thể b ắ t yêu điểm ấy như vậy đủ rồi lão hù gặp qua ba vị khu ma nhân vừa vặn đa tạ ba vị không phải chúng ta làng trải nhỏ nhất định sẽ bị ba cái kia giả đạo sĩ lừa gạt lựa tiền không muốn liền liền sợ yêu quái không có đổi đi đến lúc đó chúng ta ra biện thời điểm lần nữa xảy ra chuyện A. thôn trưởng đối với ba người một bộ móc tim móc phổi cảm kích nói huyền trang mau tới trước một bước đỡ d ậ y thôn trưởng ấm giọng nói ra thôn trưởng không cần như thế chúng ta tới này chính là vì bắt yêu mà đến đến lúc đó nhất định còn nhỏ làng trài một cái thanh minh đa tạ ba vị đa tạ ba vị mã tiểu linh một bộ ghen ghét biểu lộ nhìn xem huyền trang biểu diễn nói thử người tốt đều để h ắ n làm bất quá khi nhìn đến một bên ngân lượng về sau ánh mắt bên trong đều là tinh quang trong hai mắt đều là nhân dân tệ ký hiệu mê tiền thuộc tính lần nữa phát tác lý hành bây giờ còn có thể nghĩ đến mã tiểu linh một câu kinh điển lời nói không muốn cùng ta đàm tình cảm cùng ta đàm tiền Còn xin ba vị bắt yêu a t h ô n trưởng lần nữa đối với ba người đi lễ nói lý hành quét mắt một chút mặt nước nơi xa một cỗ nhàn nhạt, nhạt yêu khí chuyển đến xuyên thấu qua mặt sông lý hành nhìn thấy cái kia ngư quái đã từ dưới biển sâu chạy đến nửa cá nửa thú bộ dáng cho người ta dị thường giữ t ậ n cảm giác v ờ n quanh quanh thân đoán hận cùng bất bình chi k h í càng làm cho lòng người hoảng sợ hắn tới lý hành nhẹ nói theo sát lý hành về sau mã tiểu linh cũng cảm giác được ngư quái xuất hiện trên mặt lộ r a ngưng trọng biểu lộ đối với một bên thôn dân quát lớn ngư yêu tới tất cả mọi người lui ra phía sau chỗ đi nghe được mã tiểu linh lợi vừa mới còn tụ tập cùng một chỗ thôn dân lăn một vòng trượt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại khắp nơi trong gió sốc xếp huyền trang lại nói những thôn dân này vừa v ẫ n còn tại cùng huyền trang tố khổ làm sao trong nháy mắt toàn bộ biến mất đây cũng q u á không chính cống đi hòa thượng ngươi cũng trốn đi nơi này không có ngươi sự tỉnh mã tiểu linh nói khẽ với huyền trang nói ta cũng là khu ma nhân ta cũng có thể bắt yêu huyền trang một mặt trang trọng đối với mã tiểu linh nói mã tiểu linh khinh thường liếc qua huyền trang nói ngươi thôi đi bắp thị toàn thân nông rộng không có chút nào pháp lực chân nguyên vận sóng điện hình phạm nhân một cái Huyền trang phản bác ta mặc dù không có pháp lực bất quá ta trong lòng có đại ái ta phải dùng yêu đến c ả n hóa yêu quái mà lại ta chỗ này còn có một bản khu ma đại điện không sợ hết thể yêu ma quỷ quái mắt thấy n g ư yêu liền một tới mã tiểu linh cũng lời cùng hắn cãi cọ tùy ý khoắt tay nào nói tùy ngươi chết không nên n á i ta xoay người nhìn về phía đã hiện có nhàn nhạt gợn sóng mặt nước đối với một bên lý hành nói ra sư huynh con tiểu yêu này lại không được p h í tay giao cho sư muội ngài ở một bên vì sư muội lược trận liền tốt lý hành không thể phủ nhận cười cười nói khẽ được tay phải bãi xuống một thanh màu bạc trắng tinh xảo phù kiếm xuất hiện trong tay hai chân một trận mã tiểu linh chạy như bay vọt hướng trên mặt nước thuyền nhỏ q u ê n thân chính khí lang n h i ê n long khí hoảng sợ khu ma long tộc mã ra một thân chiến lược chủ yếu đến từ hai cái phương diện một cái là tự thân tu vi một cái khác thì là thủ hộ thần long khi tiến vào vạn thú viên về sau có chính thống công pháp cùng số lớn năng dược linh thạch tài nguyên trèo trống mã tiểu linh tu vi thành thẳng tắp lên cao chỉ thiếu chút nữa liền sẽ vượt qua một bước cuối cùng độ kiếp phi thăng vũ hóa thành tiên về phần thủ hộ thần long bản thân huyết thống cao quý t r ư ớ mọi người ở đây coi là không có cái gì thời điểm yên lặng mặt nước đột nhiên nhảy ra một con xấu xí đầu lâu nửa cá nửa thú con mặt to lớn con mắt thật dài sợi dâu miệng to như chậu máu cùng cái kia miệng lớn bên trong cao thấp không đều răng lên đều để cho người ta cảm thấy sợ hãi mã tiểu linh không thấy bối rối khoe miệng nổi lên cười lạnh một tiếng nói chờ ngươi đã lâu long thần s ắ c lệnh hỏa thần trúc dung tá pháp lên trong tay chân nguyên phun trào tại phủ trên thân kiếm kích hoạt trong đó đã sớm bị khắc h ỏ a trúc dung h ỏ a phủ cùng nhau ngọn lửa màu đỏ sầm tại phủ trên thân kiếm chống g ô n g dâng lên ngọn lửa nóng bỏng để xung quanh nước sông dâng lên nhàn nhạt hơi nước chính là nơi xa trốn thôn dân cũng cảm giác được một cô nóng bỏng h ỏ a khí chạm chống g ô n g mà không cách nào mượn lực ngư yêu khi nhìn đến cái kia nóng bỏng lửa kiếm thời điểm đã là trong lòng kinh hãi thân thể chống g ô n g vạn mẹo tránh khỏi cái này chạm tại đầu lâu phía trên q u chương sáu trăm ba mươi chiến ngư yêu giống ngư yêu nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt tìm cái kia tràn ngập vẻ oán hận nhìn xem dương dương đắc y mã tiểu linh một chút lập tức chìm vào đáy nước con cá này yêu tại trong phim ảnh liền đề cập qua lai lịch của hắn vốn là bởi vì vô tội mà chết người oán nghiệm biến thành tuy là hóa mà vì yêu nhưng lại vẫn như cũ có được trí tuệ của nhân loại nhìn thấy chuyện không thể làm không có cơ cầu mà là trốn ở trong nước tùy thời mà động mã tiểu linh hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước thần tình nghiêm túc tra xét bốn phía mặt nước về phần lý hành lắc đầu cười cười con cá này yêu có thể nói là toàn bộ tây du hàng ma trong phim ảnh thực lực yếu nhất yêu quái cũng chính là đối phó phạm nhân vẫn được nếu như không phải bản thân liền là thủy yêu mà lại trốn ở trong nước không ra không phải sớm đã bị mã tiểu linh chặt bất quá cả hai thực lực chênh lệch quá lớn mã tiểu linh cũng chính là phiền t o i một chút sẽ không xảy ra chuyện nghĩ tới đây lý hành đưa tay đem một bên một cái ghế trúc kéo qua túi người ngồi xuống lẳng lặng thưởng thức cái này hàng yêu chiến đấu h i u một tiếng thanh thúy vạch nước â m thanh truyền đến chỉ thấy tại mã tiểu linh sau lưng mặt nước một đầu dầu mỡ dài nhỏ hình xúc tu từ bỗng nhiên bắn ra xúc tu xẹt qua không trung phát ra trận trận tiếng xé gió hướng phía mã tiểu linh chân phải mắt cá chân đâm tới lúc đầu trong yên lặng mã tiểu linh khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười r ê u cợt lạnh giọng nói ra chờ ngươi rất lâu thân ảnh trong nháy mắt c h ấ động đằng không mà lên tránh thoắt bắn ra xúc tu đồng thời thân thể trên không trùng giống như mạnh mẽ ly miêu quanh suy cùng nhau hỏa diễm hiện lên từ p h ù trên thân kiếm phát ra một đạo bán n g u y ệ t hình hỏa diễm kiếm khí hướng phía hướng phía xúc tu chém tới một trận thịt nướng mùi khét lẹt chuyển đến thật dài xúc tu bị chém thành hai nửa rơi xuống tại trên thuyền nhỏ mà ở trong nước ngư yêu phát ra một tiếng chầm muộn tiếng gào đau đớn lần nữa chui vào đáy nước phía dưới huyền trang nhìn xem lần nữa rằng có tình hình chiến đấu nhữ mày nhẹ chân đi đến lười biếng lý hành trước người có chút nghi ngờ hỏi mẹt l ì n công tử mã cô nương có chút lực có không thua nếu không ngài đi giúp nàng một chút lý hành tùy khuất tay nào thuyền trang mặc dù lo lắng nhưng cũng biết lý hành sẽ không ngồi nhìn mặc kệ bỏ xuống trong lòng nghi hoặc lần nữa đứng ở một bên quan sát lúc này đứng tại trên thuyền mã tiểu linh cũng có chút không kiên nhẫn được nữa con cá này yêu mỗi lần thụ thương đều sẽ chui vào đ á y nước khi dễ chính mình hạ không được nước dạng này chính là đánh tới trời tối cũng bắt không được nó lúc đầu cũng là thực lực không kém bao nhiêu còn chưa tính nhưng là hiện tại sau khi giao thủ đã thấy con cá này yêu vẹn vẹn chỉ là luyện khí ngưng thần cảnh giới khó khăn lắm hóa hình mà thôi chính mình đường đ ư ờ n g một cái hợp đạo cảnh đại cao thủ vậy mà không giải quyết được nó、Nói、ra chính mình cũng không có ý tứ cái này nếu như bị hướng tiên hữu cái kia thối cương thi biết nhất định sẽ c ư ờ i n h ạ o mình ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định xuê tay phải ra màu vàng phụ triện xuất hiện nhìn xem trong tay phụ triện mã tiểu linh trên mặt hiện v ẻ nhức n ố i trong miệng nhỏ giọng nói ra xong lần này khẳng định phải lỗ vốn tấm b ừ a này thế nhưng là ta bỏ ra dòng d ã hơn một trăm khối linh thạch để phụ linh tông đ ằ m g kia chết móc chế tác ai trong miệng mặc dù t ạ i đau lòng nhưng động tác trên tay nhưng không có chút nào dừng lại trong cơ thể pháp lực tràn vào phụ triện bên trong kích hoạt phu văn long thần sắt lệnh thủy thần âm cơ tá pháp thủy long quyền xá phụ triện rơi vào trong nước Đồng theo i viên ê n phương nước biển lắc lư cùng nhau to lớn thủy long quyển từ mặt nước đông nhiên hướng phía bầu trời tuân ra trong biển sinh linh tại đạo này thủy long quyển lực hút dưới không ngừng mà bị lôi kéo mà đến đại lượng tôn ca cuốn vào thủy long quân bên trong toàn b ộ làng t tiếng vật nặng t rơi xuống đất âm thanh ngư yêu hóa thành cánh quạt hướng phía trên bờ bay tới và ảnh một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh ngư yêu đi. hóa thành cánh quạt hướng phía trên bờ bay tới thật ó à nhỏ một t r nhìn thấy ngư yêu đã bị thu phục trốn ở trong phòng thôn dân lúc này mới ra đem ngư yêu bao bọc vây quanh khí thế hùng hồ chính là toàn bộ yêu quái chính là hắn giết trường sinh phụ thân đúng chính là hắn đánh chết hắn đánh chết hắn đánh chết hắn đánh chết hắn thôn dân tìm được cuối cùng phương pháp giải quyết vây quanh ngư yêu trong miệng gầm thét đánh chết hắn lúc này rốt cuộc tìm được chính mình tồn tại c ả m huyền trang chen qua đám người lớn tiếng nói ra nhường một chút nhường một chút mọi người nghe ta nói giao cho ta xử lý ta là chuyên nghiệp khu ma nhân có được hay không trong lòng có đoán huyền trang xem như lý hành một đoàn người đồng đội khi nhìn đến mã tiểu linh cường đại như thế mọi người cũng không dám đúng đúng huyền trang có bất kính cưỡng chế đi sát ý trong lòng nhìn xem huyền trang phải làm như thế nào chỉ thấy huyền trang từ phía sau ba khỏa bên trong lấy ra một khối một mét gặp rộng tràn đầy miếng và khăn chải bàn trải tại mặt đất sau đó k h a n h chân ngồi、xuống. từ bao khỏa bên trong lần nữa lấy ra một đống lớn vật phẩm ống trúc hồ lô ti chống lúc lắc mo phật tổ chân d u n g sau đó ngồi tại ngư yêu đối diện một mặt nhu tình nhìn xem ngư yêu thấy cảnh này lý hành kém chút cười ra tiếng không sai đây chính là trong phim ảnh nhất là kinh đ i ể n một màn huyền trang hàng yêu trừ ma một màn sau đó huyền trang một mặt trịnh trọng từ bao khỏa bên trong hai tay cung kính lấy ra kiện vật phẩm cuối cùng đặt hai đầu gối của mình phía trên chỉ thấy trên đó viết nhạc thiếu nhi ba trăm thủ cái này nằm cái đại lại chữ tay phải cầm lấy một bên đến cái này dao đem hồ lô ti nhẹ nhàng lay động nhàn nhạt â m nhạc g m dịu từ hồ lô lô i bên trong phát ra là một màn này xuất hiện thời điểm xung quanh tất cả đều lộ ra ánh mắt khó hiểu trước mắt những vật này cũng không có cái gì giống như là khu ma đồ vật ta chính là mã tiểu linh cũng l à như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc hai tử hai tử ngươi vì sao hư hỏng như vậy khi dễ l ừ a g ạ t ngươi vì sao làm được chương sáu trăm ba mươi mốt khôi hài huyền trang khu khu k h ô n g có chút nào chuẩn bị mã tiểu linh bị huyền trang hành vi này trực tiếp nghẹn lớn tiếng ho khan sắc mặt đỏ bừng trận mắt ố c m ồ m nhìn xem huyền trang mặc nàng suy nghĩ nát g c cũng không nghĩ ra huyền trang cái gọi là chữ yêu chính là loại hình thức này chữ yêu khi dễ lựa gạn ngươi vì sao làm được học được làm tốt tiểu hải thương thân tương ái quan tâm ngay tại trong lòng tràn ngập s á t thái hóa thành nhân hình ngư yêu dù nói thế nào cũng là người chết biến thành bản thân liền có được làm người thời gian tất cả ký ức nghe tới huyền trang vũ lục này người nhạc thiếu nhi thời điểm chỉ cảm thấy có ngàn vạn cái thảo nê mạ ở trong lòng lao vụn trong lòng nộ khí trong nháy mắt b ạ o dạc hô hô từ n g tiếng bởi vì phẫn nộ mà hô hấp tăng thêm thanh â m tại ngư yêu trên thân văng lên ngoan ngoan ngư ơ i mau trở lại ngực của ta một mực v ì ngư mở ra cố nén tức giận trong lòng ngư yêu đem con mắt chuyển hướng ở bên không phải bản thân nhìn trước mắt đ ồ n g đốc không nghĩ tới chính là huyền trang cũng đi theo xoay người lần nữa đi vào ngư yêu con mắt ngay phía trước tiếp tục hát ngoan ngoan m u ố n thực tình hối cải n g ư ơ i vĩnh viễn là ta yêu nhất tiểu hải hô hô hô hô lúc này cũng là có điểm nộ khí thiết định nói liền có thể nhìn thấy ngư yêu đỉnh đầu nộ khí đầu đang lấy thẳng tắp phương thức tăng trưởng hai mươi phần trăm ba mươi phần trăm bảy mươi phần trăm theo điểm nộ khí không ngừng tăng trưởng ngư yêu hai mắt các loại lao đại khỏe mắt nổi cân xanh trong hai mắt nổi lên nhàn nhạt tinh hồng tri sắc một trăm phần trăm chỉ thấy ngư yêu giận g ữ huy động hai tay hướng phía huyền trang đánh tới lúc này chính là mã tiểu linh cái này khu ma thiên sư cũng là không có chút nào ngăn cản hành vi ngược lại một mặt thương hại nhìn xem n g ư yêu nếu là ta gặp được đến dạng này khu ma pháp sư ta muốn đem hắn đánh nhị ra xịt ớ i mã tiểu linh thật sâu thở dài một hơi nói lý hành một mặt buồn cười nhìn trước mắt một màn đối với cái này kinh điện bên trong kinh điện lại thế nào sẽ không hôn mắt mở mang kiến thức một chút đâu nhìn ra ngoài một hồi con cá này yêu lên bờ về sau toàn thân pháp lực biến mất liền như là một phạm nhân mặc dù mỗi một quyển xem ra dùng hết toàn lực nhưng gõ vào huyền trang trên thân cũng bất quá là bị thương ngoài ra thôi nhìn một hồi lý hành tay phải bãi xuống một đạo khí lưu đem ngư yêu đánh bay đến một bên huyền trang cũng chật vật từ dưới đất bỏ dậy Nhận. lý hành trong tay chống giống một đạo hấp lực đem ngư yêu bao phủ vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian đem ngư yêu thu nhỏ thu nhập vạn thú viên bên trong đối với ngư yêu loại tiểu nhân vật này chỉ dựa vào bạo lực liền có thể đem hắn thu phục bọn g ư ờ i lên huyền trang nhanh chóng đi vào lý hành bên người lớn tiếng dò hỏi ngư yêu đâu mẹt l ì n công tử cái kia ngư yêu đâu lý hành khoát tay h à o nói ra ngư yêu bị ta nhốt tại pháp khí bên trong ừng huyền trang đức quang dò hỏi cái kia không biết mẹt l i n công tử ngư muốn xử trí như thế nào ngư yêu ta nói là ngươi sẽ giết hay không hắn lý hành nhìn thật sâu một chút huyền trang khẽ cười nói không cần lo lắng cái t i ê n n g ư yêu cũng là có thể yêu người ta sẽ không giết hắn đa tạ mẹt lìn công tử huyền trang đối với lý hành thật sâu bài nói có lẽ là nghe được hai người đối thoại một bên làng trài nhỏ thôn trưởng lại một mặt khó coi nhìn s ắ c mặt hai người cũng là càng thêm bất tiện nói cái t i ê n n g ư yêu cả ngày xoay quanh trong s ô n g biển khiến cho chúng ta không thể xuống biển đánh cá càng là giết ta làng trài nhỏ thôn dân khiến t r ư ở n g sinh biến thành cô nhi việc ác không biết có cái gì đáng giá hai vị đáng thương lý hành q u a y đầu nhìn thoáng qua vây quanh ở bên người đông đảo thôn dân mỗi một người bọn hắn gương mặt xem ra đều là phơi gió phơi nắng đ e n nhánh xem ra chỉ là phổ phổ thông thông thôn dân thôi lúc này bởi vì bản thân một phen mà lặng lẽ tương đối lý hành cười lạnh một tiếng nói ra tục ngữ nói tốt đáng thương người tất có chỗ đáng hận phật môn cũng có nhân quả mà nói chồng cái gì nhân đến cái gì quả các ngươi nhìn cái t i ê u n g ư yêu phải chăng có chút quen mặt lý hành lời nói để thôn dân hai mặt nhìn nhau vẻ mặt nghi hoặc c h i sắc lý hành tiếp tục nói ra một năm trước một cái đi ngang qua nơi đ â y người đi đường nhìn thấy một hài đồng rơi xuống nước lòng có thương hại không để ý nguy nan nhảy vào trong biển đem hài đồng cứu lên nhưng lại bởi vì vô c h i thôn dân mà bị đánh chết chỉ vì bọn hắn không để ý xanh đỏ đèn trắng cho rằng người đi đường này chính là bọn buôn người đem nó đánh chết về sau càng đem vứt s á t trong sông mặc cho bảy cá cùng dã thú uống huyết nuốt thịt các người nói người đi đường này có nên hay không chết hắn bởi vì nhất thời việc thiện lại làm cho bản thân rơi xuống như thế rồi đồng những cái kia vô c h i thôn dân lại nên như thế nào nói nơi này thời điểm lý hành thậm chí mang theo từng tia thần hồn chấn động làng trai nhỏ thôn dân chỉ cảm thấy một mảnh huyết sát chi khí ở trước mắt thần sát sợ hãi thậm chí trực tiếp bị hù dọa tê liệt ngã xuống trên mặt đất sắc mặt tái nhợt cũng may lý hành chỉ là vô ý tưởng nhớ một t i a thôi không phải lấy lý hành cái kia thần hồn của khổng lồ có thể đem phạm vi ngàn dặm bên trong toàn bộ sinh linh trực tiếp c h ấ n vỡ thần hồn câu diện cái gọi là oan có đầu nợ có chủ người đi đường kia oan khí khó diện sống động tiên địa hóa thành nửa cá nửa thú thụy yêu trở về báo thủ các người nói người đi đường kia có nên hay không báo thù lý hành tiếp tục hỏi ngược lại lý hành lời nói để còn kiên trì đứng thẳng thôn trưởng sắc mặt trắng nhật trong đầu giống như nghĩ tới điều gì theo bản năng quay đầu hướng phía một bên tiểu nữ hài trường sinh nhìn lại lúc này trường sinh mẫu thân cũng là thần sắc sợ hai đem trường sinh kéo ánh mắt đều là hối hận cùng vẻ thống khổ lao thôn trưởng tiến lên một bước đối với lý hành thật sâu bái đứng dậy thở dài một hơi sau đó kiên định nói ra nên quay đầu đối với bên người thôn dân phất tay xua ta nói n g ư ơ yêu đã thu phục tất cả mọi người trở về đi nghe được lao thôn trưởng p â n phó vốn là e ngại lý hành thôn dân nhanh chóng rời đi hướng phía riêng phần mình nhà rời đi sợ đi chậm mà xảy ra chuyện lao thôn trưởng thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua đi xa trường sinh mẹ con t h ở dài một hơi vốn là già nua m khuôn mặt xem ra càng thêm còng xuống có chút run run xoay người rời đi chờ một chút vẫn đứng ở một bên nhìn lên mã tiểu linh cao giọng hô lao thôn trưởng nghi ngờ quay đầu nhìn một chút lấy mã tiểu linh không biết làm sao tiền mã tiểu linh ngón cái ngón t r ỏ ngón giữa ba cái ngón tay không ngừng làm xoa n ắ n động tác cao giọng nói ra bà c à. thú lao bản cô nương khu mà thù lao a a a a nhà lao thôn trưởng xứ sở sau đó nghĩ tới điều gì xoay người để một bên thôn dân đem bạc đưa cho mã tiểu linh mã tiểu linh cũng không có thể cười t ủ n g tìm đem tất cả bạc vụn thu sạch lên một bộ mê tiền biểu lộ giống như đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu lý hành nhìn xem mã tiểu linh mê tiền biểu lộ bất đắc dĩ cười cười nói ra tiểu linh những bạc này đối với hợp đạo ngươi thật giống như không có tác dụng gì à mã tiểu linh không ngừng thưởng thức trong tay bạc vụn hai mắt đều là kìm tệ ký hiệu một mặt mê tiền nói ra người sư huynh này ngươi liền không biết đi tiền lại là duy nhất có tiền ngươi mới có thể mua quần áo xinh đẹp mua hàng hiệu túi sách còn có đồ trang điểm chương sáu tiến về ngũ chỉ sơn người sư huynh này ngươi liền không biết đi tiền mới là duy nhất có tiền ngươi mới có thể mua quần áo xinh đẹp mua hàng hiệu túi sách còn có đồ trang điểm không để ý tới một bên huyền trang mê mang ánh mắt lý hành cười lắc đầu nói ra những thứ này đ ồ vật lấy tu vi của ngươi trực tiếp h u y ề n hóa không được sao m ã tiểu linh im lặng nhìn xem lý hành nói ra vậy làm sao đồng dạng giả dạ chính là giả mặc dù người khác nhìn không ra nhưng ta tự mình biết ta cái loại cảm giác này không đồng dạng xem xét sư m i n h ngươi liền không hiểu lòng của nữ nhân lại nói năm đó chân chân là thế nào bị ngươi pha được lý hành trình ngay ngắn quần áo ngang đầu giữa ngực nói đương nhiên là bị ta cựu ngũ trí tôn bá khí cho chinh phục hai người vui cười đùa dỡn một trận vũ huyền trang cùng một chỗ hướng phía thị trấn bên trên đi đến huyền trang là cần trở về cùng sư phó phụ c mệnh lý hành hai người là muốn trở về nghỉ ngơi ở lại huyền trang mới là thế giới này duy nhất chủ t i ế n hết t h ạ đều muốn lấy huyền trang làm tâm điểm không muốn cùng phật tổ hóa thân đụng vào nhau chỗ lý hành hai người tại không có trước khi vào thành liền cùng huyền trang cách ra hai vị bằng hưu thật không cùng ta cùng một chỗ trở về sau huyền trang một mặt chân thành nhìn xem lý hành hai người nói cùng lý hành hai người nhìn nhau để hắn rất vui vẻ không chỉ có giải cứu đông hải làng trài nhỏ bị ngư yêu s á t lục vận mệnh mà lại cũng không có bởi vì ngư yêu làm ác m à giết chết hắn mặc dù hai người lão là nói một chút hắn nghe không hiểu bất quá trên tổng thể vẫn là rất vui vẻ mà lại l y bằng hữu rất nhiều lý luận đều rất phù hợp quan niệm của mình cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác lý hành khoát tay h à o nói ra không cần như thế h ứ u duyên chúng ta lại tụ họ ta có dự cảm không cần bao lâu chúng ta sẽ còn g ặ p lại nghe được lý hành lời nói mã tiểu linh ở một bên hé miệng cười khẽ hai mắt thật to trận nhìn lý hành một chút hai người tới phương thế giới này vốn chính là quan trọng cùng huyền trang bên n g lúc này mới mới vừa bắt đầu đằng sau đương nhiên còn cần theo sát phía sau huyền trang không thôi đối với hai người đánh một cái phật hiệu nhẹ giọng nói ra cái kia hai vị bằng hữu hữu duyên gặp lại hữu duyên gặp lại hữu duyên gặp lại đưa mắt nhìn huyền trang rời đi lý hành hai người cũng xoay người rời đi mã tiểu linh nghi hoặc nhìn lý hành nói ra sư m i n h chúng ta đã cùng huyền trang cùng một tuyến vì sao còn muốn rời đi lý hành yên lặng nhìn thoáng qua huyền trang đi xa vị trí hiếp mắt nói hiện tại còn không phải thời điểm phương thế giới này mặc dù hệ thống sức mạnh cũng không cao nhưng lại có như lai cái này cùng loại với thiên đạo hồng quân loại hình nhân vật còn nhớ rõ phim hậu kỳ tình cầu kia bên ngoài cực lớn phật ả n h sao nói đến nơi này chính là mã tiểu linh sắc mặt cũng biến thành có chút n g ư n g trọng khẽ gật đầu một cái đáp loại kia một t r ư ờ n g nát sao trời lực lượng mặc dù ta cũng có thể làm được bất quá nếu là tại phương thế giới này sử dụng lời nói toàn bộ thế giới đều phá diệt hết thể đều đem trở về nguyên thủy về sau kịch bản cũng liền không thể nào nói tới mã tiểu linh bừng tỉnh đại ngộ nói sư huynh ngươi nói là ngươi lo lắng thân phận của chúng ta bị như lai、like、nhìn thấu về sau như lai、like、trực tiếp l ậ bàn lý hành nhìn thoáng qua mã tiểu linh nói ừ n nói cậu thả lý không cậu thả vậy chúng ta phải nên làm như thế nào lý hành nhắm mắt suy ngẫm một lát phất tay một vệ kim quang hiện lên tại trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một người đầu chọc thân ảnh giang lưu nhi gặp qua bệ hạ bệ hạ văn an nhìn thấy giang lưu nhi xuất hiện mã tiểu linh sắc mặt một chút tiến lên một tay lấy tay đệ tại hắn trần trùng trục trên đầu dùng sức thưởng thức cao giọng nói ra tiểu chọc đầu ngươi cũng tới giang lưu nhi sắc mặt một khổ mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ từ bị lý hành lấy linh hồn trạng thái mang về về sau giang lưu nhi vẫn luôn được đặt ở kim sơn tự pháp hải thiền sư nơi đó về sau lý hành dùng cấp cao nhất thiên tài địa bảo một lần nữa tạo nên thân thể bái nhập pháp hải thi vốn là một phương thế giới khí vận c h i tử hiện tại tức thì bị vô số thiên tài địa b ả o tạo nên nhất hoàn mỹ thân thể có pháp hải loại này đại pháp sư dạy bảo giang lưu nhi tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh hiện tại vẹn vẹn chỉ là so mã tiểu linh thấp hơn một chút thôi v ề phần mã tiểu linh như thế nào cùng giang lưu nhi nhìn nhau cũng là có ý tứ pháp hải cùng bạch tố trinh vợ chồng cũng là không đánh nhau thì không có biết càng hiếm thấy hơn tiểu thanh cùng có thể nhịn hòa thượng cũng là bằng hữu quan hệ tất cả bọn hắn một nhà lại là kim sơn tự khách quen một cái phật môn thánh địa thanh thịnh c h i đường nhưng dù sao có yêu nghiệt lui tới cũng là một kiện n h ấ t cả chứng sự tình bất quá ai bảo toàn bộ yêu đình đều là không phải nhân loại căn cứ đâu mã tiểu linh cùng tiểu thanh tại hết thể đánh nhau bên trên nhận biết về sau bởi vì tính cách nguyên nhân cùng mã tiểu linh kết làm bằng hưu chỉ cần là dạo phố mua mua mua liền chưa từng thiếu hai người t h â n ảnh về sau mã tiểu linh thông qua tiểu thanh quen biết giang lưu nhi một cái phật pháp cao cường nhưng lại ngốc manh tiểu hòa thượng trong nháy mắt bắt được lòng của mọi người nhất là mã tiểu linh tại dùng cái này khu ma thời điểm ngoài ý muốn biết được giang lưu nhi toàn thân bảo huyết càng là hai mắt tỏ ánh、sáng. bởi vì sử dụng vô số thiên tài địa bảo tạo nên thân thể cho nên hiện tại giang lưu nhi tựa như là nhất trong truyền thuyết thịt đường tăng một ngụm máu cũng có thể làm cho nhân pháp lực đại tăng cái này khiến vẫn muốn tìm linh huyết vẽ bùa mã tiểu linh như nhặt được trí bảo mỗi ngày đều sẽ tìm giang lưu nhi lấy các loại lý do đến để hắn lấy máu đúng vậy giang lưu nhi hiện tại sợ nhất chính là nhìn thấy mã tiểu linh tiểu linh gần nhất liền để giang lưu nhi bồi tiếp ngươi tham dự k ị c bản lý hành nhẹ nói là giang lưu nhi đánh một cái phật hiệu nói sư minh vậy còn ngươi ta ta mau mau đến xem trong truyền thuyết yêu vương nói xong thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang hướng phía xa xa bầu trời bay đi nhìn xem lý hành rời đi mã tiểu linh khuôn mặt tươi c ư ờ i doanh doanh nhìn xem giang lưu nhi một bộ chân thành bộ g á n g ân cần nói ra giang lưu đi ta mời ngươi ở tốt nhất khách sạn nhìn xem cái này quen thuộc tiếu dung giang lưu nhi sắc mặt m ộ t k h ổ xem ra lần này là chạy không khỏi lấy máu mà lại nơi này còn không có sư phó bảo hộ bất đắc di lắc đầu một bộ bổ nhiệm biểu lộ tùy tùng mã tiểu linh sau lưng phân trần lý hành trong phim ảnh giới thiệu qua tôn ngộ không bị giam giữ vị trí chính là ngũ chỉ sơn tại ngũ chỉ sơn dưới có một cái lao miếu trước miếu có một cái phật tượng cao một n g h n ba trăm triệu rộng hai trăm năm mươi sáu triệu lại nói cao như vậy núi hoàn toàn chính xác chính là người mù cũng thấy được h ư ớ n g chi hay là một cái phật tượng bất qua cái này phật tượng lại là nằm lấy bình thường không có phật duyên người thật đúng là không nhìn thấy phương thế giới này bên trong tôn ngộ không cũng không phải là chúng ta tại lục tiểu linh đồng trong phim ảnh nhìn thấy cái chủng loại kia cổ linh tinh quỷ cái chủng loại kia hắn chỉ là ba ngàn thế giới bên trong một loại hoàn toàn không có hắn thiện lương trung nghĩa hào s ả n hình dạng chương thế hắn h giới này n sáu c à trăm ba mươi ba yêu vương tôn nộ không nhìn trước mắt tường độ lý hành khe khẽ lắc đầu cũng không biết có phải hay không là bởi vì tôn nộ g không sát khí quá mức nặng để chung quanh nơi này hết thảy đều biến thành hoang vu như vậy trước mắt lao miếu cũng không nói là mấy bức cũ nát vách tường tôi hoàn toàn không có miếu dám vẽ Tại Miếu i Lao、Miêu、Hậu v ệ ngược là một tòa n khó đ điêu, điêu khắc phản chiếu ở trong nước vừa lúc là chính diện kính hoa thủy nguyện lý hành khẽ cười một tiếng cái này hẳn là nhắc nhở người đi đường cái k i ệ cao một n g h n ba trăm triệu rộng hai trăm năm mươi sáu triệu phật tượng ngầm đầu hướng phía nơi xa nhìn lại đâu đâu cũng có n u ố i hoang k h á i thạch san sát không có chút nào thân ảnh màu xanh lục lý hành có chút thương hại nhìn trước mắt hết thảy nhất là trong đó bị giam giữ yêu vương tôn ngộ không một cái chiến thiên chiến địa cường đại yêu tinh lúc này lại bị giam giữ tại cái này địa phương tức chim cũng không có r ò n g giã năm trăm năm thời gian là người đều muốn điên a hai mắt khép hở một đạo huyền ảo thần quang từ lý hành trên thân tàn ra mà lúc này trong sơn đ ộ n g ngủ yêu vương tôn nộ g không bỗng nhiên mở hai mắt ra thân ảnh trong nháy mắt đứng thẳng m à lên ánh mắt sắc bén hướng phía một bên đất chống nhìn lại người là ai yêu vương tôn nộ g không mắt lạnh nhìn trước mắt xuất hiện nam tử áo đen lớn tiếng nói đối với lý hành xuất hiện yêu vương tôn nộ g không mặc dù trên mặt không có chút nào biểu lộ nhưng là nội tâm lại là chấn động vô cùng nơi đây ở vào ngũ chỉ sơn nội địa trong động phủ càng là có phật tổ tự mình hàng xuống chú ngự c h â n áp ngoại nhân căn bản là không có cách đến mà lại yêu vương tôn nộ g không mặc dù thực lực phật tổ c h â n áp nhưng là một thân chiến đấu bản năng cũng không có biến mất mà trước mắt nam tử áo đen lại vô thanh vô tức đi vào trước người mình cái này thực lực thâm bất khả chắc lý hành cũng không có trả lời yêu vương tôn nộ g không mà là nhiều hứng thú đại lượng một chút trước mắt một thân áo bào xám hói đầu thiếu răng mập mạp lao nam nhân hình tượng yêu vương tôn nộ không hình tượng này thật đúng là khiến người ta thất vọng a lý hành thất vọng lắc đầu lập tức lại thấy được khắc vào c h ấ p động ở giữa phía trên phật tổ pháp chú tại phạm nhân xem ra có lẽ vẹn vẹn chỉ là mấy cái rất phổ thông chữ lớn nhưng là ở trong mắt lý hành lại là vô thượng ánh sáng vàng pháp lực ngươi đến cùng là ai yêu vương tôn nộ g không thanh âm trầm thấp nhìn xem lý hành tiếp tục hỏi ánh mắt bên trong đều là sắt khí yêu vương c h i vương tôn nộ g không lý hành cười cười nhẹ nói chính là ta lao tôn ngươi là ai yêu vương tôn nộ không trầm giọng nói lý hành trong tay q u ả xếp bãi xuống cao giọng nói ra chậm chính là yêu đình tri chủ lý hành yêu vương tôn nộ g không gãi đầu một cái nghi ngờ hỏi yêu đình chưa nghe nói qua là cái gì yêu đình là lý hành đang chờ tiếp tục nói chuyện yêu vương tôn nộ g không đột nhiên một mặt mong đợi nhìn xem lý hành hỏi đúng rồi ngươi có chuối tiêu sao chuối tiêu lớn lên cái kia quả táo cũng được ca lý hành xưng sở sau đó hiểu ý cười một tiếng tay phải đối với chất động trung ương bàn đá bay xuống đại lượng chuối tiêu quả táo quả đạo dưa hấu quả sổ quả dứa v â n v â n hoa quả xuất hiện tại toàn bộ trong sơn động tràn ngập đại lượng hoa quả mùi thơm ngát chi khí nhìn thấy hoa quả về sau yêu vương tôn nộ không rốt cuộc không có mới vừa s ắ c khí hai mắt đỏ bừng ngửa mặt lên trời hú lên quái dị sau đó cả người bổ nhào vào trên bàn đá cầm lấy chuối tiêu không có lột ra liền hướng trong miệng lấp đầy tay trái cầm lấy một cái đỏ bừng quả đảo tùy ý ở trên người xoa xoa không để ý trong miệng chuối tiêu tiếp tục hướng phía trong miệng lấp đầy lý hành một mặt ý cười nhìn xem điên dại hầu tử cũng không thèm để ý dù sao bị giam giữ dòng dã năm trăm năm thời gian chưa từng ăn qua hoa quả nhìn thấy mỹ vị như vậy khó được về như thế liền giống bị nhốt mấy chục năm nam nhân đi ra ngoài nếu là nhìn thấy mỹ tìm cái vị trí lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nhìn xem thuận tiện đánh giá trước mắt hang động hang động p h ư ơ n g viên năm m gặp rộng chính giữa vị trí là một cái bàn đá tại hang động trên vách tường đều là sợi đẳng ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy một cái chừng một m cửa hang chỉ có thể nhìn thấy một cái nho n h ỏ thiên địa mà lại còn có một nửa ánh mắt bị một chút lớn lên quá mức lá sen cho che cản chỉ để lại một cái hình bán n g u y ệ t lỗ hổng tại như thế một cái phong bế hoàn cảnh dưới cầm tù chính là ba ngày thời gian cũng biết để cho người ta nội điên chúng chi là dòng giã năm trăm năm nghĩ đến nơi này lý hành càng thêm thương hại trước mắt yêu vương tôn ngộ không phải biết tây du ký trong nguyên tắc tôn ngộ không cũng là lộ ra một cái đầu mà lại vậy cũng không phải sơn động a cái kia lý tiên sinh cảm ơn ngươi hoa quả ta đã thật lâu không có ăn trái cây năm trăm năm rốt cục lần nữa ăn vào phía ngoài hoa quả yêu vương tôn ngộ không mặt mũi tràn đầy kích động nói tựa như đối với lý hành vô tận cảm kích kích động lý hành là thật tin tưởng bất quá cảm kích sao quên đi từ khi vạn thú thiên kinh tiến vào thứ ba chuyển về sau lý hành thần hồn tăng nhiều đối với người khác hơi biểu lộ cảm xúc có thiên nhiên cảm giác mặc dù yêu vương tôn nộ không hoàn toàn chính xác rất kích động nhưng là cái kia ánh mắt chỗ sâu ngang ngược làm thế nào cũng vận tàng không ở 500 năm trăm năm kiềm chế nhanh đã để hắn đ i lên rồi tùy thời đều có thể đẻ nén không được tôn tiên sinh không cần k h á c h khí có đủ hay không ăn không đủ ăn lời nói ta nơi này còn có lý hành vừa cười vừa nói tư vân vậy làm sao có ý tốt đâu không sao thiện tay mà thôi thôi lý hành vung tay lên lại là mảng lớn hoa quả xuất hiện trên bàn đá ăn một trận yêu vương tôn nộ không đánh lấy ở một cái đi vào lý hành ngồi xuống bên người một mặt vui vẻ nhìn xem lý hành trên nhảy dưới tránh nói ra Rốt cục đợi đ yêu vương tôn nộ không, không, không, vừa vừa không giật Lý Tiên t Sinh h mình ngầm đầu nhìn lý hành một mặt ý cười nói ra hắc hắc ta cái này cũng là có nguyên nhân năm trăm năm năm trước ta cũng là một cái cái gì cũng không hiểu tiểu di xa bởi vì không hiểu chuyện c ù người Phật h tổ có c ú nhìn c mắc, hắc hắc, l i Như ta ta đã tìm hiểu đại nhật như lai chân kinh đại đạo lý ta hiện tại đem trong thân thể ma tính toàn bộ tiêu hóa hết sau đó bài xuất bên ngoài cơ thể ngay cả bản thân yêu ma dáng vẹn đều không có lý tiên sinh nhìn thấy ta chính là chỉ để lại thật thiện mỹ thân thể người nhìn có đẹp trai hay không lý hành nhẹ gật đầu đáp hoàn toàn chính xác rất đẹp trai chương sáu trăm ba mươi b ố âm hiểm xảo trá yêu vương hoàn toàn chính xác rất đẹp trai lần này đến phiên yêu vương tôn ngộ không trận cho mắt nói như vậy chỉ là vì hòa hoãn một chút cảm xúc thôi dù sao lớn lên hình dáng ra sao bản thân hay là trong lòng vẫn có chút b ê đến được mà lại cái này năm trăm năm không có tắm rửa sau lưng đen đều nhanh tỏa ánh sáng chính là lại xoáy cũng thay đổi thành tên ăn mày lý tiên sinh thật sự là tuệ nhân a yêu vương tôn ngộ không cười khan một tiếng nói ra không biết lý tiên sinh tới đây là vì cái gì sự tỉnh ta tới tìm ngơi ta yêu vương tôn ngộ không chỉ chỉ bản thân nói ra tìm ta làm cái gì mời n g ư ơ i gia nhập ta yêu đình yêu đình yêu quái vương đình mặc dù chưa từng nghe qua cái gì yêu đình bất quá dám dùng yêu đình cái tên này không phải có đầy đủ lực lượng chính là ngốc thiếu một dạng người dám thành lập yêu quái vương đình ngươi liền không sợ như lai đem người diệt sao yêu vương tôn nộ g không cười lạnh một tiếng nói lý hành tay phải quạt xếp bãi xuống k h ẽ cười nói ta đã dám thành lập yêu đình liền không sợ bất luận người nào khiêu chiến bao quát ngươi nói như lai phật tổ mà lại hắn cũng không phải chân chính như lai phật tổ yêu vương tôn nộ không y tâm những một cái nghi ngờ nói có ý tứ gì cái gì không phải chân chính như lai phật tổ cái này cần tôn tiên sinh gia nhập yêu đình về sau mới có thể nói cho ngươi hiện tại còn không phải thời điểm yêu vương tôn nộ g không k h ô nhịn g n được khoát tay h á o chỉ vào bia đá nói ra mặc kệ chỉ cần ngươi có thể đem tấm bia đá này lấy đi ta liền nguyện ý gia nhập yêu đình yêu vương tôn nộ g không chỉ bia đá chính là c h ấ n áp hắn như lai p h á p chỉ nhưng có ứng man i bá mễ hồng lục tự chân nôn bia đá ngũ chỉ sơn chỉ là ngồi xuống phổ thông sơn phong thôi chân chính c h ấ n áp tôn nộ g không chính là bên trong hang núi này lục tự chân ôn trong truyền thuyết phật giáo có vô thượng vĩ lực chân ôn lý hành nhìn thoáng qua bia đá cười nói ra không hiện tại còn không phải thời điểm không phải lúc ha ha kỳ không phải lúc ngươi cũng đấu không lại như lai đi ta cũng đấu không lại như lai ta bị như lai nhốt tại nơi này dòng d ã năm trăm năm năm trăm năm à. nói những khi này yêu vương tôn nộ g không cái kia bị đẻ nén sát khí lần nữa bạo phát đi ra hai mắt trở nên đỏ như máu quanh thân sát khí v ư ợ quanh phản phất giống như lệ quỷ thân ảnh bỗng nhiên hướng phía trên tấm bia đá đánh tới muốn đem bia đá đẩy ra ngã nát nhưng gặp bia đá trong nháy mắt thả ra vạn t r ư ợ n g ánh sáng vàng đem yêu vương tôn nộ g không đánh bay hung hăng đập ở một bên trên tép bích thả ta ra ngoài một tiếng phát ra từ linh hồn gầm thép bích thả ta ra ngoài một t i n g phát ra từ linh hồn gầm thép thân thể bỗng nhiên hướng phía cửa hang này tới ngay tại sắp đến chỗ cửa hang thời điểm trên vách đá sợi đằng phản phất sống tới đem sắp đụng vào cửa động yêu vương tôn ngộ không trói lại vẹn vẹn còn có ba c mở khoảng cách lại như là l ệ c h trời s ở không thể thành sợi đằng phía trên phát ra trận trận màu vàng địa quang yêu vương tôn ngộ không toàn thân run lên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm thân ảnh cũng theo đó rớt xuống đất trên vách đá bốn cái sợi đằng trong nháy m ắ t hóa thành bốn cái trường tiên đối với yêu vương tôn ngộ không quất mà đi mỗi một kích đều là sâu tận xương tùy thống khổ mỗi một lần quất đều là vết thương sâu tới xương nhưng Á thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài Á á á. thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài yêu vương tôn nộ không một mặt k i ử u hận nhìn xem trên vách đá bia đá bi thương nổi giận nói 500 năm trăm n ă m ngươi còn muốn vây n ố t ta bao lâu ta ta đổi cũng sửa lại đốn nộ cũng đốn nộ phật tổ a ngươi vì cái gì còn không phải không muốn tin tưởng ta quất kéo dài suốt một khắp đồng hồ thời gian nếu như không phải yêu vương tôn nộ không mỗi lần thụ thương đều sẽ nhanh chóng khôi phục lúc này hắn hẳn là sớm đã mình đầy thương tích nhưng chính là như thế yêu vương tôn nộ g không khí tức cũng trở nên yếu ớt lên tại cái này ngũ chỉ sơn trong h u y ệ t động căn bản là không cách nào khôi phục pháp lực mỗi một lần thụ thương đều là khí tức bản nguyên tiêu hao sau một lát yêu vương tôn nộ g không phát tiết tích lũy nhiều năm bất mãn về sau một mặt vô vọng nằm nghiêng ở một bên hai mắt vô thần nhìn xem chỗ cửa hàng một màn kia ánh sáng lẳng lặng không nói lời nào lý hành cũng không nói thêm gì nữa hầu ở một bên ngồi l ặ n g lặng ai cũng không muốn đánh vỡ lúc này yên lặng trong trầm mặc yêu vương tôn nộ không đột nhiên mở miệng hỏi mặt trăng ra sao lý hành xưng sở Lập tức nghe được quan này sát, Nguyệt đã h nơi g t này lý hành khỏe miệng lộ ra một vòng mịt cười hai mắt nhìn thật sâu một chút yêu vương tôn ngộ không không hổ là âm hiểm xảo trá yêu vương mới vừa làm hết thảy đều là đang diễn trọ chỉ là vì để lý hành giúp hắn lộ mất phong ấn hắn hoa sen lý hành hài lòng nhìn xem yêu vương tôn nộ g không vỗ vỗ tay tiếng cười nói ra không hổ là yêu vương tôn nộ g không hoa quả sơn thập tam thái bảo bên trong lão đại cũng không thẹn cái danh này âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan gian trá xảo trá những thứ này từ dùng tại trên người n g ư ờ i đều không lãng phí bất quá ta càng ngày càng thích ngươi không đợi yêu vương tôn nộ g không nói chuyện lý hành tiếp tục nói bia đá kia cũng không phải là phong ấn đi chân chính phong ấn hẳn là nơi cửa động kia hoa sen ta nói đúng không yêu vương tôn nộ g không trong nháy mắt không có mới vừa đổi phế thân ảnh bỗng nhiên đứng thẳng lên mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn chăm chú lý hành trong hai mắt bao hàm sát ý nhìn xem lý hành trầm giọng hỏi n g ư ơ i đến cùng là ai lý hành cũng không có trả lời yêu vương tôn nộ không mà là tiếp tục nói ra n g ư ơ i t ừ ta tiến đến đều đang diễn trò thậm chí cố ý đến gần bia đá chỉ vì để cho ta tin tưởng tấm bia đá này mới thật sự là phong ấn thậm chí vết thương đầy người cũng chỉ vì để ta nổi lên lòng thương hại chật chược không hổ là yêu vương tôn nộ không mỗi một bước đều trải qua tinh vi tính toán âm hiểm xào trá n g ư ơ i đến cùng là ai yêu vương tôn nộ không lần nữa tức giận hỏi ta là ai ha ha ta đã nói chuyện rất nhiều lần chậm chính là yêu đình chỗ lý hành lý hành quanh thân khí thế bỗng nhiên phóng thiết ra c u ố n quanh quanh thân vương bá chi khí để yêu vương tôn nộ không cũng là biến sắc chấm nói qua chỉ cần n g ư ơ i n g u y ê n ý quy thuận ta yêu đình chấm liền trả lại ngươi tự do lại ban thưởng ngươi một cái thiên đại cơ duyên một cái xưng hô chân chính yêu vương tôn nộ không cơ duyên lý hành bá khí nói làm lý hành nói đến chân chính yêu vương tôn nộ không thời điểm tôn nộ không biến sắc khiển trách thâm thanh quát có ý tứ gì cái gì chân chính yêu vương tôn nộ không bản vương chính là yêu vương tôn nộ không lý hành cười lạnh một tiếng tay phải bay xuống một viên phủ văn màu vàng hư không ngưng hóa rơi vào yêu vương tôn nộ không trong tay chương sáu trăm ba mươi lăm ta là khu ma nhân một tháng sau sẽ có một cái hòa thượng tới đây hắn mới là cứu ngươi ra ngoài người bất quá đại giới lại là trở thành một cái nghe theo tại phật giáo chó giữ nhà ngươi có bằng lòng hay không lý hành cười âm hiểm một tiếng nói nghe được lời nói yêu vương tôn ngộ không hai mắt trong nháy mắt buộc phát ra cực kỳ khủng bố sắc khí giận dữ hét không có khả năng ta chính là yêu vương t h i vương tôn ngộ không tôn ngộ không thư lý hành cười lạnh một tiếng nói ngươi còn chưa xứng trước mắt cái này lôi thôi hình tượng cùng bản thân trong suy nghĩ cái kia chiến thiên đấu địa tề thiên đại thánh tương phản thực sự quá lớn hiện tại hắn chỉ là một cái yêu mà thôi tối đa cũng chính là một cái hung ác điểm yêu quái còn chưa đủ trở thành tề thiên đại thánh tôn ngộ không tại lý hành tứ phương đế quân bên trong trong đó có một cái ghế chính là chuyên môn vì đại thánh lưu lại danh tự đều nghĩ kỹ bởi vì đại thánh ngũ hành vì kim là vì phương tây cánh kim yêu đế l à ngươi cần thời điểm chỉ cần đem trong tay phủ văn bóp nát là được nhớ kỹ đây là ngươi cơ hội duy nhất nói xong lý hành hóa thành một đạo lưu quang hư không tiêu thất trong huyệt động tựa như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện chớ đi ngươi ngược lại là ai chớ đi yêu vương tôn nộ g không hét lớn một tiếng chân đạp đại điệu bỗng nhiên hướng phía lý hành vị trí nhảy tới thần tình kích động một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế bất quá vẫn như cũng nào cái không dưới chân một cước đạp hụt cả người ngã nào h trên đất không muốn đi yêu vương tôn nộ g không đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trước mắt hết thệ cái gì đều không có trên bàn đá hoa quả cũng biến mất không thấy gì nữa khắp động huyện mùi trái cây cũng biến mất không thấy gì nữa tựa như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện hoàn toàn chính xác cũng chưa từng xuất hiện. bản thân nằm ở một bên trên đông cát hay là mới vừa chìm vào giấc ngủ tư thế thụy nhãn ngông l u n g toàn thân bất lực mới vừa bị quất đau đớn cũng hoàn toàn biến mất ai nguyên lai、like、là m ộ n a ta lão tôn bao lâu không có làm quan ngộng bất quá giấc ngộng này tốt c h â n t ừ ự c a yêu vương tôn nộ không ngáp một cái nói tay phải nâng lên gãi gãi đầu đỉnh có chút n g a tóc đột nhiên yêu vương tôn nộ không chấn động mạnh một cái tay phải chậm rãi b u n g ra, một viên p h ủ văn màu vàng l ặ n g lặng nằm trong lòng bàn tay cùng trong ngộng thần bí nhân kia giao cho bản thân giống nhau như lúc rơi dương khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa yêu vương tôn ngộ không trận to mắt nhìn trong tay phù văn con mắt nhắm lại trong đầu suy nghĩ n g à n vạn thần s ắ c đ ạ i biến làm đệ nhất yêu vương tôn ngộ không có thể minh xác nói cho bản thân mới vừa hoàn toàn chính xác chỉ là một giấc mộng bất luận là thời gian hay là trong sơn động hết thể đều đó có thể thấy được mới vừa đều là mộng bản thân tại nơi này ở dòng giã 500 năm trăm năm huyện động này bên trong mỗi một hạt hạt cắt chính mình cũng vô cùng quen thuộc nơi này tuyệt đối không có người ngoài dấu chân yêu vương tôn ngộ không sắc mặt âm tình bất định sau một lát ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ âm tàn nhìn xem một bên có khác như lai pháp chỉ mặc dù không biết thần bí nhân kia nói có đúng không là thật nhưng là ta lão tôn chính là hoa quả sơn thập tam thái bảo một trong tuyệt đối sẽ không làm ngươi phật môn cho săn hai đoá hoa n ở, các biểu một nhánh mã tiểu linh mang theo giang lưu nhi tìm một cái khách sạn ở lại đồng thời không ngừng nghe ngóng lấy chư cương liệp sự t ì n h dù sao huyền trang kế tiếp muốn tiếp xúc yêu quái chính là tại cùng chư cương liệp tiểu linh tỉ tỉ chúng ta đây là muốn đi đâu giang lưu nhi theo sát mã tiểu linh sau lưng một mặt mê mang mà hỏi đương nhiên là đi tìm chư cương liệp mã tiểu linh hai mắt sáng lên nhìn xem tiệm quần áo bên trong nhiều loại mỹ lệ cổ trang cũng không quay đầu lại nói chưa cương liệt giống như không ở chỗ này đi c h ờ một hồi một hồi liền đi tới giúp ta cầm mã tiểu linh đem mới vừa giảng tốt giá một thân màu xanh n h ạ t quần áo đưa cho giang lưu nhi nói ai giang lưu nhi thật sâu thở dài một tiếng im lặng ngửa mặt lên trời ngưng n g ẹ n mà lúc này huyền trang cũng đã xuất phát phía trước cao l á o trang tiếp tục bắt đầu b ả n thân tỉnh lại chân tiện h mỹ đường lớn bên trong một người một trượng một phen d à y hành tẩu tại yêu nghiệt hàng sinh trên thân lao lâm bên trong nhờ ánh trang huyền trang đi vào lấy núi đá mở mà thành sơn trang khách sạn trước đó cao lao trang đại môn mở ra chỉ thấy trong đó bên trong có thiết niệu đầu tiên đập vào mi mắt rộng lớn đại sành không giống với dĩ vãng đại sành trước mắt khách sạn là hướng phía phía dưới xây dựng thêm mặt thành cao lớn bậc thang hướng phía dưới kéo dài để cho người ta một chút liếc nhìn toàn bộ đại s ả n h t h à n g cảnh trong đại s ả n h tiếng người huyên náo bày ra đông đảo bàn lúc này đều đã ngồi đầy khách nhân mỗi người đều là một mặt hưởng thụ ăn trong tay đồ ăn đ ỉ n h đầu trên trần trên t r nhà e o đầy đ è n l ồ n g làm c h o cả t r o n g đại s n h p hoan n giống như phất mặt trời giữa trưa. giữa Mới vừa bước vừa v à c ử l ớ h u y ề n t r a n g h ạ vậy quay một cái, quay đầu n h ì n lưng cửa lớn đã là tự động đóng, n lại, là quái sau cửa cổ đã tự hoan ì n t h á n g q u cửa l ớ h u y ề n t r a n g dạo bước h ư ớ n g p h í a trong đại sánh đi ạ sánh đến. Hoan Nen, Hoan Nen, Hoan Nen đi đi vào cao gia trang một cái cầm trong tay vải đỏ phiến nữ tử một mặt n h ậ t tình ý cười nhanh chóng đi vào huyền trang trước mắt lớn tiếng nói ra khách nhân ngài thật sự là có ánh mắt chúng ta nơi này ăn ngon ở thật tốt trang hoàng cũng tốt khách nhân đều rất thích nơi này nói xong lôi kéo huyền trang đi vào một bên cột đá bên cạnh liên tục bày ra thành một cái tháng này hình đến trước tiêu n ạ o nói ra khách nhân ngài nhìn xem đến có phải hay không rất có phẩm vị có không có một loại lãng mạn bầu không khí a toàn thân cứng ngắc huyền trang lại là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ thân là như lai tự mình chọn lựa thỉnh kinh người bản thân liền là trời sinh vật nhãn như thế nào lại nhìn không ra cái kia cái gọi làn đến bên trên lấp lóe lăng lệ gai lưới đao ngài nhìn chúng ta nơi này có nhiều như vậy khách hàng quen liền biết chúng ta nơi này sinh ý tốt bao nhiêu đồ ăn tốt bao nhiêu ăn đâu kỳ nữ nhân viên cửa hàng chỉ vào ăn uống thực khách khuôn mặt tươi cười doanh doanh nói, thậm chí còn có thực khách đối với huyền trang gật đầu mỉm cười ra hiệu nhưng là những thứ này tại huyền trang trong mắt lại là một cái k h á c bức c h ẳ n g cảnh đ ầ y phòng tử thi máu chạy thành sông t ử trạng thê thảm người trước mắt người tới quá khứ cảnh tượng đều chỉ bất quá là huyễn t ư ợ n g thôi tới tới tới khách nhân ngài nhìn cái này nha là tiệm chúng ta t r ấ n điếm chi bảo lường danh heo nướng cái này heo nướng à, kinh ngạc bắt đầu ăn càng là thơm giòn ngon miệng cam đoan khách quan ngài tới một lần sẽ còn lại đến lần thứ hai lần thứ ba nữ nhân viên cửa hàng ở một bên h ư n g phân giới thiệu nhưng là lúc này huyền trang lại là toàn thân zhun trong hai mắt đều là phẫn hận tri sắc Trước mắt treo ở trên lò lửa ở đâu là cái gì heo nướng cái kia rõ ràng chính là từng người nướng người cái gọi là heo nướng chính là thịt người nướng thật sự là thật sự là một nơi tuyệt vời yêu ma chi của ta khách quan hôm nay người thật nhiều a nếu không ngài chờ một chút ta đi cấp n g à i tìm một cái vị trí nói xong cũng muốn đi tìm vị trí cho huyền trang ngồi xuống huyền trang mặt không biểu tình nhìn trước mắt nữ nhân viên cửa hàng nói ra ta là khu ma nhân chương sáu trăm ba mươi sáu chư công nghiệp ta là khu ma nhân ngươi hiện hình đi huyền trang mặt không thay đổi nhìn trước mắt nữ nhân viên cửa hàng nói ngươi đây là ý gì nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hoàng gượng cười nói huyền trang không có tại tiếp tục nói cái gì phật cũng có l ử a giận nguyện hóa bất động minh vương húng chi lúc này huyền trang còn không có quy ý linh n g ộ tay phải nắm tay hướng thẳng đến nữ nhân viên cửa hàng trên mặt hung hăng đánh một quyền b à ảnh một quyền này hung hăng đánh vào không có phòng bị nữ nhân viên cửa hàng trên mặt chỉ thấy nữ nhân viên cửa hàng gương mặt trong nháy mắt l ó n vào tựa như là thổ địa đột nhiên l ó m đi vào bình thường nhân loại căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này chỉ có yêu quái nhìn thấy loại tình huống này bản thân chỉ là bằng vào nội tâm dũng khí đến trừ yêu huyền trang cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh hoàng nhất là nhìn thấy nữ nhân viên cửa hàng một mặt sát khí hướng phía bản thân lao vụt mà đến thời điểm càng là theo bản năng lui về phía sau không có cách tại thế giới này yêu quái chính là nhỏ yếu nhất yêu quái cũng không phải phạm nhân có khả năng đối phó yêu quái nữ nhân viên cửa hàng đi vào huyền trang trước mắt binh khí trong tay lộ ra hướng phía huyền trang đ ô n tới trước mắt liền muốn đ ô n chúng lúc này huyền trang sau lưng một cái ngọc thủ đem huyền trang một thanh đầy ra đồng thời đưa chân hướng phía yêu quái nữ nhân viên cửa hàng đã tới yêu quái theo s á t mà lên đối với yêu quái nữ nhân viên cửa hàng tiếp tục vung đánh mà đi bành bành bành bành bành bành cuối cùng một quyền hung hăng đập nệm tại yêu quái nữ nhân viên cửa hàng đầu lâu phía trên nữ nhân viên cửa hàng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẽ kinh hoàng tùy theo hóa thành một sợi cắt vàng t à n mát trong đại s ả n h đáng chết yêu quái người tới thật giống như bị nữ nhân viên cửa hàng ô với tay một mặt ghét bỏ đứng dậy phủi tay khinh thường nói theo yêu quái nữ nhân viên cửa hàng tử vong toàn bộ đại sành tựa như chọc tổ hong võ vẽ lúc đầu đã chết đi khách tới lúc này toàn bộ đứng dậy hai mắt đờ đẫn nhìn xem đoàn tiểu thư trong miệng phát ra như giã thu tiếng giống giận dữ bước nhanh đi tới huyền trang chậm rãi thối lui đến đoàn tiểu thư trước người nhìn trước mắt phục sinh yêu quái run r i n g nói ra tiểu thư có cần giúp một tay hay không muốn giúp thế nào l ă n đi được nói xong huyền trang rất tự giác lăn đến một bên xem kịch hắn bản thân cũng biết bản thân có bao nhiêu c â n lượng đứng tại nơi này không nói hỗ trợ có thể không giúp trở ngại liền đã rất khá đoàn tiểu thư vốn chính là một cái ôn nhu nữ tử hình tượng lúc này một thân sắc khí tựa như nam tử thậm chí so với bình thường nam tử thế mạnh hơn đối mặt đánh tới chấp đoán yêu quái càng là không hề sợ hãi trong hai mắt đôi đầy vẻ hưng n cánh tay phải nhẹ nhàng l â y động một tiếng thanh thúy đua tiếng tiếng vang lên bọc tại trên cổ tay màu vàng, vàng vòng tay gặp gió tăng trưởng tựa như na cha tam thái tử cán có quyền lại nguyên thần khống chế g i ớ i phi thân mà ra hướng phía đâm đầu đi tới yêu quái đánh tới chỉ cần là bị đụng vào yêu quái trong nháy mắt hóa thành thổi phồng cắt vàng t à n mát đại sành khôi lỗi mà thôi còn dám tại b ả n cô nương trước mặt p h á c lối nhìn ta vô định phi hoàn chỉ thấy đoàn tiểu thư đem vô định phi hoàn cất vào trong lòng bàn tay sau đó đối với trước mắt yêu quái bỗng nhiên đời đi vô định phi hoàn trong nháy mắt hóa thân ngàn vạn phản phất giống như đường môn bành bành bành chỉ một lát sau thời gian toàn bộ đại sảnh về sau tất cả yêu quái toàn bộ hóa thành một sợi cắt vàng t à n mát tại trong đại sảnh mà trên bầu trời vô số bay vòng muốn tốt giống như chim di trú về tổ rơi vào đoàn tiểu thư trong tay lần nữa hóa thành một viên vô định phi hoàn giải quyết trước mắt yêu quái về sau đoàn tiểu thư cũng không có cái gì vẻ vui thích mà là đối với chống t r ả i đại sảnh hô ngươi biến thành những đồ chơi này cũng không dễ chơi ngươi cho ta bản thân ra ra vừa mới r ứ t lời một cái thân mặc trường bảo mỏ phấn hồng du đ u phấn diện nam tử từ, từ sau trù đi ra một mặt mỉm cười đầy mặt bóng、loáng. nếu như không phải một thân tre cũng không giấu được nồng đ ộ m yêu khí cái này căn bản là một cái bơ tiểu sinh thôi rốt c u ố c r a chư yêu đoàn tiểu thư một mặt ngưng trọng nói nói đầy đủ người nổi giận gầm lên một tiếng bỗng nhiên hướng phía chư cương liệp nhảy tới q u y ề n cước ở giữa đại khai đại hợp lực quên mọc thành bụi mỗi một kích đều là đụng chút rung động đó căn bản không có một chút nữ tử vốn có âu n u nhưng thân người có bất kỳ cùng yêu thân chống đỡ a bất luận là tại lực lượng hay là thể lực bên trên đều không phải là yêu quái đối thủ thống chi đoàn tiểu thư hay là nữ tử tri thân vẹn vẹn cái này một hồi đoạn thời gian tiểu thư đã là thờ hồng hồng h Chỉ thấy đoàn tiểu thư hai tay hướng xuống đất nhấn một cái lần nữa nâng lên thời điểm một chồng vô định phi hoàn xuất hiện trước người. A đoàn tiểu thư cấp tốc kích thích trước người vô định phi hoàn hướng phía chư cương liệp vào tới nhìn thấy vô định phi hoàn bay tới chư cương liệp cũng làm i tâm nhữ một cái thân ảnh lật qua lật lại một tay lấy một bên cắm ở trên cây cổ xem như nến đinh ba cầm vào trong tay hai tay nhanh q u ấ y đinh ba chính thức trước người nhanh chóng xoay tròn đem vô định phi hoàn ngăn tại bên ngoài tựa như kín không kẽ hở hộ chiếu theo yêu lực vận chuyển không có dư thừa yêu lực che chắn chư cương liệp nguyên hình cũng chầm c h ầ m hiện lộ ra một con thai to mặt lớn chư yêu xuất hiện ở trước mắt toàn thân đen nhánh yêu lực tinh hồng trong ánh mắt tràn đầy đối sinh linh chán ghét cùng s ợ c ý giống chư cương liệp ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ đồng thời trên người yêu khí hóa thành ngũ hành cương khí đem vô định phi hoàn đ á n h bay thân ảnh đ ỗ n g nhiên hướng phía bầu trời nhảy lên hai tay huy động cựu xỉ đình ba lấy lực phách hoa sơn chi thế hướng phía đoàn tiểu thư bộ tới tạ yêu khí nặng nề vô cùng xung quanh không gian tựa như cũng bị chấn áp mỗi một bước di động đều là vô cùng gian n đ o à nhưng tiểu t một m là đoàn tiểu thư hay là xem thường chưa yêu khí lực bay vòng mặc dù chặn đinh ba nhưng là cái kia lực gáp thái sơn quái lực vẫn là để đinh ba lần nữa ép xuống đạo đoàn tiểu thư trên thân máu tơi trong nháy mắt bắn ra nguy cơ nghìn cân treo sợi tóc ở giữa một bên huyền trang cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng lúc này càng là vô cùng thống hận bản thân không có chút nào hành động chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu q u á i làm loạn ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm hô cũng may không tới chậm h ừ ngươi muốn là chậm thêm đến một hồi món ăn cũng đã lạnh quay đầu nhìn lại chỉ thấy ba ngày trước thấy qua mã cô nương mang theo một cái tiểu hòa thượng xuất hiện ở trước mắt tựa như thấy được thân nhân huyền trang hưng phấn đối với mã tiểu linh hô mã cô nương mau tới hỗ trợ à. mã tiểu linh rất rõ ràng cũng nhìn thấy tình huống trước mắt có chút buồn nôn nhìn xem chư cương liệp cái k i ệ để cho người ta buồn nôn khuôn mặt nhanh chóng đối với một bên giang lưu nhi nói g i giang lưu bảo vệ Chương 637, thích ném giả voi. lúc o n thần thần g t hỏa sắc lệ, r d này g tá p h đoàn tiểu thư cũng rất tự giác biết người đến là tại viện trợ bản thân tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước kéo một cái bay vòng đem đâm vào trong thân thể cựu sĩ đình ba kéo xuống mặt đất đồng thời bản thân xoay người nhảy lên rơi vào chư cương liệp sau lưng trong tay vô định phi hoàn hóa thành một đạo vòng cổ bộ nhập chư cương liệp trên cổ vòng cổ đ ỗ n g nhiên thu nhỏ đem chư cương liệp một mực trói lại mà lúc này đây phần thiên phủ kiếm đã là đi vào trước người liệt diễm phần thiên không khí chung quanh tại cái này liệt diễm phía dưới vạt mẹo biến hình thậm chí không gian đều có chút chấn động vẹn v ẹ n khoảng cách đến gần đoàn tiểu thư lúc này đều cảm giác bản thân tóc coi là nướng mà biến thành cô vàng ra ngoài đoàn tiểu thư cố nén thương thế trên người đem chư cương liệp cố định tại tự thân trước người ngao thời khắc sinh tử có đại khủng bố chư cương liệp trong nháy mắt đột nhiên tránh thoát đoàn tiểu thư không chế thân thể bỗng nhiên nhảy lên đợi cho rơi xuống đất thời điểm hóa thành một con thân cao ba trượng có thừa cực lớn lợn rừng khoe miệng thật dài răng nanh càng là bằng thêm một cỗ hung hãn chi lực h ừ chư cương liệp liền n g ư ơ i mệnh cách này không hoàn toàn yêu nhiệt g còn muốn đào thoát ngươi cho rằng ngươi là thiên bồng nguyên xoai a nhìn xem hóa thành cực lớn lợn rừng chư cương liệp mã tiểu linh hử lạnh một tiếng nói phần thiên p h kiếm、phần. lửa kiếm chia ra làm chín k h ổ n g thức k hai bình hướng phía bỏ chạy t r ư cương liệp đâm tới tốc độ nhanh chóng lưu lại đạo đạo tàn ảnh Vâng! Cương liệp quanh thân ba thức về vật thân thân Cương quanh đen nhánh yêu khí đem lửa kiếm chăm chú ngăn tại bên ngoài, liệt diễm cùng yêu khí giao tiếp phát ra trận trận thành, Cương quanh thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Xa xa mã tiểu linh nhìn thấy bản thân phủ kiếm không có công, nguyên thần điên cùng vật chuyển, lớn bằng cánh giao Trư thức tại liệt tiếp phát tư tư Trư tốc mắt thể thấy tiêu tiểu thấy tay ra được chăm chú có có lực Liệp lửa Liệp lấy lập kiếm diễm kiếm phủ pháp sau yêu yêu yêu Xa xa khí khí khí đem độ mà mã xung quanh băng ghê cái bản tại liệt diễm nướng phía dưới biến thành cho bùi tàn m á t suy một tiếng vang trầm truyền đến phù kiếm đâm nhập chư cương l i ệ p chân sau bên trong một cỗ thịt nướng cháy thơm trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong đại s ả n h đồng thời nương theo lấy chư cương l i ệ p thống khổ kêu g ê n thanh âm một chút trong núi rừng lão hờn ta biết đang săn thú thời điểm đáng sợ nhất không phải lão hổ thằng ngu này một loại sinh vật mà là phát của lợ rừng chính là lão hổ cũng không dám chính diện đối mặt phát của lợ rừng lúc kia bọn hắn là cầm kỵ tồn tại phần thiên phù kiếm mặc dù để chư cương liệt bản thân bị trọng thương nhưng là cũng khơi dậy hắn điên lúc này chư cương liệp hoàn toàn từ bỏ hết thẻ p h o n g ngự toàn thân yêu khí thu l i ệ m ở thể nội hai mắt tinh hồng như máu miệng mũi ở giữa phun nồng đầm khí thô vung ra bốn vo hướng phía mã tiểu linh đánh tới chấm o á n g phanh phanh phanh từ n g tiếng t r ầ m muộn đạp đất thanh â m vang lên mã tiểu linh nhìn xem núi nhỏ chư cương liệp dám tiếp né tránh ra đến không có phanh lại hệ thống chư cương liệp hung hăng đâm vào cột đá phía trên b à n h toàn bộ cao lão trang một trận lay động trên đỉnh đầu đều là đá rơi rơi xuống về phần cột đá lúc này lấy biến thành hai mảnh chính diện đối mặt vị trí càng là hóa thành bột đá tàn mát chư cương liệp lung lay có chút choáng v chỉ là lần này chính diện người là huyền trang cùng giang lưu nhi hai người từ trước đến nay chưa từng gặp qua như thế khổng lồ mà kinh khủng yêu q u á i huyền trang lúc này đã sợ đến không dám động đậy giang lưu nhi lúc này cũng là trận mắt hốc m ồ m nhìn xem lao vụt mà đến chưa cương liệp trong miệng tự lẩm bẩm đây là trong truyền thuyết dã man v à chạm vạn thú viên bên trong mặc dù mỗi một cái bọn khí thế giới đều là lẫn nhau độc lập cá thể nhưng là lý hành y nguyên đem bọn hắn lẫn nhau liên hệ đến cùng một chỗ có chút hoa ký thế giới chính là thường xuyên đi, đi dạo đến tiểu hài từ sao game online là không thể thiếu mắt thấy t r ư cương liệp liền muốn đụng ngã giang lưu nhi cùng huyền trang một bên đoàn tiểu thư thậm chí có thể dự đoán đến bọn hắn bị đụng thành thịt nát bộ dáng trong miệng không tự chủ lộ ra tiếng k i n h hô thuẫn chỉ thấy giang lưu nhi trước người một bước ngăn tại huyền trang trước người hai tay trước nâng đối với va chạm mà đến t r ư cương liệp một đạo màu vàng hộ thuẫn xuất hiện trước người hộ thuẫn hiện lên màu vàng quanh thân lóe r a nhỏ bé v ạ n ký tự hào hình bán cầu hộ thuẫn đem t r ư cương liệp chăm chú đẻ vào bên ngoài ngang hừ hừ hiện hình chư cương liệp không biết có phải hay không bởi vì yêu thể ảnh hưởng đầu góc có chút không dùng được nhìn thấy bản thân một kích không có phá tan cái này như là vỏ trứng gà hậu thuẫn đầu góc đều là không cam lòng chi ý trong miệng phát ra trận trận hừ hừ thanh âm thân thể lui về phía sau hai bước đồng thời t ú i đầu lần nữa vung ra bốn vó lần nữa v à chạm mà đi a di đà phật nhìn ta thích già ném voi phật kinh có lời thích già man nghi vì quá giờ tí một ngày ra khỏi thành con voi ngại đường thái tử tay cầm voi đủ ném voi không trùng quá sau ba ngày voi còn rơi xuống đất đục mà thành danh sâu tên là ném voi danh mương sau có đệ tử phật môn căn cứ môn này truyền thuyết đã sáng tạo ra thích già trị tợ công cùng những cái kia thần thông khác biệt giang lưu nhi thích g i ả ném voi mặc dù làm được một kích đem một ngọn núi vứt nhưng là trước mắt chư cương liệp lại là một bữa ăn sáng chỉ thấy giang lưu nhi bỗng nhiên rút lui mở hậu thuẫn mà quán tính không ngừng chư cương liệp một đầu hướng phía giang lưu nhi đánh tới giang lưu nhi thân thể hơi đổi tay mắt lanh lẹ đưa tay đem đang chạy trốn chư cương liệp móng trước ôm đồm trong tay thân thể đứng thẳng xoay tròn lên cho ta một cái thân ảnh nho nhỏ lại kéo lên tựa như núi nhỏ cực lớn lận rừng đây vốn chính là một kiện không khoa học sự tình. Cùng chi hướng g i A n n g Lưu di đà phật giang lưu nhi nhẹ dọn g đánh một cái phật hiệu tựa như mới vừa hết thảy đều cùng bản thân không quan hệ một bên đứng ở sau người huyền trang trận to mắt nhìn giang lưu nhi cũng đánh một cái phật hiệu sau đó tiến lên một bước hưng phấn nói ra ta là đại thừa phật giáo chưa q u y ý đệ tử trần huyền trang không phải tiểu sư phó p h á p hiệu nhìn thấy huyền trang cho bản thân chào hỏi giang lưu nhi mau mau trả lời nói ta gọi giang lưu nhi bất quá sư phó còn không có cho ta lấy p h á p hiệu ngươi liền cứ gọi ta giang lưu nhi đi giang lưu nhi huyền trang s ờ lên bản thân có chút quá tràn đầy tóc lẩm bẩm tiếng nói danh từ này giống như ở nơi nào nghe qua a chương sáu trăm ba mươi tám cạnh nồi đồ ăn danh từ này giống như ở nơi nào nghe qua a đối với lý hành từ giang lưu nhi chỗ thế giới trở về sau cũng chuyên môn tra xét một chút giang lưu nhi thiên châu viêm lì lao s a kim sơn tự vân vân còn có thế giới kia đ ặ c hữu hồn những chi tiết này tổ hợp lại với nhau để lý hành tìm được một cái mới chiếu lên phim ma du ký cho nên khi huyền trang nghe được tiểu hòa thượng tên là giang lưu nhi về sau sẽ có tương tự cảm giác dù sao bọn hắn cũng đều xem như đường tăng hình chiếu hai người các ngươi đủ rồi không thấy được chư yêu đều chạy trốn sao còn không nhanh đi truy đoàn tiểu thư nhìn thấy hai người ở nơi đó vậy mà trò chuyện lên thiên tức giận hô hai người cũng là một trận xấu hổ theo sát phía sau nghị cao lão trang bên ngoài chạy tới lúc này trăng lên giữa trời mà lại cao lão trang bên ngoài chính là hoàng sơn giã lĩnh chứ cương liệp đang chạy ra đến về sau trong nháy mắt chui vào trong rừng cây nhỏ biến mất không thấy gì nữa rậm rạp rừng cây để cho người ta không chỗ tìm kiếm tỉ tỉ người thụ thương hay là tranh thủ thời gian xử lý một chút thương thế đi giang lưu nhi nhìn xem không khô huyết đoàn tiểu thư quan tâm nói đoàn tiểu thư cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực mình thương thế không thèm để ý phất phất tay nói chút lòng thành không cần bao lâu n ó bản thân liền tốt nhìn thấy một nữ tử như thế không thương t i ế t thân thể của mình những người khác cũng là một mặt sợ hai t h ả n phục mã tiểu linh tiến lên một bước nói ra cô đ ư ơ n g ngươi hay là xử lý một chút đi không phải một khối vết sẹo làm sao cũng khó nhìn ta nơi này có trị liệu ngoại thương thuốc hiệu quả không tệ đoàn tiểu thư nhìn thoáng qua mã tiểu linh từ nhỏ du lịch giang hồ nàng rất tự nhiên có thể phân biệt ra được trước mắt cái này b ẻ o nước gặp nhau n ữ t ử không phải ác nhân cởi mở cười to nói vậy liền đa tạ ngươi nói xong đưa tay tiếp nhận mã tiểu linh đưa tới thuốc đồng thời h á miệng hỏi đúng rồi ta h ọ đoàn ngươi xưng hô như thế nào người tốt đoàn tiểu thư ta gọi mã tiểu linh là khu ma long tộc mã gia truyền nhân ngươi có thể gọi ta tiểu linh đây là đội hữu của ta giang lưu nhi về phần đây là trần huyền trang mã tiểu linh giới thiệu nói giang lưu nhi đối với đoàn tiểu thư đánh một cái phật hiệu nói a di đà phật đoàn tỷ tỷ ngươi tốt ta là giang lưu nhi huyền trang cũng ngay sau đó đánh một cái phật hiệu nói a di đà phật ta là chưa quy y đại thừa phật giáo đệ tử trần huyền trang đa tạ đoàn cô nương mới vừa ân cứu mạng đoàn tiểu thư rất tùy ý khoát tay h à o nói ai không nên khách khi à ta cũng không phải chuyên môn tới cứu ngươi ta là khu ma nhân lần này chính là chuyên môn tìm đến chư cơ liệp có thể liền xuống ngươi cũng là vừa lúc mà gặp không cần khách khi bất kể nói thế nào đoàn cô nương đều là đã cứu ta một mạng cần phải cằm t ạ mà lại ngươi còn bị thương tùy ngươi nói xong nhìn về phía mã tiểu linh cười nói ra nữ khu ma nhân hay là rất ít gặp tại khu ma giới phần lớn nữ khu ma nhân ta đều biết cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ngươi dạng này cao thủ mỹ nữ n g ư ơ i hôn nơi nào đoàn tiểu thư lời nói tại cái này ca thời đại vẫn còn có chút kinh thế hai t ụ nhưng là mã tiểu linh thế nhưng là đi theo lý hành đến từ hiện đại nghe được lời như vậy lại cảm giác rất thân thiết cười nói ra ta ta hôn phía bắc lần đầu tiên tới phương nam địa giới về sau chỉ giáo nhiều hơn dễ nói dễ nói đoàn tiểu thư cười k h o á t tay hào nói cái này khẽ động liên lụy đến vết thương đoàn tiểu thư mi tâm nhữ một cái mã tiểu linh cũng thấy cảnh này tiến lên một bước nói ra đoàn cô lương đến ta tới giúp ngươi xử lý một chút vết thương phía trước có con sông chúng ta đêm nay ngay tại nơi này nghỉ ngơi đi đoàn tiểu thư cũng ngẩng đầu nhìn thiên sau đó nhẹ giọng nói ra tốt ta như vậy làm phiền ngươi nói bốn người hướng phía cách đó không xa dòng sông đi đến đi vào bờ sông giang lưu nhi tay phải đối với mặt đất khẽ v ô chống trải mặt đất trong nháy mắt xuất hiện đông đảo vật phẩm lều vải túi ngủ nồi bắt cái gá bùn đoàn tiểu thư con người bỗng nhiên co r ụ t lại đối với giang lưu nhi chống rông biến ra một chút đồ vật cảm thấy chấn động vô cùng một bên huyền trang lại là một mặt kinh hỷ nói cái này đây là tu di giới tử tu di dấu giới tử giới tử nạp tu di đây là phật môn một loại rất là trọng yếu lý luận bất quá lại phương thế giới này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái lý luận thôi nhưng là hiện tại một cái không biết tên hòa thượng lại đem cái này lý luận thực hiện ra lại có thể nào không cho huyền trang kinh ngạc giang lưu nhi gãi đầu một cái cũng không có giải thích cái gì trên tay hắn xác thực mang chính là cản khôn giới loại này chứa vật đồ vật đến huyền trang sư minh giúp ta đem lều vải đứng lên giang lưu nhi cao giọng đối với huyền trang nói huyền trang cũng không có cấp tốc truy vấn đi ra phía trước viện trợ giang lưu nhi nhanh chóng đem lều vải đứng lên hết thể thụ hai cái lều vải bốn người hai hai ở lại một bên càng là dùng ba khối đá lũy lên một chỗ giản dị bếp l ò giang lưu nhi dùng n ồ i tại dòng sông bên trong đựng đầy đầy một siêu nước đốt lên đợi cho nước sôi trào trừ độc về sau mã tiểu linh mang theo đoàn tiểu thư đến một bên đi xử lý vết thương độc lưu giang lưu nhi hai người tại bờ sông ân nấu cơm huyền trang sư h u n h ngươi sẽ hay không làm cơm giang lưu nhi rụt rẽ mà hỏi huyền trang nhĩu thịt n ư ớ n g có tính không này, ngươi không phải phật giáo đệ từ sao hòa thượng không thể ăn thịt giang lưu nhi quá sợ hay nói huyền trang gãi gãi tràn đầy tóc l ú n g túng nói ra ta không phải còn không có quy y sao mà lại sư phụ ta hay là một cái rượu thịt hòa thượng đương nhiên câu này là ở trong lòng nói sư phó chính là lại không tốt cũng là sư phụ mình huyền trang hay là không muốn để cho người khác biết ai bảo bản thân có một cái l ú n g túng sư phó đâu ta cũng không biết ta vậy chúng ta làm sao bây giờ giang lưu nhi mặt mũi tràn đầy buồn khổ nhìn xem tiêu đốt hòa diếm nói mã cô nương có thể hay không nấu cơm huyền trang nhìn thoáng qua xa xa mã tiểu linh hỏi giang lưu nhi nhất miệng một bộ khinh thường biểu lộ thấy cảnh này huyền trang cũng biết ý nghĩ này không đáng tin cậy thở dài một tiếng sầu mi khổ k i ế m không biết làm sao lại nói ngươi tu di giới t ử bên trong liền không có mang một ít ăn Ngậy! Quên! được rồi hôm nay ăn c á n ư ớ n g đi huyền trang thở dài một tiếng nói không được ta không thể ăn thịt không phải sư phó sẽ đánh chết của ta không có việc gì không nói cho sư phó ngươi không được sao vậy cũng không được vạn nhất tiểu linh tỷ nói cũng giống vậy tiểu linh tỷ tỷ thế nhưng là một cái lớn miệng giang lưu nhi tiếp tục nói nhìn thấy giang lưu nhi lần nữa cự t u y ệ t huyền trang cũng là đau đầu vô cùng suy nghĩ một trận nhìn xem một bên trưng bày một cái khác n ồ i đấu huyền trang hai mắt tỏa sáng nói vậy chúng ta ăn cạnh nồi đồ ăn cạnh nồi đồ ăn cái gì là cạnh nồi đồ ăn giang lưu nhi một mặt mê mang mà hỏi người chớ để ý huyền trang hưng phân nói ra đi hai ít cây nấm rau dại trở về n h a ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương sáu trăm ba mươi chín ăn cơm trong nồi rất nhanh liền phát ra trận, trận mùi cá n g o n hương vị phát ra không chung để vốn là đói khát hai người thỉnh thoảng lại phát ra lẩm bẩm tiếng vang huyền trang sư h i n h đến cùng cái gì là cạnh nồi đồ ăn a giang lưu nhi giữ lại nước bọt nhìn xem trong nồi canh cá hỏi lần nữa cái gọi là cạnh nồi đồ ăn nói là lục tổ tuệ năng cố sự nói lúc ấy lục tổ tuệ năng bởi vì lâm vào y b á t chi tranh mà bị đuổi giết lang bạt kỳ hồ mỗi ngày còn muốn tránh né t h ậ c nhân cựu tử nhất sinh mạng sống như treo trên sợi tóc về sau vì tránh né cùng một đám thợ săn sinh hoạt tả hết thảy bởi vì hòa thượng không thể sát sinh sẽ không có người nghĩ đến hắn sẽ cùng thợ săn hỗn hợp cùng một chỗ đi theo thợ săn cùng một chỗ sinh hoạt không thể thiếu mỗi bước đều muốn ăn thịt bất quá vì không cho đ á m thợ săn đem lòng sinh nghi tuệ năng đều sẽ mới tại g i á đồ ăn k h u ẩ nấm n đặt ở nồi lớn bên trong cùng một chỗ nấu lúc ăn cơm chỉ ăn rau xanh không ăn thịt dạng này cũng liền không tính phá giới cho nên món ăn này cũng bị trở thành cạnh nồi đồ ăn huy bèn trang không ngừng k h u ấ y động trong nồi canh cá nhẹ giọng đối với một bên giang lưu nhi giải thích nói một bên trong rừng cây chuyển đến thật lừa thưa thanh âm ngẩu nhìn lại mã tiểu linh cùng đoàn tiểu thư đã xử lý tốt vết thương trở về thương quá. đoàn tiểu thư nhìn xem trong nồi màu nhũ bạch canh cá hít vào một hơi thật dài hưởng thụ nói các người tới thật l à khéo mau tới canh cá vừa n ấ u xong uống lúc còn nóng giang lưu nhi từ một bên xuất ra mấy phó bát đua đưa cho mọi người nói mấy người ngồi trên mặt đất bưng lên canh cá chậm d ã i uống huyền trang còn không có quy y có thể tùy tiện uống đang nói sư phụ hắn hay là một cái rượu thịt hòa thượng căn bản không có quy củ nhiều như vậy đoàn tiểu thư cùng mã tiểu linh càng không yêu cầu gì về phần giang lưu nhi cũng bị huyền trang một trận lắc lư cầm đũa trong nồi gấp không ngừng lấy rau xanh k u ẩ n nấm ăn cũng là một mặt hưởng thụ dù sao ăn cơm xong đám người nằm ở một bên trên đồng cỏ l ặ n g l ặ n g tiêu thực huyền trang lúc này mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng nói mã cô nương lần trước gặp nhau thời gian ngươi hay là cùng sư huynh của ngươi cùng một chỗ không biết lý hành công tử đi đâu n h a ngươi nói hắn a mã tiểu linh ngẩng đầu t h ư ở n g thức bầu trời trăng tròn cũng không quay đầu lại đáp nói ra hắn đi làm một chút việc nhỏ đi quá mấy ngày hẳn là liền trở lại n h a đừng nói hắn lại nói ngươi chạy thế nào đến nơi này tới ngươi một cái pháp thuật gì cũng sẽ không hòa thượng tới rừng sâu núi t h ẳ n cho ăn yêu kai a mã tiểu linh nhữ mày hỏi nghe được mã tiểu linh như thế không khách khí huyền trang cười cười xấu hổ nói ra mã cô nương nói đùa ta cũng biết chết một cái khu ma nhân dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi q u y ể n kia khu ma đại điện nói đến khu ma đại điện thời điểm mã tiểu linh một mặt ý cười nói đến đây cái khu ma đại điện đoàn cô nương một mặt hưng phấn hỏi khu ma đại điện cái gì đồ vật để cho ta nhìn xem huyền trang từ trong ngực của mình xuất ra cái kia bản khu ma đại điện đưa cho đoàn tiểu thư nói cái này là được đoàn tiểu thư tiếp nhận cái gọi là khu ma đại điện nhìn một chút sau đó lại ngẩng đầu nhìn huyền trang sau đó lại cúi đầu nhìn một chút khu ma đại điện một mặt im lặng nói ra mặc dù ta không đọc sách nhiều nhưng cũng nhận biết mấy chữ này nhạc thiếu nhi ba trăm thủ người đụa ta đây ha ha ha ha ha, ha. huyền a h trang nhìn thật sâu một chút một bên lớn nhỏ mã tiểu linh nhẹ dọn g nói ra vì cái gì không được bản này khu ma đại điện chính là vì tỉnh lại yêu quái trong lòng chân thiện mỹ còn thế gian một cái thanh minh nếu là tất cả yêu quái đều có thể minh ngộ minh tâm lấy chân thiện mỹ đối đai thế gian cái kia thế gian làm sao còn sẽ có s á t lục giang lưu nhi ngươi nói ta nói đúng hay không nhìn thấy chiến hỏ tràn ngập đến trên người mình giang lưu nhi cũng có chút đau đầu tuyền trang nói lời hoàn toàn chính xác đúng nếu là trong lòng mỗi người đều có chân thiện mỹ thế gian chỗ nào còn có cái gì phân tranh nhưng là muốn tỉnh lại yêu quái trong lòng chân thiện mỹ điều này có thể sao nhưng là phật môn lại có một câu bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật yêu quái cũng có thể thành phật suy tư một trận giang lưu nhi ngầm đầu nghiêm túc nói ra câu nói này đúng nhưng chỉ đối ừ n thiện ác có thứ tự â m dương rốt cuộc cả hai không có tuyệt đối đối lập ta đã từng gặp qua có được bồ tát tâm địa yêu quái các nàng mỹ lệ từ bi thiện lương nhưng ta cũng đã gặp tâm như xả hạt sắt lục tri tâm vĩnh hằng yêu nghiệt sư phó nói với ta yêu môn độ đầu tiên muốn cùng hắn giảng từ bi không nghe liền đem nó đánh tới p h ủ sư phó có một câu để cho ta rất đồng ý lời gì chúng ta sở dĩ tu luyện là vì để yêu quái nguyên ý cùng chúng ta giảng đạo lý nghe được giang lưu nhi những lời này đám người trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái cùng yêu quái giảng đạo lý đại hòa thượng về phần cái kia giảng đạo lý yêu quái thì là một mặt mặt mũi bầm dập run run dày dày đứng ở một bên giảng đạo lý đối với loại này đạo lý huyền trang cũng là lần đầu tiên nghe được một mặt khiếp sợ nhìn xem giang lưu nhi trợn mắt hốc mồm mặc dù cảm giác cùng chính mình đạo có chút khác biệt nhưng lại cảm giác giang lưu nhi nói hình như rất có đ tu luyện là vì để ngươi tâm bình khí hòa cho ta g i ả n g đạo lý trong nháy mắt huyền trang cảm giác tam quan đều bị lật đổ được rồi đi ngủ ha những người khác nhìn thấy huyền trang không có tiếp tục nói hết hứng thú cũng đều là một mặt ý cởi nằm xuống đi ngủ ngày mai còn muốn tiếp tục đi tìm chư yêu đâu nghỉ ngơi thật tốt mới là đúng lý sáng sớm hôm sau đám người đứng tại chỗ ngã ba đoàn tiểu thư đối với ba người chắp tay hành lễ nói chư vị chúng ta hữu duyên gặp lại đoàn tỷ tỷ ngươi thật không muốn cùng ta cùng một chỗ sao chúng ta cùng một chỗ tìm chư yêu lời nói hội càng thêm thuận tiện một chút giang lưu nhi một mặt không thôi đối với đoàn tiểu thư nói đúng đấy chúng ta hết thể lời nói còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau mã tiểu linh cũng khuyên căn nói đoàn tiểu thư cởi mở cười nói không được ta còn có bằng hữu đang chờ ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta hữu duyên gặp lại nói xong khoát tay h áo xoay người rời đi phóng khoáng n g ô n g n ê n không có nửa điểm tiểu nữ nhi tư thái nhìn xem đoàn tiểu thư đi xa bóng lưng giang lưu nhi đối với huyền trang hỏi huyền trang sư minh ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ huyền trang gãi đầu một cái nói đương nhiên cái này dừng sâu núi thảm ta pháp thuật gì cũng không biết hay là đi theo các ngươi tương đối an toàn vạn nhất thật gặp chư yêu cũng có thể để các ngươi thu phục nghe được huyền trang thật nguyện ý cùng hai người mình cùng một chỗ giang lưu nhi một mặt hưng phấn có thể tìm tới một cái cùng là phật môn người hết thệ cũng là một kiện rất vui vẻ sự tình ít nhất có tiếng nói c h u n g không phải đúng rồi huyền trang sư huynh ngươi vì cái gì nhất định phải đi khu ma a mà lại ngươi giang lưu nhi rốt cục đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên huyền trang k h o á t tay háo một bộ không quan trọng dáng vẻ nói ta muốn làm một cái chân chính khu ma sư loại kia có thể tỉnh lại yêu quái nội tâm chân thiện mỹ khu ma sư mà lại mỗi một cái yêu quái đều là người đáng thương ta muốn đi cứu vớt bọn họ người đáng thương chư cương liệp cũng vậy sao giang lưu nhi nghi ngờ hỏi đương nhiên ta tại dị giới soát dưới i k n huyền nghiệm mảnh tính cách d n g giữa hòa phạt cực độ cầu, độ u vô sỉ, sát q ế chết. t rất Trường trong đoán và rất là sợ chết. 640, u y trang h nhà xe. Đương nhiên, huyền u y ế t t cổ đại Đương xe. ngữ khí có chút cao nói ra sư phụ ta càng ta nói qua trừ cương liệp sự t ì n h làm sao m u cùng ta nói một chút giang lưu nhi một mặt hưng phấn đi vào huyền trang bên người huyền trang nhìn thoáng qua giang lưu nhi tiếp tục nói ra cái này t r ư cương liệp vốn là người chỉ là sinh x u ố n g cực kỳ xấu xí nhưng hắn đối với hắn thê tử dị thường si tình hán chờ một chút đoàn tiểu thư đột nhiên đưa tay ngăn cả nói giống người nói sinh sống như vậy làm sao còn sẽ có nữ nhân gà cho hắn mã tiểu linh liếc qua đoàn tiểu thư hừ l ệ n h một tiếng nói ra tiền a đến từ hiện đại thế giới mã tiểu linh nhìn thấy quá nhiều quá nhiều loại tình huống này tư bản chủ nghĩa ăn mòn hám làm giàu nữ trà xanh biểu loại kia không phải thường gặp sinh vật đúng huyền trang một mặt kinh ngạc nhìn mã tiểu linh nói ra chính là tiền chư cơ ư n g l i ệ p khi còn sống phi thường có tiền rất có tiền cực kỳ có tiền bất quá bởi vì xấu xí lại cực độ tự ti có thể có như thế một cái mỹ mạo thê tử nguyên ý gả cho hắn để hắn đối với thê tử của mình có thể nói là ngoan ngoan phục tùng có thể thê tử của hắn lại ghét bỏ đồ tồi mà cùng một cái khác mỹ nam t h ù n g d ầ m còn hợp n ư u dùng k i ự u x ĩ đình ba đem nó đánh chết sau khi chết hắn bởi vì hoán thành hận hoán hận chất chứa thành ma hoá thành chữ yêu t h ì phải giết hết thiên hạ tất cả ái mộ mỹ nam nữ tử loại này khi còn sống là người sau khi chết bởi vì hoán khí hóa yêu yêu quái thực lực đều là cùng trước người mình hoán khí tương quan nhìn hắn thực lực ngươi liền có thể biết trước người hắn là đến cỡ nào si tình huyền trang thở dài một hơi nói khó được bốn người trầm mặc một trận đối với loại chuyện này mọi người cũng không tốt nói cái gì cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận trái lại cũng giống vậy đáng hận người tất có đáng thương chỗ thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu ngủ đi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau đám người thật sớm tỉnh lại không phải là bởi vì tất cả mọi người là ngủ sớm dậy sớm hảo hải tử mà là một trận hỏng bếp tạp thanh âm đem mọi người đánh thức xoa thủy nhãn mông lung con mắt đi ra lều vải một bên trên đất trống đặt lấy một cái cực lớn nhà xe nhà xe bốn phía treo đầy đèn lồng đèn lồng bên trong còn có chưa cháy hết ngọn nến xem ra đây là sáng lên một đêm. tại nhà xe phía trước nhất là dùng gô thật điêu khắc cực lớn không biết tên đầu thú hình tượng giữ t ậ n hình tượng để cho người ta không chút nghi ngờ bị sau khi đụng thảm trạng tìm tới trại chủ nhanh là ở chỗ này nhanh một cái t ị n h lệ giọng nữ vui vẻ la hoảng lên sau đó chính là chi chi nha nha bánh xe chuyển động thanh âm thì m ư ơ i mã tiểu linh nhìn thoáng qua một bên đoàn tiểu thư nhữ m ẩ y vừa cười vừa nói làm sao không giống sao đoàn tiểu thư dừng dừng ngược nói giống chỉ là không nghĩ tới ta có thể gặp được trong truyền thuyết trại chủ ha ha áp trại phu nhân mã tiểu linh đột nhiên cười ha ha nói Đang khi nói chuyện nhà xe bên trên đám người cũng lấy nhanh chóng đi đến bốn người bên người đối với đoàn tiểu thư quỷ dạp xuống đất lớn tiếng nói ra gặp qua trại chủ đứng lên đi lúc này mã tiểu linh mấy người mới chính thức đại lượng trước mắt mấy người phía trước nhất là một cái thiên kiểu bá mị nữ tử làn da ngâm đen rắn người thon thả nhưng cái này thon thả cũng không phải là gầy yếu thon thả tương phản xuyên tấu h qua cái tia đơn sơ trang phục tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái tia eo ở giữa tám khối cơ bụng rất rõ ràng đây là thường xuyên rèn luyện ráng người người thứ hai là một cái cây nấm đầu một mặt biểu lộ bao n g c n g c rán vẻ Bất quá bản thân quá lại cái ó một loại đ m n g ư ờ đọc say thứ a đọc t ì n không hiểu vinh quang cảm giác, phản phất thế gian ngoại bản thân bên ngoài hết thể đều là hai hàng. h quang gian ngoại bản bên ngoài giác, Cái đều cảm trừ t là ba là một cái lao nam nhân đầy người cơ bắp nhưng cũng ngăn cản không được đã mặt trời lặn phía tây giàn mua h ã n tự thân cũng cảm giác được điểm này bởi vậy luôn luôn vô tình hay cố ý h i ể n lộ bản thân cường tráng cơ bắp người thứ tư đầy người khối cơ thịt thân hình c a o lớn tráng kiện toàn thân đen nhánh cái cầm chỗ một t ú n đâm thành bím tóc r i ê m ép một mặt thật thả biểu lộ đây là một cái chân chính ngốc người n g c phúc người thứ tư là một đứa bé có giống nhau làn da ngăm đen đặc điểm thoạt nhìn cũng chỉ là mười một mười hai tuổi nhưng lại khiến người sợ h ã i chính là một thân cơ bắp để cho người ta nhìn một chút liền hoài nghi đây có phải hay không là lòng trắng chứng phân ăn nhiều cảm giác trại chủ ngươi cái này một đêm đi đâu chúng ta tìm ngươi một đêm lo lắng giết chúng ta làn da ngăm đen nữ tử đứng dậy nhanh chóng đi đến đoàn tiểu thư trước người giao tiếp mà hỏi đoàn tiểu thư khó được giải thích nói không cần lo lắng đêm qua gặp chư yêu cùng hắn đánh một kiện chư yêu nói chư yêu thời điểm nữ tử càng thêm kinh hãi một mặt lo lắng tiến lên lôi kéo đoàn tiểu thư bốn phía xem xét nói có bị thương hay không a để cho ta nhìn xem tốt rồi tốt rồi liền một chút xíu bị thương ngoài ra may mắn mà có hai vị này cứu đoàn tiểu thư cởi chỉ vào một bên mã tiểu linh cùng giang lưu nhi hai người nói tiểu linh đến ta giới thiệu cho ngươi một chút ta những thứ này thuộc h ạ bọn hắn cũng là thân nhân của ta nói xong chỉ vào một thân khối cơ thị chất p h á p nam tử nói cái này xem ra thật thà gia hỏa là nhất sát cái này lão nam nhân là n h ị sát cái này cắt so đồng dạng gia hỏa là tam sát đây là của ta tốt khuê mật tứ sát về phần đứa trẻ này thì là ngũ sát đây là khu ma long tộc mã tiểu linh cái này tiểu hòa thượng là kim sơn tự giang lưu nhi đây là chưa quy y đệ tử phật môn trần huyền trang gặp qua các vị gặp qua các vị mà lúc này nhất sát nhị sát đám người ánh mắt lại bị mã tiểu linh cái k i ê m lịch thiên đôi chân dài hấp dẫn cực kỳ chặt chẽ nhất là nhiều năm không có nữ nhân tới nhuần nhất sát nhị sát hai người càng là kém chút đem t r o n g mắt của mình cho trường ra ngoài bọn hắn lúc này càng là không chịu nổi con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mã tiểu linh khoe miệng đều là nước bọt nhỏ xuống thật đẹp à? ừ m â n nhất là cặp kia đôi chân dài ta thích nếu như có thể ôm vào trong ngực cái kia hh ừ vân nhìn thấy bản thân thuộc h ạ n như thế không chịu nổi đoàn tiểu thư cũng là trên mặt một trận khó coi cất bước tiến lên đối với hai người trên đầu tay năm tay mười hung hăng một bàn tay ta để ngươi mỹ ngang ba ta để ngươi đôi chân dài ngang ba ta để ngươi lưu nước bằng ngang ba chỉ chốc lát thời gian hai người che lấy đầu ngồi s ổ m ở một bên không dám động đậy đoàn tiểu thư có chút lúng túng nhìn xem mã tiểu linh c h u y ể n du nói hắc hắc quản giáo không nghiêm quản giáo không nghiêm nói xong còn đối với hai người lần nữa làm ra uy hiếp ánh mắt dọa đến hai người run lệ bẫy mã tiểu linh cũng là tức xạ mặt lại n ư ờ i khoát tay h á o nói ra không có việc gì đoàn ề u quen thuộc. Câu tiêu nói này lại nói lúc đi ra cũng không n biết là tại lúc lại đi là ạ ra g còn đắc tại tại bất đắc dĩ, bất quá lại dĩ, quá l m cho o đ à tiểu thư cười ù n nữ tử này chán nổi cân xanh đây là tại khoe khoang、sao. Ngậy, đoàn g tứ sát tử tại tiểu t sao. hai khoe ha ha ha h là đây c ư cười xấu hổ nói ra ba vị không bằng đi vào nghỉ ngơi một lát mã tiểu linh ngẩng đầu nhìn phương đông chậm rãi dâng lên thái dương lắc lắc câu nói ra không được nguyên nhân duyên rơi hay là bắt chư yêu quan trọng hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp lại Trường 641, Thống khổ giang lưu nhi còn muốn nói gì nữa đột nhiên nhìn thấy mã tiểu linh hung hăng đợi bản thân một chút đồng thời h é t lên một bên huyền trang biết bản thân thất n ô n giang lưu nhi mau ngậm miệng không nói chuyện mã tiểu linh bay đầu nhìn một chút một bên cũng không có cái khác phản ứng huyền trang thở dài một hơi biết đây là huyền trang không có nghe được đối với giang lưu nhi truyền âm nói đoàn tiểu thư một đoàn người mục tiêu quá lớn rất dễ dàng bị phương thiên địa này ý thức quan sát được vạn nhất nếu là thật coi chúng ta là thành vi rút cho dọn dẹp làm sao bây giờ cùng mã tiểu linh một nhóm người hiện đại tiếp xúc nhiều hơn giang lưu nhi cũng biết cái gọi là vi rút là cái quỷ gì nhẹ nhàng gật đầu đối với mã tiểu linh lời nói mặc dù không quá tán đ ộ n g nhưng cũng không nói thêm gì cẩn thận là hơn bậy hạ ra lệnh muốn chúng ta theo sát huyền trang một đường bảo hộ về phần chư yêu giết thả tùy ý mã tiểu linh tùy ý nói minh bạch một bên huyền trang nhìn xem hai người một mực không nói gì bầu không khí có chút xấu hổ lên tiếng nói mã cô đương chúng ta đây là muốn đi nơi nào hai người cũng đình chỉ truyền âm giao lưu mã tiểu linh từ trong n g ự c xuất ra một viên quả táo đại đại cắn một cái nói ra hừng đi trước về sau p h ụ cận thành chấn những thư này ăn sau đó bàn bạc kỹ hơn này, dù sao cũng không nghĩ ra cái gì cái khác ý kiến hay huyền trang nhẹ gật đầu đáp mã tiểu linh ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua hai mắt tinh quang l ó e lên đối với giống nói ra đi đi phương đông nói xong cất bước hướng phía phương đông dậm chân h à n h cầu huyền trang cùng giang lưu nhi liếc mắt nhìn nhau cũng theo sát phía sau cất bước đi theo nhìn về phía trước xinh đẹp thân ảnh cùng cái kia làm cho người phạm tội đôi chân dài huyền trang thận trọng đối với một bên giang lưu nhi hỏi giang lưu nhi chúng ta tại sao muốn đi phương đông a ta nhớ được tại phương tây liền có một cái chấn nhỏ a giang lưu nhi liếc qua huyền trang nói vậy sao ngươi không đi hỏi a huyền trang hắc hắc gãi đầu một cái nhẹ giọng nói ra ta cũng không biết luôn cảm giác mã cô nương có c ô vô hình khí chất để cho ta không dám phản bác long tộc chính là trời sinh thần thú có thể lớn có thể nhỏ ẩn hiện chỗ chính là mưa gió đi theo lôi đình b ó n lấy chính là tùy ý tệ dầm đều sẽ dùng mọc r a linh chi xuất từ tây du ký nhân gian đế vương càng là lấy thần long làm đồ đằng tự so chân long thiên tử bản thân liền là uy nghiêm bá khí đại biểu mã tiểu linh tu luyện hóa long phục khí thuật về sau tự thân khí chất hướng về long tộc chuyển biến mặc dù lúc này vẫn như cũng là thân người nhưng lại cho ta vô tận khí phép vương、dạ. để cho người ta từ sâu trong linh hồn cảm thấy t h â n phục đây cũng là vì cái gì huyền trang có cảm giác nguyên nhân giang lưu nhi lên tiếng nói tiểu linh tỷ tỷ có một loại bí thuật tên là quan khí thuật có thể bên trên xem thiên địa vũ trụ b i ế n hóa dưới xem thương h ả i t ă n g đ i ể n bên trong xem nhân sự khí vận mới vừa chính là tiểu linh tỷ đàng trai nhìn bốn phía nhân tộc khí vận tiểu linh tỷ nói phương đông có người vậy liền nhất định có người thế gian lại có như thế bí thuật thật sự là nhìn mà thán thở huyền trang cảm thán nói đó là dĩ nhiên thế giới chi lớn không thiếu cái lạ ngươi chưa thấy qua nhiều hơn đúng vậy a đang khi nói chuyện ba người đi đến rộng lớn đường lớn phía trên nhìn xem ven đường thỉnh thoảng lại xuất hiện vết chân huyền trang đối với mã tiểu linh cũng là càng lúc càng bội p h ụ c đối với hai người càng là trong lòng còn có hào cảm một cái mã tiểu linh một thân bí thuật về phần một bên giang lưu nhi phật pháp tu vi càng làm cho bản thân bội p h ụ c không thôi mỗi ngày đều là c u ố n lấy giang lưu nhi cho bản thân giảng giải một chút kinh thư bên trên chỗ không rõ giang lưu nhi sư thừa kim sơn tự p h á p hải thiên sư cũng chính là bạch xà truyền thuyết cái kia pháp lực cao cường pháp hải Pháp Hải là vẹn vẹn mấy ngày thời gian huyền trang tựa như quên đi bản thân trừ yêu nhiệm vụ mỗi ngày đi theo huyền trang sau lưng nghiên cứu thảo luận phật pháp ba người ở tại trong khách sạn mỗi ngày đều là ăn ngon uống sướng hầu hạng thời gian trôi qua thật nhanh mã tiểu linh đem hai người kêu đi ra nhìn xem thụy nhãn mông lung giang lưu nhi cùng hưng phấn dị thường huyền trang bất đắc dĩ lắc đầu một mặt thương hại nhìn xem giang lưu nhi đáng lời ai bảo ngươi đi cùng cái này đại thừa phật pháp truyền bá người đi nghiên cứu thảo luận cái gì đại thừa phật pháp